Đánh. Đánh nhau. Tiêu thiên động tác làm tất cả mọi người mắt tròn váng. Các nàng trăm triệu không nghĩ tới này nữ sinh sẽ như thế xinh mánh. Nói mấy câu chưa nói xong cư nhiên liền phải vén tay háo đấu võ. Muốn nói đánh nhau, nơi này thiên kim tiểu thư rất nhiều đều là quân đội đại viện ra tới. Cái nào cũng đều coi như người ta võ. Chỉ là tại đây loại trường hợp, mặc kệ đánh thắng đánh thua, kia tuyệt đối đều là cái thiên đại chê cười. Chính là đào hân hân cũng ngây ngẩn cả người, dựa theo nàng tư duy. Giống tiêu thiên loại này chưa hiểu việc đời dã nha đầu, nói mấy câu một hù dọa, còn không cần ngoan ngoan cút đi. Nào biết nàng sẽ đến như vậy một tay. Cao, thật là cao, này bước cờ đi đích sắc thật không tồi. Một màn này xem ở Lam Văn Tuyên trong mắt, lại là nhịn không được lộ ra tán thưởng thần sắc. Tiêu thiên thân phận cùng nàng hôm nay có chút không quá xứng đôi ăn mặc, nếu chỉ là đấu võ mồm nói. kia chỉ có bị đào hân hân chế nhạc phân. Nhưng nếu là đem đấu võ mồm đổi thành động thủ, vậy không giống nhau. Không nói đến Đào Hân Hân có không đánh thắng được Kiêu Thiên, liền tính Đào Hân Hân đánh thắng, kia cũng là rơi xuống hoa ca mặt mũi không chừng lánh hoa ngày sau sẽ như thế nào thu thập nàng đâu. Không chỉ có là Lam Văn Tuyên nghĩ tới điểm này, ngay cả Lý Nhiên cũng nghĩ đến, tức khác nở nụ cười âm thầm hướng về phía Kiêu Thiên nết lên ngón tay cái. Sự tình nào quá độ. Lý Nhiên có thể nói Kiêu Thiên tuổi trẻ xúc động không hiểu chuyện, nhưng Đào Hân Hân nếu như bị quan lấy cái này lợi bình, kia nàng về sau sợ là không có thể diện ở cái này trong vòng pha trộn. Vui sướng, ta này tiểu học muội không hiểu chuyện, nếu không, người động thủ giáo hấn hạ nàng. Lý Nhiên ở bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu nói. làm Đào hân hân sắc mặt một trận hồng tới một trận bạch. Nàng là người nào? Là danh viện quý tộc, như thế nào sẽ buông dáng người cùng loại người này động tay động chân? Vui sướng tỉ, ngươi cùng dã nha đầu sờ so cái gì a? Cùng nàng động thủ, kia không phải hạ giá sao? Nhìn đến sự tình có chút cương, Vương Thần ở bên cạnh đánh lên giằng hòa, chỉ vào Kiêu Thiên nói, "Uy Này không phải đánh nhau địa phương, ngươi cho ta phóng thành thật điểm nhi. Đánh nhau còn muốn chọn địa phương? Hay là nàng nhúng mẩy, biểu tình chế nhạo, sợ hãi a Thật sự không được các ngươi hai cái liền cùng nhau thượng. Tiểu thiên lời này vừa ra, vương thần thiếu chút nữa chưa cho chính mình hai cái tác, giúp đào hân hân giải vây liền giải vây đi, bản thân làm gì miệng tiện. Một hai phải đem sự tình lôi kéo đến chính mình trên người đâu. Ta, ta bất hòa ngươi loại người này so đo, nha đầu túi, nên làm gì làm gì đi. Vương thần biết chính mình cùng đào hân hân ở trong vòng nhân duyên không phải quá hảo, nàng có thể giúp đào hân hân giải vây, nhưng chưa chắc có người nàng nói chuyện, chỉ có thể chính mình cho chính mình tìm bậc thang. Trong mắt vừa chuyển, vương thần bỗng nhiên thấy được kêu đàn dương cầm nam Hải không khỏi nói, vừa rồi ngươi nói vị này nam sinh dương cầm đạn chẳng ra gì, nếu không. Ngươi đi lên đạn cái dễ nghe. Vương thần tiếng chưa lạc, nguyên bản liền có chút sinh khí đàn tấu bị đánh gãy nam Hải tức khác nếu mày, nhìn về phía tiêu thiên, nói. Nói ta dương cầm đạn không tốt. Ngươi hiểu được đàn dương cầm sao? Chính là, cái gì cũng đều không hiểu, còn dám loạn bình luận người khác đàn đấu, này không phải không giáo dưỡng là cái gì à? Nhìn đến đêm kia Nam Hải kéo xuống thủy, vương thần không khỏi âm thầm cao hứng, người khác không biết này Nam Hải thân phận, nàng lại là biết, này Nam Hải gọi là lãnh thời năm, là lãnh hoa thân sinh nhi tử. Lãnh hoa kết hôn rất sớm, năm thứ hai liền sinh hạ một cái nhi tử, bất quá ở lãnh thời năm 10 tuổi thời điểm, lãnh hoa cùng hắn mụ mụ ly hôn Lênh thời năm đi theo mẫu thân đi nước ngoài sinh hoạt, mãi cho đến trước đó không lâu mới về nước. Vương thần mấy năm trước vừa vặn liền ở lãnh thời năm sinh hoạt cái kia quốc gia đồng nghiền, ở một lần người Hoa tụ hội chung gặp qua lênh thời năm, trong lúc vô ý nghe người ta nói khởi quá hắn ra thế. Bất quá kia sẽ lênh thời hàng năm linh con nhỏ, nàng cũng là ở vừa rồi xem lênh thời năm đàn dương cầm thời điểm mới nhớ tới, lênh thời năm lại là đã không nhớ rõ nàng. Vương thần minh bạch, hôm nay chỉ cần đem lênh thời năm kéo xuống thủy, bay đầu lại lánh hoa trách tội nhất định là Kiều Thiên, bởi vì nàng biết, lãnh hoa đối đứa con trai này nhất yêu thương. Chính là, không hiểu liền không cần trang hiểu, còn không nhanh lên cấp vị tiên sinh này xin lỗi. Nhìn thấy chính mình thành công khơi mào lãnh thời năm đối Kiều Thiên bất mãn, vương thần trong lòng không khỏi hưng phân lên, nàng tưởng lại thêm một phên hỏa, làm lãnh thời năm cùng Kiều Thiên khắc khẩu lên, đến lúc đó, liền không cần chính mình ra mặt xua đuổi Kiều Thiên. Muốn nói này đó thế ra con cái chắc đúng là trời sinh liền giỏi về ngấm ngầm giở cho mưu quỷ kế, nếu đổi một người, chỉ sợ cũng phải bị vương thần tính kế gắt gao, nhưng là thực đáng tiếc, nàng hôm nay gặp được chính là Tiêu Thiên. Nếu đặt ở ngày thường, đối với vương thần khiêu khích, nói không chừng Tiêu Thiên liền cúi đầu chịu thua, lại hướng lanh thời năm nói lời xin lỗi, chuyện này liền tính là đi qua. Bất quá lần này tham gia tụ hội, Tiêu Thiên là lý nhiên mang đến, nàng hành động sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lý nhiên thể diện, vốn dĩ mặc quần áo chuyện này chính là Tiêu Thiên quyết định. Nàng không nghĩ làm lý nhiên bởi vì chính mình, ở cái này trong vòng thể diện quét rác. Ngươi hiểu đàn dương cầm. Hạ quyết tâm muốn giữ gìn lý nhiên lúc sau, tiêu thiên trong lòng tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều, trên mặt không cấm lộ ra chế nhạo thần sắc, nhìn về phía vương thần, nói, ngươi trang cùng cái cái gì dường như, nếu không ngươi tới nói nói, vừa rồi hắn đạn là cái gì khúc? Ta, ta không hiểu dương cầm khúc. Vương thần bị tiêu thiên nói sừng suốt, nhưng lập tức phản ứng lại đây, tiếp tục nói. Ta không hiểu cũng không đánh giá vị tiên sinh này vừa rồi đàn tấu khúc ca, nhưng thật ra ngươi ở bên kia ba hoa trích tròe, lung tung lời bình, đại gia nói nói, làm nàng xin lỗi không quá đi. Không sai, không cần không hiểu chăng hiểu, đó là khuyết thiếu giáo dưỡng biểu hiện. Nhìn thấy tiêu thiên không nhắc lại cùng chính mình đánh nhau sự tình, đào hân hân cũng mừng rỡ ở bên cạnh bỏ đá xuống giếng. Ta nói, các ngươi hai cái nếu không hiểu, dựa vào cái gì chỉ trích ta nói không đúng đâu. Tiêu thiên cười lắc lắc đầu, nói, Hai vị tự mình cảm giác không khỏi thật tốt quá điểm đi. Ta bất tài, vừa vặn liền hiểu được một chút dương cầm đàn tấu kỹ xảo. Tự hỏi vừa rồi nói được cũng không sai. Nói thật, từ đi theo ruột hoài học nghệ hơn nữa kế thừa ngoại bắt môn truyền thừa tới nay, trên đời này hiếm khi có thể có bị tiêu thiên xem đến đập vào mắt người. Đến nỗi lưu kiến thành thành chăn tạ hiên đám người, đó là nàng nửa cái thân nhân, giống cảnh sơ giao lý Mỹ lệ là nàng xã hội bằng hữu bất quá những người này đích sắc không có nàng có thể khâm phục Người tấm mắt cao, trên người tự nhiên có ngạo cốt, Tiêu Thiên trước kia không triển lộ ra tới, cũng không đại biểu nàng người thiện bị khinh, trước mắt kiêu Thiên trên mặt lộ ra tươi cười, lại là làm xem người cảm giác nàng cả người khí chất tựa hồ đều vì này biến đổi. Ai cũng nói không rõ đây là loại cái dạng gì khí chất. Nhưng ăn mặc giá rẻ quần áo kiêu Thiên, đứng ở này đó xuất thân quan lại nhà, từ nhỏ liền chịu quá tốt đẹp giáo dục mọi người trước mặt, ẩn ẩn như là còn đè ép các nàng một đầu. Này! Như thế nào bỗng nhiên giống như là thay đổi cá nhân. Nhìn đứng ở nơi đó Kiêu Thiên, Lam Văn Tuyên cũng có chút đoán không ra nàng sâu cạn. Phía trước muốn cùng Đào Hân Hân đánh nhau Kiêu Thiên, cho người ta một loại tuổi trẻ nhiệt huyết hoàng bao nha đầu ấn tượng, mà hiện tại Kiêu Thiên, kia gầy yếu trong thân thể, lại tản ra một loại văn nhã hơi thở. Nha a rất sẽ chẳng a, chúng ta không hiểu như thế nào đàn dương cẩm, nhưng vị tiên sinh này hiểu A Đào Hân Hân nhìn Kiêu Thiên, trên mặt lộ ra khinh miệt thần sắc. Kiêu Thiên khí chất thay đổi, cũng làm đào hân hân hai người sửng sốt một chút, bất quá chỉ bằng kêu thiên trên người kêu mấy chục đồng tiền một bộ quần áo. Hai người cũng không tin nàng sẽ đàn dương cầm. Rốt cuộc ở 9 năm này sẽ, một tiết bình thường lao sư giáo dương cầm khóa, liền yêu cầu 50-80 đến 80 đồng tiền, nếu là danh sư giáo, từ 100 đến mấy ngàn cũng không chừng. Càng không cần phải nói một trận dương cầm cũng yêu cầu vài vạn. Cho nên có thể học được khởi dương cầm gia đình, trên cơ bản đều là tương đối giàu có, liền kêu thiên phục sức quần áo Nếu là sẽ đàn dương cẩm kia mới là kiện vô pháp lý giải sự tình đâu? Vị tiểu thư này, người nói ta đàn tấu không đúng, còn thỉnh chỉ giáo. Đối với kêu thiên chỉ trích, lãnh thời năm trong lòng cũng là có điểm hòa khí. lãnh thời năm từ 4 tuổi thời điểm liền bắt đầu học dương cẩm đến bây giờ tổng cộng học 15 năm, chưa bao giờ có trong một ngày đoạn quá luyện cầm, tự hỏi đối vừa rồi đàn tấu khúc mục sớm đã là lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa bởi vì gia cảnh nguyên nhân, lanh thời năm sinh hoạt vẫn luôn là phi thường lưu việt. Hán vỡ lòng dương cầm giáo viên, là nước Pháp một vị thực chứ danh dương cầm giáo dục ra, thu phí đều là lấy 100 bảng Anh một giờ khởi. Từ nhỏ đánh hạ tốt đẹp cơ sở, làm lãnh thời năm sau tới tới rồi hưởng dự thế giới chứ danh dương cầm ra di chát. Cơ lệ đờ mạn lưu hái, ở 13 tuổi thời điểm, liền bái tại đây vị dương cầm đại sư môn hạ trở thành hắn học sinh. Di chát. Cơ lệ đờ mạn 5 tuổi bắt đầu tập cầm, 6 tuổi khi chỉ Pháp đã phi thường thuần thục lưu sướng, bị dự vì thiên tài. Sau đi vào Paris Quốc lập âm nhạc học viện học tập, 16 tuổi bắt đầu diễn tấu tự soạn nhạc, được đến trường học âm nhạc thi đấu xuất sắc, lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp. Cớ lệ đợt Mãnh Nam hiểu diễn tấu cậu tỉn, kéo vì đợt sĩ đám người tác phẩm, ở cổ điển âm nhạc giới là một viên ngày mai ngôi sao, nhưng là, hắn ngẫu nhiên gian đối thông tụ cục âm nhạc phát sinh hứng thú, không màng chung quanh mọi người phản đối, dứt khoát chuyển biến phương hướng. Này một thay đổi, làm gì chắc? Cớ lệ Đởm Mãnh lấy cổ điển âm nhạc làm cơ sở Đem cổ điển âm nhạc cùng hiện đại âm nhạc dung vì nhất thể, nhạc khúc rằng dị, lưu sướng, ưu nhã, hoa mỹ, giai điệu du dương, hợp thanh ngắn gọn, âm sắc huy hoàng, tràn ngập tình thơ ý họa, cũng vì hắn thắng được Lãng Mạn Dương Cầm Vương tử danh hiệu. Lệnh thời năm từ bái có lý cha đức, cơ lệ đợt mãn môn hạ, Dương Cầm đàn tấu kỹ xảo tiến bộ vượt bậc, ở quốc tế thượng một ít Dương Cầm trong lúc thi đấu cũng đạt được một ít giải thưởng, trước mắt bị Tiêu Thiên chỉ trích, có thể chịu phục mới là lạ đâu. Ngươi vừa rồi đàn tấu chính là gì chát? Cơ lệ đợt mản sao trời đi. Tiêu thiên nhìn thoáng qua lãnh thời năm, nhàn nhật nói, ngươi hẳn là biết này đầu khúc ý cảnh đi. Đệ nhất thanh thật dài vũ trụ âm, muốn giống một viên sao băng xẹt qua phía chân trời, cử đầu nhìn lên ngày mùa hè bầu trời đêm, sau đó dùng dương cầm kia nhỏ vụ, thanh lệ thanh âm, kia từng viên ngôi sao cấp điểm suyết ra tới. Theo kiêu thiên giảng tố, ở đây nổi mọi người trước mặt, tựa hồ xuất hiện một bức sao trời lộng lây hình ảnh Cho dù hiện tại không có dương cẩm thanh, bọn họ cũng theo Kiêu thiên thanh âm, tiến vào tới rồi cái loại này ý cảnh. Ngươi! Ngươi làm sao mà biết được? Này! Đây là ta lão sư nói qua nói. Đương tiêu thiên lời này dư âm còn phiêu đắng ở đây mà chung thời điểm, lãnh thời năm kia trương tinh xảo trên mặt, lại là lộ ra khiếp sợ thần sắc, bởi vì đồng dạng lời nói, hắn lao sư di chát. Cơ lệ đợt mản cũng từng nói qua. Tiêu thiên nhìn lãnh thời năm, nói... Ngươi cảm thấy ngươi tiến vào đến cái loại này ý cảnh sao? Ta tiến bảo. Lênh thời năm nhìn chầm chầm kêu thiên đôi mắt, nói, Ở ta đàn tấu thời điểm, ta thật giống như thân ở ở sao trời bên trong, đầy trời tinh quang tựa hồ đều theo ta tiếng đàn mà luật động. Này đầu sao trời khúc, là lênh thời năm thích nhất lão sư tác phẩm chi nhất, vì thế hắn suốt luyện 3 năm, thẳng đến năm trước thời điểm, lão sư mới nói hắn tìm được rồi loại này ý cảnh. Cũng đúng là bởi vì này đầu khúc. Lãnh Thời 5 năm, năm trước ở một lần quốc tế Dương Cầm diễn tấu trong lúc thi đấu đạt được giải nhất, đây cũng là hắn đối Kiêu Thiên Phê bình tâm sinh bất mãn nguyên nhân chủ yếu. Ngươi ý cảnh tới rồi, nhưng ngươi tâm cảnh đâu? Kiêu Thiên không cho là đúng lắc lắc đầu, nói, sao trời này đầu khúc, phải làm đến đương ngươi mất mát thời điểm, nó yêu thương. Đương ngươi hưng phấn thời điểm, nó an tĩnh. Đương ngươi cao hứng thời điểm, nó vui sướng. Đương ngươi tâm trôi nổi không chừng thời điểm, nó ổ trọng. Kiêu Thiên nhìn chằm chằm Lãnh Thời 5 đôi mắt Nói, ngươi có thể để cho người đi theo ngươi tiếng đàn, đi thể nghiệm chính mình tâm cảnh sao. Ở dương cầm diễn tấu chung, chỉ pháp chỉ là một loại kỹ xảo, nhưng ngươi muốn giao cho khúc mục linh hồn, kia mới là chân chính đại sư. Tiêu thiên lúc ban đầu học tập dương cầm thời điểm, cũng là cổ điển âm nhạc đàn tấu kỹ xảo, bất quá sau lại nàng nghe xong di chát. Cớ lệ đợt mạn diễn tấu băng từ sau, tức khắc vì này vui sướng, khúc phong cũng đi theo phát sinh thay đổi. Trên thế giới này, là không thiếu thiên tài. Có chút người ở âm nhạc thượng tầm thường cả đời, đều không có bất luận cái gì thành tựu, nhưng cũng có một số người, trời sinh liền có thể giao cho âm nhạc linh hồn. Tiêu Thiên chính là người như vậy, nàng gần học một năm Dương Cầm Diễn Tấu, nhưng nếu đi ra ngoài thi đấu nói, tin tưởng có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy thế giới này tối cao Dương Cầm Diễn Tấu giải thưởng. Này, có lẽ chính là instant theo như lời kia 1% thiên phú tầm quan trọng, nếu không có này 1%, dù cho trả giá 99% nỗ lực Sự tình cũng chưa chắc có thể làm được viên mãn. Ngươi! Ngươi nói không sai. Nghe xong Tiêu Thiên giải thích sau, lãnh thời năm đông nhiên ngoài dự đoán mọi người đối với Kiêu Thiên cúc một cùng nói, thực xin lỗi, ngươi chỉ trích là đúng, ta. Ta còn không có có thể làm được cái loại này làm người theo tiếng đàn yêu thương vui sướng tâm cảnh. Tục ngữ nói trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt, Tiêu Thiên này một phen nói ra tới, giống đào hân hân vương thần như vậy mặt hàng, căn bản liền không lộng minh bạch Tiêu Thiên trong lời nói ý tứ. Chỉ là lãnh thời năm cùng các nàng bất đồng, hắn từ nhỏ đi theo lao sư, đều là đương đại thực chứ danh dương cầm đại sư. Dù cho chính mình còn không có đạt tới các lao sư thành hiểu, nhưng là lý luận thượng tri thức lãnh thời năm lại không nợ thiếu, hắn biết kiêu thiên theo như lời cái loại này đem linh hồn dung nhập đến âm nhạc chung cách nói, là mỗi một vị dương cầm ra suốt đời sở theo đuổi mục tiêu. Khác không nói, chỉ bằng kiêu thiên có thể nói ra lời này tới, lãnh thời năm liền đối nàng tâm phục khẩu phục, bởi vì liền tính là chính hắn. Cung vô pháp dùng ngôn ngữ đem này giải thích như thế minh bạch. "Ai, ta nói, ngươi đừng nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ liền tin a." Nhìn thấy Lãnh Thời năm cư nhiên đối kiều Thiên Không Lương xin lỗi, Vương Thần lập tức nhảy ra tới, nói: nha đầu, chỉ nói không luyện giả kỹ năng khoác lác ai chẳng biết a, có bản lĩnh ngươi cũng đi lên đạn một cái. Kinh thành vòng liền lớn như vậy, hôm nay nếu như bị Tiêu Thiên cái này vô danh tiểu tốt cấp ngăn chặn, kia Vương Thần cùng Đào Hân Hân ngày sau thật là không dám ngừng đầu, cho nên vô luận như thế nào, Vương thần đều phải làm Tiêu Thiên trước mặt mọi người xấu mặt. Quang luyện không nói, đó chính là ngốc kỹ năng đi. Nghe được Vương thần nói, Tiêu Thiên không khỏi nở nụ cười. Vương thần cùng nàng giảng này đó giang hồ lời nói, tiêu quả thực giống như là ở quan công trước mặt chơi đại đao, lô ban trước cửa lộng đại dịu. Vị kia đồng học, người muốn thật sự xe đạn, liền cho đại gia diễn tấu một khúc đi. Đúng vậy, nàng vừa rồi nói ta đều tưởng đi lên đàn một khúc, cái loại này tâm cảnh, ta liền nghe nói cũng chưa nghe nói qua. Tiêu Đi lên đạn một khúc cho chúng ta nghe một chút đi. Ta cũng học quá mấy năm dương cầm. Tiêu thiên cùng vương thần đối thoại, rốt cuộc khiến cho toàn trường người chú ý. Hiện tại giữa sân tổng cộng tới rồi hơn 20 cá nhân, cơ hồ đều rời đi chính mình châu ngồi, đi vào kiêu thiên đám người ghế dài bên cạnh. Nay trong đó có chút người cố nhiên là ôm xem náo nhiệt tâm lý, nhưng càng nhiều người, còn lại là đối kiêu thiên sinh ra nồng hậu hứng thú. Bởi vì giữa sân những người này, trên cơ bản từ nhỏ đều đã chịu quá tốt đẹp giáo dục bao gồm Lam Văn Tuyên ở bên trong, thậm chí rất nhiều nam nhân cũng đều học tập quá đàn tấu dương cầm, cho nên Tiêu Thiên vừa rồi kêu phiên nói ra tới, cũng làm rất nhiều người đều dưới đáy lòng tán thành. Nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ càng muốn biết cái này nhìn như bình phạm tiểu cô nương, đến tột cùng là có thực học. Vẫn là hiểu một ít lý luận đẩy ra tới lòe thiên hạ. Bất quá cái này trong vòng người, cũng không phải đều giống mương thần cùng đào hân hân như vậy không giáo dưỡng, tương phản, tốt đẹp ra giáo làm cho bọn họ giống nhau đều thực nội liễm Cho nên cùng kiêu thiên nói chuyện thời điểm, cũng đều là tương đối khách khí cùng có lễ phép. Ha ha, ngươi có hay không phát hiện ngươi nói đều là một đống vô nghĩa. Nói lại hảo cũng vô dụng, đi lên đạn một khúc mới là thật sự. Nhìn thấy mọi người đều vây quanh lại đây, vương thần không cấm có chút đắc ý, thổi phong không phạm pháp, nhưng thổi qua nói, mất mặt vẫn là chính mình, vương thần chính là muốn cho kiêu thiên trước mặt mọi người xấu mặt. Đạn cho ngươi nghe. Ngươi hiểu không? kia chẳng phải là đốt hạc nấu cẩm. Kiêu thiên nhìn vương thần nhớ mày, con môi nói, không đúng, này thành ngự không thỏa đáng, hẳn là đàn gợi thai châu mới đúng, hai người các ngươi hiểu được cái gì gọi là âm nhạc sao. Kiêu thiên nguyên bản không phải cái loại này thực khắc nghiệt người, nhưng vương thần vừa rồi nói lên ra giáo sự tình. Lại là làm tiêu thiên trong lòng tức giận. Gia giáo không nghiêm tự nhiên là trưởng bối quản giáo bất lực duyên cớ, kia một khối là kiêu thiên trong lòng nịch lân, chính như nàng phía trước theo như lời, vô luận là kiếp trước cha mẹ vẫn là này thế vương thuộc phân. Nàng đều không cho phép bất luận kẻ nào chỉ trích bọn họ. Không biết từ khi nào bắt đầu, ở cái này nghỉ ngơi đại sảnh, Tiêu Thiên giống như trở thành mọi người trung tâm. Mặc kệ nàng là hy Tiếu Nộ Mạn, vẫn là êm tai lời bình lanh thời năm đàn tấu dương cần khúc, cơ hồ mỗi một câu đều có thể hấp dẫn đến người khác lực chú ý, nói cách khác, Tiêu Thiên trên người khí chàng rất mạnh, đây cũng là một ít thượng vị giả sở độc hữu. Ngươi, ngươi tìm chết. Đào Hân Hân sắc mặt dần hiện ra một mặt dữ tợn. Đào hân, hân cha mẹ đều ở trong quân đội. 10 tuổi phía trước Đào Hân Hân tính tình phi thường dã TAE Củn Do cũng là học tập rất nhiều năm, bất quá lớn lên lúc sau vẫn luôn đi danh viện lộ tuyến, hiếm khi lại động thủ, trước mắt lại là đối Kiêu Thiên nhẫn mại cũng là tới rồi cực hạn. Ha ha, không phục chúng ta có thể luyện luyện. Nhìn thấy Đào Hân Hân muốn động thủ, Tiêu Thiên tự nhiên hoan nghênh thực. Đào Hân Hân, nói ngươi nghe không hiểu cũng không hoan của ngươi, như vậy xúc động làm gì. Mắt thấy hai người liền phải động thủ, ở Đào Hân Hân phía sau vang lên cái thanh âm. Đào hân hân lúc này đã bị lửa giận hướng hôn đầu góc, cũng không quay đầu lại nói, tỷ sự, ngươi quản được sao? Hắc! Trường bản lĩnh! Cùng ta xương khởi tỷ tới, ngươi lại kêu một tiếng thử xem. Nói chuyện Lam Văn Tuyên khí cực mà cười, đừng nói đào hân hân, chính là lánh hoa loại này tứ đại thế gia, ở bản thân trước mặt cũng không dám như thế thác đại. Rốt cuộc đại gia bối phận đều là tương đồng. Là Văn Tuyên ca A. Đào hân hân vừa quay đầu lại, thấy được nói chuyện chính là Lam Văn Tuyên, không khỏi sửng sốt. Lam Văn Tuyên bốn là so các nàng lớn không ít, cho nên ở trước mặt hắn, các nàng này đó thái tử giúp đều là thực câu nệ. Được rồi, cô nương mọi nhà ít nói chút đánh đánh rất dết, dết. Lam Văn Tuyên lắc lắc đầu, lại cũng không truy cứu đào hân hân, tuy rằng cùng là kinh thành thế gia tam đại, nhưng Lam Văn Tuyên lúc này thân phận, đã hơn xa đảo hân hân đám người có thể so sánh. Tiêu Thiên, ngươi nếu là thật sẽ đàn dương cẩm, liền tới đầu khúc đi. Giao huấn xong đảo hân hân sau, Lam Văn Tuyên xoay mặt nhìn về phía Tiêu Thiên, nói ta khi còn nhỏ cũng học quá mấy ngày dương cẩm chỉ là lao sư nói ta không kia thiên phú, bất quá giám định và thưởng thức trình độ vẫn là có điểm, thế nào, đạn một khúc đi. Ta cũng liền ngoài miệng nói nói, nơi nào thật sẽ đàn dương cầm. Nghe được Lam Văn Tuyên nói sau, Tiêu Thiên liên tục lắp đầu, Lam Văn Tuyên đã mở miệng nói chuyện, nói vậy kia hai người cũng sẽ không lại tìm chính mình phiền thoái, Tiêu Thiên lại không trông cậy vào bán nghệ mà sống, không cần thiết trước mặt mọi người khoe khoang. giấu rốt đúng không? Lam Văn Tuyên nghe vậy nở nụ cười, muốn nói giữa sân ai nhất hiểu biết Tiêu Thiên, không thể nghi ngờ chính là hắn. Tiêu Thiên những cái đó hồ sơ bị hắn lăn qua lộn lại nhìn không giới mười biến, cho nên trước mắt càng thêm đối cái này tiểu cô nương tò mò lên. Là tay vụ, Tiêu Thiên cười cười, xem như cam chịu, bởi vì chỉ cần là người thạo nghề, đều có thể từ nàng những cái đó lợi bình dương cầm nói xuôi thai ra vài thứ, nàng chính là nói chính mình sẽ không đàn đấu, phỏng chừng người khác cũng không tin. Người kêu Tiêu Thiên đúng không? Ở bên cạnh nhìn ra đào hân hân đám người cùng kêu thiên không đối phó lãnh thời năm, đột nhiên mở miệng nói, kêu thiên tiểu thư, ngài nhưng cái đó bình luận, tin tưởng lao sư của ta nghe xong. Đều sẽ thực tán đồng, ta cá nhân phi thường hy vọng ngài có thể đàn một khúc. Ánh mắt ở đào hân hân đám người trên người nhìn nhìn, lãnh thời năm nhàn nhạt nói, nếu có người không thích nghe, kêu hiện tại liền có thể rời đi, ta tin tưởng ba ba cũng sẽ không phản đối. Lãnh thời năm lời này vừa nói ra, vương thần sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Nguyên bản muốn dùng lãnh thời năm đem tiêu thiên đuổi đi, không thành tưởng này nam sinh cư nhiên mở miệng đuổi khởi chính mình những người này tới. Mà những cái đó không biết lãnh thời năm thân phận người, cũng đều là sửng sốt một chút, bọn họ nguyên lai like cho rằng này đàn dương cầm nam Hải là lánh hoa từ cái nào âm nhạc trong học viện tìm tới, ai biết lại là lánh hoa nhi tử. Người là khi năm đi, người khi còn nhỏ ta còn xem qua người, không nghĩ tới lớn như vậy. Giữa sân những người này, cũng liền lam văn tuyên tuổi hơi trứng chút, hắn là biết lãnh thời năm. Nhưng khi cách gần mười mấy năm, chính hắn kia xét đều vẫn là tiểu hải tử, tự nhiên nhận không ra trước mặt cái này lanh thời năm. Văn Tuyên Thúc Thúc Hảo Lanh thời năm rất có lễ phép hô một tiếng, ở đây những người này, trên cơ bản đều là cùng phụ thân hắn cùng thế hệ, cho nên lanh thời năm vốn là không nghĩ tham gia cái này tụ hội. Nhưng sinh ra như thế ưu tú nhi tử, lãnh hoa lại là muốn cho hắn lộ lộ mặt, này có lẽ cũng là làm phụ thân một chút nho nhỏ hư vinh tâm đi. Tiếp đón một tiếng Lam Văn Tuyên Lệnh thời nam lực chú ý có đặt ở Kiều Thiên trên người. Nói, ta đang khệ đàn thời điểm, luôn là sẽ cảm giác khiếm khuyết một chút cái gì. Khả năng đúng là ngài theo như lời ý cảnh, còn hy vọng Tiêu Thiên tiểu thư có thể chỉ giáo ta một chút. Nói chuyện, Lệnh thời năm cư nhiên hướng Tiêu Thiên thật sâu cúc một cùng, hắn từ nhỏ vẫn luôn sinh hoạt ở nước ngoài, tư duy cũng là có chút phương Tây hóa, hắn chỉ bội phục có bản lĩnh người. Đối với cái gì thân phận địa vị, lại là không có nhiều ít khái niệm. Tiêu Thiên, nếu sẽ, liền đàn một khúc đi. Nhìn đến Lam Văn Tuyên cùng lánh hoa nhi tử đối Kiêu Thiên đều như thế tôn sùng, lý nhiên trong lòng đắc ý quả thực không thể miêu tả. Kiêu Thiên chính là chính mình mang đến người, nàng càng lợi hại, Kiêu Chính mình liền càng là có mặt mũi. Xuyên không hảo thì thế nào? Lý nhiên tự nhiên là biết đến, Kiêu Thiên hôm qua ăn cơm còn hoa một hai vạn đâu, lại không phải không có tiền, chỉ là không muốn khoe khoang mà thôi. Kiêu Thiên, không nghĩ tới ngươi còn sẽ cái này. Nhanh lên đi lên đạn một cái, đem bọn họ đều đánh ngã. Cảnh sơ giao cùng Lý Mỹ Lệ cũng là đôi mắt tỏa sáng, từ đi vào cái này hội sở, các nàng liền vẫn luôn cảm giác được thực câu thúc, bên cạnh những người đó làm lơ chính mình ánh mắt, cũng làm hai người nhò nhỏ lòng tự trọng cảm giác có chút bầm tím. Tiêu hảo, liền đạn một cái đi. Nhìn cảnh sơ giao cùng Lý Mỹ Lệ kia tha thiết ánh mắt, Tiêu Thiên không khỏi nở nụ cười, hôm nay nếu là không đạn một khúc, phòng trừng này hai người cũng làm bản thân ngừng nghỉ không được. Đà tạ Tiêu tiểu thư. Nghe được Tiêu Thiên nói sau. Lênh thời năm trên mặt lộ ra tươi cười, mở miệng nói, đại gia nhường một chút, làm tiêu tiểu thư qua đi. Này dã nha đầu này sẽ vẫn là ở trang A. Tiêu thiên này một đáp ứng, làm đã lui trở lại ghế giải thượng vương thần cùng đào hân hân sửng sốt một chút, trong lòng giống như là ăn rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Nếu tiêu thiên thật sự có liêu, kia không phải đột hiện các nàng vô tài vô đức sao. Nếu đáp ứng rồi xuống dưới, tiêu thiên cũng không khách khí, đi đến dương cầm trước mặt ngồi xuống, vươn đôi tay hư ấn ở dương cầm phím đàn thượng Mười ngón khẽ núp đích, mấy cái âm phủ tức khắc văng lên. Hai chỉ lão hổ, hai chỉ lão hổ, chạy trốn mò, chạy trốn mò, một con không có lô thai, một con không có cái đuôi, thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Một trận làm mọi người nghe nhiều nên thuộc giai điệu, từ tiêu thiên đầu ngón tay chuyển ra tới, bất quá sở hữu nghe thấy cái này khúc người, đều há to miệng, ánh mắt lộ ra hoang đường đến cực điểm thần sắc. Đương hai chỉ lão hổ khúc phiêu đắng ở toàn bộ trong đại sảnh thời điểm mọi người trên mặt biểu tình tất cả đều dại ra, có chút chính chiều yên người, một ngụm yên hít vào trong bụng, thậm chí đã quên nổ ra. Vừa rồi kêu thiên trang đến như là cái người mang tuyệt kỳ ẩn sĩ cao nhân giống nhau, nếu nàng ngồi ở dương cầm trước mặt, liền tính là bắn ra trên thế giới này nhất kinh điển khúc mục, mọi người đều sẽ không cảm thấy giật mình. Nhưng là kêu thiên bắn ra tới, cố tình là này đầu hai chỉ lão hổ nhạc thiếu nhi, lại là làm tất cả mọi người cơ hổ ngã phá mắt kính, răng hàm rơi xuống đầy đất phải biết r Đừng nói là Dương cầm khúc, này đầu nhạc thiếu nhi chính là học qua điện tử cầm nhà trẻ tiểu bằng Hữu đều có thể dùng ngón tay cấp gõ ra tới, ai cũng không nghĩ tới, từ tiêu thiên phím đàn hạ văng lên, thế nhưng là cái này khúc. Trong nháy mắt này, toàn bộ đại sảnh trừ bỏ kia hai chỉ lao hổ nhạc thiếu nhi giai điệu ở phiêu đắng ở ngoài, lại không một ti tạp thanh. Theo tiếng đàn không ngừng văng lên, mọi người trên mặt biểu tình lại là dị thường xuất sắc, có người ở vui sướng khi người gặp họa có người không thể tin tưởng, còn có người trương đại trong miệng. Ước chừng có thể nhét vào một cái trứng gà. Khu, khu khu. Một trận kịch liệt ho khăn thành đông nhiên đánh gây trong đại sảnh yên tĩnh, là vừa mới vị kia hút thuốc anh em sặc tới rồi, giờ phút này chính bắt lấy chén nước hướng trong miệng rót Ai, ta nói ngươi có thể hay không đánh đàn A. Cái này bị đào hân hân bắt được kiêu thiên đau trần cũng mặc kệ kiêu thiên đàn tấu còn ở tiếp tục, lớn tiếng hét lên, liền hai chỉ lão hổ nơi này ca, ta dùng một cái ngón tay cũng có thể gõ ra tới. Ngươi đừng ở mặt trên mất mặt xấu hổ. Đào hân hân lời này dẫn tới bên cạnh những người đó. Tuy rằng không nói gì thêm, nhưng sát mặt lộ ra khinh thường biểu tình, hiển nhiên đối đào hân hân nói thực tán đồng. Những người này phần lớn đều là sẽ không đàn dương cầm, nhưng từ nhỏ mưa rầm thấm đất, nhất định dám định và thưởng thức âm nhạc trình độ vẫn phải có. Tiêu thiên lấy ra như vậy một cái nhạc thiếu nhi khúc tới lừa gạt bọn họ. Không khỏi quá xem thấp bọn họ chỉ số thông minh. Không thấy ra tới, ngươi hiểu được thật đúng là nhiều A. Nếu không ta đạn ngươi sướng. Tiêu thiên bị đào hân hân nói được không nhịn được mà bật cười, dừng đang ở đàn tấu đôi tay, nàng xem như đã nhìn ra, nữ nhân này chính là cái náo tản, nàng cũng mặc kệ các nàng, mà là nghiêng đi mặt nhìn về phía lãnh thời năm. Vị tiểu thư này, không hiểu không quan trọng, nhưng không cần cầm vô chi đương thú vị được không. Nhìn đến tiêu thiên ánh mắt, lãnh thời năm trên mặt một trận nóng lên, hắn cũng không nghĩ tới phụ thân bằng hữu, cư nhiên có như vậy nhiều không hiểu âm nhạc người, giống như tiêu thiên theo như lời như vậy. Chính mình vừa rồi thật là đàn gậy hai châu, sớm biết rằng liền không tới. Không đúng, nếu không tới nói. kia chẳng phải là liền bỏ lỡ cái này nhận thức tiêu thiên cơ hội. lãnh thời năm cũng nói không rõ chính mình hiện tại là cái gì tâm lý, tức khác đem lửa giận đều chút xuống tới rồi đào hân hân trên người. Người là nói ta. Đào hân hân ngay từ đầu không phản ứng lại đây lãnh thời năm là đối chính mình nói chuyện. Đương nàng nhìn thấy mọi người ánh mắt đều nhìn đến chính mình trên người sau mới hiểu được lại đây, tức khác giận dữ, người nói ta. Ta vô tri Uy ta nói, ta đây là ở giúp ngươi hết giận được không? Giúp ai hết giận? Đừng không có việc gì hướng chính mình trên mặt thiết bảng, ta cùng ngươi căn bản liền không thân. Lênh thời năm từ nhỏ là ở nước ngoài lớn lên, căn bản là không có kinh thành thế gia khái niệm, đào hân hân xem như kia viên hành. Lênh thời cuối năm vốn là chưa cho nàng lưu này mặt mũi. Ngươi, ngươi, đào hân hân không nghĩ tới nảy vỗ mông ngựa ở dấu vết thượng, nhất thời bị chọc tức đầy mặt đỏ bừng. Chỉ vào lãnh thời năm còn tưởng nói chuyện, lại là bị bên người vương thần cấp lôi kéo ngồi xuống. Tiêu Thiên, không sai biệt lắm, ngươi có thể bắt đầu đàn tấu. Tục ngữ nói trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt, này trong vòng vẫn là có không ít người sáng suốt, như là Lam Văn Tuyên hiện tại liền đã nhìn ra, Tiêu Thiên vừa rồi là ở thí Cẩm Mỗi cái dương cầm âm sắc đều là bất đồng, đàn tấu ra tới hiệu quả, tự nhiên cũng bất đồng, trên thế giới chứ danh dương cầm đại sư, đều có chính mình chuyên nghiệp điều luật sư. Tại tiến hành diễn tấu phía trước, đều sẽ đối chính mình sử dụng Dương Cầm tiến hành điều âm. Dương Cầm điều luật sư là một cái thực chuyên nghiệp công tác, rất nhiều Dương Cầm đại sư chưa chắc liền sẽ điều luật, cho nên ngay từ đầu Lam Ngọc Như cũng không phản ứng lại đây, thẳng đến Lệnh Thời Năm mở miệng nói chuyện, hắn mới ý thức được Tiêu Thiên ở điều chỉnh thử âm sắc. Lam Văn Tuyên thanh âm chưa dứt, Lệnh Thời Năm cũng mở miệng nói, Tiêu Thiên tiểu thư, ta này cầm âm sắc vừa mới điều chỉnh quá, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề đi." Kiêu Thiên lắc lắc đầu, nói Cùng độ âm cùng 8 độ âm có một chút tí vết, yêu cầu một chút rất nhỏ điều chỉnh. Ngươi này có điều chỉnh thử điều âm đinh công cụ sao? Có. Có. Ta cho ngài lấy. Lênh thời năm gật gật đầu, vội vàng từ dương cầm bên cạnh một cái hộp, lấy ra đặc chế tiểu cờ lê. Dương cầm điều âm là yêu cầu thường xuyên tiến hành, cơ hộ mỗi cái dương cầm thượng đều trang bị có loại này công cụ. Tiêu thiên gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, ở mấy cái điều âm đinh thượng tùng tùng gắt gao, cái này quá trình thức mau Bất quá một hai phút liền kết thúc. Điều âm xong sau, Tiêu Thiên ngồi ở dương cầm trước lại bắn lên kia đầu hai chỉ lao hổ nhạc thiếu Nhi. Bất quá lần này, lại là không có người còn dám chê cười nàng, ai cũng không nghĩ học đào hân hân lại ra thứ xấu. Nghe Tiêu Thiên bắn ra tiếng đàn, ngồi ở An Dương bên người hứa nhu nhi nhịu như mày, nhẹ giọng nói, người này phẩm vị, thật ác tụ. Hứa nhu nhi, không cần như vậy An Dương nghe được nàng lời nói không khỏi giữa mày một túc, biện giải nói, này thuần túy là cá nhân thói quen vấn đề cùng phẩm vị có quan hệ gì? ân Nhu Nhi, làm sao vậy? Tiêu Thiên bất quá ở thi âm, có vấn đề sao? Lam Ngọc Như biết hứa Nhu Nhi học quá 7-8 năm Dương Cầm, ở Dương Cầm Thượng tạo nghệ so với chính mình cùng Hoa Hiểu đồng mạnh hơn nhiều, này đây rõ hỏi một câu. Vấn đề nhưng thật ra không thành vấn đề. Hứa Nhu Nhi nhìn đến An Dương như vậy để ý Tiêu Thiên, trong lòng phất bực, ngựa khi không ngã rẽ, giống nhau thi âm đều là dùng bệ ý thổ vẩn thư gửi hệ lì sẽ kia đầu khúc mục Nơi nào có người lấy nhạc thiếu nhi thì âm. Hứa nhu nhi nói tràn ngập khinh thường, bất quá ở đây người đều không phải là đem nàng lời nói đặt ở trong lòng. Này tiểu cô nương rõ ràng là ghê tở người đâu. Vẫn luôn ngồi ở ghế dài chưa từng nhiều lời tả Trạch Trạch trong mắt phát họa ra một mặt nghiêng ấm. Cái này nha đầu có điểm ý tứ, nếu vừa rồi nàng đàn tấu kia đầu từ bệ ỷ thổ vần sáng tác. Bị di chát. Cớ lệ đợt mạn mang nhập hoa hạ chứ danh khúc mục, sợ là cái kia kỳ nữ tạp cũng sẽ không khẩu ra ác ngôn Khi nữ tạp, ha ha, hắn thích cái này từ nhi. Sự thật cùng tả Trạch Trạch tưởng không sai, Tiêu Thiên chính là ở ghê tẩm người, lại còn có thật đem đảo hân hân cấp ghê tẩm tới rồi, sinh sôi nhảy ra tiếp nhận rồi một phen lênh thời năm lục nhã. Bất quá mọi việc đều phải thích hợp màng ăn, Tiêu Thiên biết tại đây trường hợp, khẳng định có người có thể nhìn ra chính mình ý tứ, ít nhất liền không thể gạt được học mười mấy năm dương cầm lênh thời năm Đôi tay từ phím đàn thượng nâng lên. Tiêu Thiên con môi nói, Vị tiên sinh này vừa rồi đàn tấu chính là Dương Cầm Vương Tử Khúc Mục, ta đây cũng đạn một cái hắn Dương Cầm Khúc đi. Cảm ơn Tiêu Thiên Tiểu Thư, Di Chác. Cớ lệ đợt mạng là sư phụ của ta, ta tin tưởng hắn sẽ thật cao hứng. Lênh thời năm đối với Tiêu Thiên là một cái phương Tây thân sĩ lễ, cười nói, còn có, ta kêu lênh thời năm, Tiêu Thiên Tiểu Thư có thể kêu tên của ta, không biết Tiêu Thiên Tiểu Thư muốn đàn tấu chính là Lao Sư cái nào khúc. Tiêu ta kêu thiên hảo. Tiêu Thiên cười cười. Nói. Ta đạn khúc là gì chat cỡ lạiợt mạng ngày mùa thu nói nhỏ hy vọng này đầu khúc có thể đem đại gia mang nhập đến mùa thu đồng thoại bên trong đi hưởng thụ mùa thu ấm áp rực rỡ ở âm nhạc trong thế giới làng lạng phẩm mùa thu một ly buổi chiều trà tiêu thiên kia cực kỳ có mê hoặc lực thanh âm còn quanh quẩn ở mọi người bên thai thời điểm ngày mùa thu nói nhỏ giai điệu đã là vangg lên chương 139 khiếp sợ bốn tòa tả ra có nút tiêu thiên kia cực kỳ có mê hoặc lực thanhh nhâm còn quanh quẩn ở mọi người bên thai thời điểm Ngày mùa thu nói nhỏ giai điệu đã là vang lên. Cùng Bệ ỷ e. thổ vẫn kia đầu thư gửi hệ Lỷ sẽ bất đồng, bởi vì Bệ ỷ e. thổ vẫn bản thân chính là một vị vĩ đại dương cầm gia, hắn khúc đầu tiên là từ hắn bản nhân tới đàn tấu. Mà ngày mùa thu nói nhỏ, còn lại là nước pháp người soạn nhạc tác nội duy ngươi cùng Đồ Sâm hai người liên hợp sáng tác, di chác Khắc lai đến mạng là nguyên diễn tấu giả, hắn đem này đầu khúc suy diễn vô cùng nhuyễn nhuyễn, làm này chuyển khắp trên thế giới mỗi một góc. Theo kiêu thiên tinh tế tựa trong suốt 10 ngón như là tinh linh ở phím đàn thượng nhảy lên, một đoạn đoạn Mỹ Diệu âm phủ văng lên. Phiêu đang ở toàn bộ đại sảnh bên trong, trong lúc nhất thời, mọi người đều bị nàng mang nhập tới rồi âm nhạc thế giới. Lúc này mọi người, phản phất đã đặt mình trong với một cái khác thế giới, một cái cũng thật cũng huyên tràn ngập thu ý thế giới. Ở nơi đó trên bầu trời phiêu đầy lá rụng, chỉ có kia Mỹ rượu giai điệu, ở mọi người bên thai tiếng vọng, kia rền vang thu ý, tiên lặng mặt trời lạn, kim hoàng rừng cây, đều vào lúc này. Đều ở âm nhạc bên trong rơi đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Ở trước mặt mọi người, giờ phút này như là xuất hiện một cái con đường cây xanh, kim hoàng lá rụng phô ra một cái kim hoàng thảm, đặt lên mặt trên lá cây ở dưới chân sàn sạt rung động, tất cả mọi người bị mang nhập tới rồi loại này ý cảnh bên trong. Đương cuối cùng một cái dư âm vang lên thời điểm, trong đại sảnh tất cả mọi người nhắm hai mắt lại, ở cẩn thận dư vị kia mỹ diệu giai điệu, đang lúc bọn họ tưởng mở to mắt thời điểm, trái tim đột nhiên đột nhiên nghẹ dựng. Đó là bởi vì yêu thiên mười ngón lại thật mạnh gõ ở phím đàn thượng, một loại cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản tiếng đàn văng lên. Nếu nói phía trước đạn chính là hai cái người yêu gian ngày mùa thu nói nhỏ, như vậy hiện tại tiếng đàn giống như là cuồng phong báo tố, lập tức liền biến len canh lên, hơn nữa càng lúc càng nhanh, tựa hồ muốn đem người nghe trái tim cấp tế bạo rất giống nhau. Vừa mới say mê ở ngày mùa thu nói nhỏ chung mọi người, nhịn không được mở mắt, ở hiện tại âm nhạc giai điệu, bọn họ yêu cầu quang minh cùng mồm to hô hấp mà xuất hiện ở bọn họ trước mắt tình hình, là Kiêu Thiên kia mau đến cơ hồ nhìn không tới mười ngón, như là tinh linh giống nhau ở phím đàn thượng kiêu vũ, kia lệnh nhân tâm huyết mênh mông giai điệu, làm sở hữu mọi người đều đứng lên. Thượng đế, thế nhưng, thế nhưng là giật mãn nhị nọ đệ Tam Dương cầm bản hòa tấu. Lãnh Thời năm có chút thất thố lớn tiếng kêu lên, bất quá lời nói mới ra khẩu, hắn liền dùng đôi tay gắt gao bưng kín miệng, sợ phát ra một tia thanh âm ảnh hưởng đến Kiêu Thiên diễn tấu. Họ gần 15 năm Dương Cầm Lệnh thời năm tự nhiên biết, Zatsmani Nov đệ Tam Dương cầm bản hòa tấu, là thế giới công nhận Dương Cầm 10 đại nạn khúc đứng đầu. Zatsmani Nov là người Nga, cũng là 20 thế kỷ thế giới quan trọng cổ điển âm nhạc người soạn nhạc. Dương Cầm ra, chỉ huy ra, hắn sở lưu lại đệ Tam Dương cầm bản hòa tấu, cũng là sở hữu Dương Cầm ra sở yêu cầu khiêu chiến khó khăn cực hạn. Tiêu Thiên Sở đạn một đoạn này, đúng là đệ Tam Dương cầm bản hòa tấu trung đệ nhị trương nhạc Dương Cầm độc tấu, tuy rằng không có hợp âm, kèn cơ là zinet Giọng thấp quảng chờ nhạc cụ phối hợp, nhưng Tiêu Thiên sở triển lãm xảo rượu thủ pháp, lại làm người như si như say. Tiêu hoa lệ hơn nữa rong rạc hùng hồn dương cầm giai điệu, như là một đầu cuồng tường khúc, làm người nhịn không được liền hương phấn lên, giống như trước mặt triển khai một bộ rộng lớn mạnh mẽ sử thi hình ảnh, đem mọi người mang nhập tới rồi âm nhạc thế giới bên trong. Tiêu Thiên ngón tay mau đã làm người mắt thường cơ hồ vô pháp phân biệt, một đoạn lại một đoạn giai điệu không ngừng gõ mọi người trái tim, trái tim giống như đều phải nhảy ra giống nhau Liên ở bọn họ cảm giác được bất kham gánh nặng thời điểm, Tiêu Thiên đôi tay bông nhiên ngừng ở phím đàn thượng, thanh âm đột nhiên im bặt, mọi người đại não, tại đây một khắc trở nên trống giống. Ở kia giống như cuồng phong bão tố âm phù yên lặng sau, toàn bộ trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh, tính liền bên người người thô nặng tiếng thở dốc đều nghe được rành mạch. Vào giờ phút này, không có người nguyện ý nói chuyện, ngắn ngủi chỗ trống lúc sau, những cái đó mỹ diệu dai điệu lại về tới trong óc bên trong, liền tính là không học vẫn không nghề nghiệp đảo hân hân đáng người cũng tưởng nhiều dư vị một chút kia mỹ rượu thể nghiệm. Có lẽ là qua một phút, cũng có lẽ là qua 10 phút, không biết do ai bắt đầu cổ trưởng, toàn bộ trong đại sảnh mặt, vỗ tay sấm dậy, ngay cả không tình nguyện đào hân hân cùng Vương Thần, cũng là nhịn không được chụp nổi lên bàn tay. Âm nhạc là thế giới, Tiêu Thiên đàn tấu ngày mùa thu nói nhỏ, mang cho mọi người một loại nhẹ nhàng cảm giác. Mà sau đó rộng lớn mạnh mẽ để tam bản hòa tấu, lại là làm mọi người cảm nhận được biển rộng rộng lớn, cho dù lòng dạ lại nhỏ hẹp người. Vào giờ phút này cũng đắm chìm ở âm nhạc thế giới, mà quên mất vừa rồi không mau Hảo! Lý nhiên một tiếng trầm trồ khen ngợi thành làm giữa sân vỗ tay trở nên càng văng lên. Đặc biệt là Lam Ngọng như hoa hiểu đồng cùng lãnh thời năm, hương phấn mặt đều đỏ. Dùng sức vỗ bàn tay, bọn họ đều là hiểu dương cầm, tự nhiên biết kiêu thiên vừa rồi kêu phiên diễn tấu khó khăn. Bị xưng là trên thế giới khó nhất đàn tấu dương cầm khúc, cho tới bây giờ, chỉ có cao cấp nhất dương cầm đại sư, mới dám đi khiêu chiến. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là trên thế giới nhất nổi danh dương cầm diễn tấu ra. Liên tính là học mười mấy năm dương cầm lãnh thời năm, cũng không dám đi đàn tấu này đầu khúc. Ở rất nhiều âm tiết thượng hắn đều không thể nắm chắc, đừng nói là giống tiêu thiên như vậy suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hắn thậm chí không có biện pháp hoàn chỉnh đạn xuống dưới. Nhưng là kiêu thiên vừa rồi này phiên diễn tấu, lại là tưởng nước chảy mây trôi giống nhau, trung gian không có bất luận cái gì trệ ngại, nếu nhắm mắt lại đi nghe. Lênh thời năm nhất định cho rằng ngồi ở chỗ kia chính là mẫu vị thế giới cấp dương cầm ra. Vỗ tay thật lâu không có ngừng lại, Tiêu Thiên đứng dậy. Hiệu trưởng vỗ ở trước ngực, đối với mọi người tập một cái lễ. Tuy rằng Xuyên vẫn cứ là kia thân không chấp mắt 45 đồng tiền hưu nhàn trang, nhưng Tiêu Thiên động tác lại có vẻ như vậy tự nhiên, giống như là một vị vừa mới diễn xuất độc tấu đại dương cầm ra ở đáp tả người xem giống nhau, minh tinh phạm nhi 10 phần. Tiêu Thiên, quá tuyệt vời, không nghĩ tới người lợi hại như vậy. Lý nhiên vọt đi lên, cho kiêu thiên một cái đại đại ôm, cô nương này quá mức kích động, nếu không phải kiêu thiên dùng tay chống đỡ, chỉ sợ muốn tiến lên thân nàng hai tài ăn nói hảo. Quá mỹ diệu, ta lần đầu tiên nghe thế loại dương cầm khúc. Đúng vậy, so với ta ở nước ngoài nghe qua những cái đó âm nhạc sẽ cường quá nhiều. Thế giới cấp trình độ, tuyệt đối là thế giới cấp, so với kia chút đại dương cầm sư cũng là không nhường một tấc. Lý nhiên hành động làm vỗ tay dần dần ngừng lại xuống dưới, hồi quá vị tới mọi người. Thức khắc sôi nổi nghị luận lên, từng đôi ánh mắt đều chăm chú vào đứng ở dương cầm biên cái kia tuổi trẻ nữ sinh trên người. Giữa sân những người này, cố nhiên có mấy cái không nên thân ăn chơi chắc táng, nhưng càng nhiều mà người, đều là từ nhỏ chịu quá tốt đẹp giáo dục, rất nhiều người thậm chí đều biết kia hai đầu khúc tên, cũng biết này diễn tấu khó khăn. Bọn họ tuy rằng là người cao ngạo, ánh mắt bắt bẻ, không quá thích cùng vòng bên ngoài người ở chung, bất quá lại là thực kính trọng có bản lĩnh người, tiêu thiên dùng nàng tiếng đàn đã được đến những người này tôn trọng. Từ mọi người trung gian lại lần nữa đi qua thời điểm, vừa rồi những cái đó không tín nhiệm cùng khinh bị ánh mắt, lúc này đều biến thành thưởng thức, thẳng đến ngồi sẽ tới vị trí thượng, Tiêu Thiên vẫn cứ là toàn trường tiêu điểm. Bị Lý Nhiên lôi kéo trở lại trên chỗ ngồi, nghe nàng hỏi đông hỏi tây, Tiêu Thiên không khỏi cười nói, "Nhiên tỷ, làm ta nghỉ ngơi một chút, kia hai đầu khúc không phải giống nhau khó đạn." "Hảo, hảo, tới, uống nước, uống nước." Lý Nhiên Ân cần bưng một chén nước lại đây bất quá lập tức dùng tay trái chụp được cái trán, bông Thủy sau cầm lấy một ly rượu vang đỏ, đứng lên nói, "Tới, đại gia chẳng quốc, vì Kiêu Thiên vừa rồi kia xuất sắc diễn tấu làm một ly." "Hảo, đáng giá uống một chén." "Tới, đại gia cụng ly." Lý Nhiên nói được đến mọi người hưởng ứng, cho dù ngồi ở mười mấy mét ngoại một ít người cũng sôi nổi đứng lên tử, bưng lên chén rượu đối với Kiêu Thiên phương hướng xa xa tương kính. "Cảm ơn đại gia." Kiêu Thiên cũng đứng lên, dùng mảnh khảnh ngón tay nhéo rượu vang đỏ ly hạ đoàn. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, động tác tiêu chuẩn không thể bắt bẻ, này cũng không phải là khắc rượu, tiêu cũng ly liền uống một hơi cạn sạch. Tiêu thiên động tác, cũng làm đào hân hân cùng vương thần đem đầu xúc càng khẩn, vừa rồi còn lấy tiêu thiên uống nhiều rượu vang đỏ nói sự, hóa ra nhân ra uống khởi rượu vang đỏ tới, so các nàng còn muốn chú ý nhiều. Tiêu thiên, tới, ta kính ngươi một ly, ngươi chính là chân nhân bất lộ tướng A. Đương tiêu thiên ngồi xuống sau, làm văn tuyên bưng lên trẻ lĩnh rượu, đối cái này tuổi trẻ tiểu cô nương hắn thật là hoàn toàn đều nhìn không thấu, bất quá xuất từ huyện thành gia đình công nhân, đến tuột cùng là như thế nào học được như vậy một tay xuất thần nhập hóa dương cầm đàn tấu kỹ xảo. Đà tạ, tiêu thiên nhàn nhạt cười cười, rơi lên chén rượu cùng Lam Văn tuyên chạm vào một chút, nàng có thể nhìn ra tới, Lam mộng như ca ca tựa hồ đối chính mình có chút không giống bình thường, bất quá nàng có thể cảm nhận được không có gì ác ý, đối phương không có nói rõ, nàng tự nhiên cũng không muốn cùng này nói thêm cái gì. Tiêu thiên, Người dương cầm đàn tấu tốt như vậy, như thế nào không nghĩ ra ngoại quốc tham gia một ít thi đâu à. Hoa hiểu đồng lúc này xem tiêu thiên cũng từ ban đầu bình phàm người kéo đến bạn cùng lứa tuổi, nàng cũng đông nhiên minh bạch vì cái gì mộng như sẽ đối trước mắt cái này tiểu cô nương lau mắt mà nhìn. Kỳ thật đây cũng là nhân chi thường tình, người khí chàng là sẽ theo thân phận cùng địa vị phát sinh tương ứng biến hóa. Thanh triều khang hy hoàng đế thích cải trang vi hành, thường xuyên đi đến đồng ruộng cùng lao nông nói chuyện hiếm. Bắt đầu thời điểm Lão Nông chỉ đường hắn là cái phú hộ, nói chuyện chi gian xưng huynh gọi đệ, thậm chí còn đem mang đến bánh bột bắp đưa cho Khang Hy ăn. Nhưng là đương có một ngày Lão Nông đã biết Khang Hy thân phật khi, bọn họ quan hệ liền đã xảy ra thay đổi, Lão Nông lại nhìn về phía Khang Hy ra thời điểm. Khiêu quả thực chính là chân Long Thiên tử hạ Phàm cơ hồ cũng không dám nhìn thẳng. Tiêu Thiên tuy rằng chỉ là triển lộ một chút tài hoa, nhưng chỉ bằng chiêu thức ấy, nàng đời này không mượn dùng bất luận kẻ nào trợ giúp, đều có thể láo cơm gáo Đây cũng là làm mọi người tôn trọng một cái lý do. Không có việc gì học học mà thôi, ta cũng không tưởng đem nó đương chủ nghiệp. Đối đại hoa hiểu đồng, Tiêu Thiên thái độ vẫn như cũ thực đạm mạng. Nói thật, hiện tại nàng trừ bỏ Lam Ngọc Như, lý nhiên ở ngoài, Tiêu Thiên đối này đó thế ra con cái cũng không nhiều ít hảo cảm. Tiêu Thiên, kia cũng có thể ra ngoại quốc thắng lấy một ít giải thưởng A, làm người nước ngoài biết, chúng ta cũng có thể đàn tấu ra khiếp sợ thế giới dương cầm khúc. Lam Ngọc Như cũng mở miệng nói chuyện. Cùng người khác bất đồng Tiêu Thiên bản thân ở trong lòng nàng liền tràn ngập bí mật Đối với Tiêu Thiên vừa rồi biểu hiện Lam Ngọc Như tuy rằng cũng khiếp sợ Nhưng lại là có loại đương nhiên cảm giác Tựa hồ giống Tiêu Thiên loại người này Trời sinh nên trở thành mọi người ánh mắt hội tụ tiêu điểm Ta đối nổi danh không có hứng thú Nói trở về Vì nước làm vẻ vang quan cũng cùng ta không quan hệ Nhìn đến Lam Ngọc Như tựa hồ còn tưởng tranh chấp Tiêu Thiên vầy vây tay Nói đừng cùng ta nói chuyện gì Quốc gia vinh dự linh tinh Nó có lẽ cho các ngươi thực tốt sinh hoạt, nhưng là ta hiện tại sở có được, đều là ta một tay sáng tạo, ta không nợ nó cái gì, cũng không cần đi vì nó làm cái gì, coi như là ta ít kỷ đi. Kiếp trước tiến vào đặc công bộ 5 năm, nàng đi sứ D cấp nhiệm vụ 88 thứ, C cấp nhiệm vụ 36 thứ, B cấp nhiệm vụ 12 thứ, A cấp nhiệm vụ 9 thứ, S cấp nhiệm vụ 3 thứ, nào thứ không phải từ họng súng hạ tồn tại, vết đao thượng liếm huyết. Tiêu thiên không thẹn với lương tâm. Nhưng là nàng sở tín ngưỡng cái này quái vật khổng lồ là như thế nào đối đái nàng? Sắt nàng mẫu thân, hại nàng tàn tật hung thủ ở nơi nào? Nàng ở phẩm rượu vang đỏ, ngồi nằm tầm giường, quá nhân thượng nhân sinh hoạt. Tiêu Thiên cũng không rửa vào bất luận kẻ nào, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, thù này nàng sẽ một chút báo trở về, chính như nàng truy lâu trước phát hạ lời thề. Ta Tiêu Thiên nếu có kiếp sau, định đem ngươi phương Đông Minh Châu chúng bạn xa lánh, nghiền xương thành cho. Một bên nghe được tiêu thiên nói sau Lam Ngọc như không khỏi ngậm miệng nói lỡ, ở này đó đều là quan trường hậu nhân trước mặt nói loại này lời nói, trường hợp không khỏi nhất thời có vẻ có chút xấu hổ. Bất quá đối kiêu thiên loại này không dựa thiên địa dựa vào chính mình hành vi, người khác cũng vô pháp chỉ trích kiêu thiên cái gì, hiện tại cũng không phải là 50 năm trước, chú ý cái vô tư phụ hiến. Không tin làm ở đây những người này đem thân ra đều dâng ra tới thử xem, mắng ngươi cái máu chó đầy đầu vẫn là nhẹ, phòng chừng bọn họ đào giao nhỏ thọc người tâm tư đều sẽ có. Tiêu thiên tiểu thư, cảm ơn ngươi xuất sắc diễn tấu. Đang lúc trường hợp có chút xấu hổ thời điểm, lãnh thời năm cầm một ly rượu vang đỏ đi tới ghế dài bên cạnh. Đối với tiêu thiên nói, tiêu thiên tiểu thư, ta tưởng thỉnh ngài chỉ đạo một chút ta đàn tấu kỹ xảo, không biết ngài nguyện ý sao. Chỉ đạo. Tiêu thiên nhìn ra lãnh thời năm ý tưởng, lắc lắc đầu, nói, ngươi chỉ pháp không có gì vấn đề, bất quá để tam bản hòa tấu ngươi hiện tại đạn không ra. Lãnh thời năm có điểm người phương Tây tính cách Nhưng thật ra không để ý Tiêu Thiên nói chuyện trực tiếp, mà là như mày, nói, vì cái gì? Ta chỉ là có chút tiểu tiết thượng không qua được mà thôi. Lanh Tiên Sinh, nói câu không dễ nghe, đệ tam bản hòa tấu không chỉ có muốn kỹ thuật quá quan quan trọng vẫn là thành thục tâm cảnh. Ta tưởng hiện tại Lanh Tiên Sinh ngươi hai người đều không có đạt tới. Tiêu Thiên nhưng thật ra có chút thích loại này tính tình, lập tức nói, cho nên cái này đến yêu cầu chính ngươi cần thêm luyện tập. Ta tưởng, ta giáo không được ngươi cái gì. ta hiểu được Bất quá vẫn là muốn cảm tạ kiêu tiểu thư diễn tấu Tiêu thiên theo như lời những lời này, kỳ thật lãnh thời năm lão sư cũng từng nói qua, hắn cũng biết đạo lý này, nhưng là trên mặt vẫn là lộ ra thất vọng thần sát. Ai, khi năm, ta vừa rồi ở bên ngoài nghe được ngươi đàn tấu dương cầm khúc. Theo lãnh hoa thanh âm, đoàn người từ đại sảnh cửa đi đến, nhìn đến nhi tử đứng ở nơi đó, lãnh hoa cách thật xa liền hét lên, ngươi vừa rồi đạn là ngày mùa thu nói nhỏ cùng đệ tam bản hòa tấu đi. Ta nghe so với kia chút thế giới cấp đại sư nhóm đàn tấu đều không kém. Bởi vì năm đó vị kia đại tướng ra ra không có đã chịu đánh sâu vào, cho nên lánh hoa từ nhỏ đã chịu giáo dục liền rất hảo, đối với cầm kỳ thư họa đều có đọc qua. Lánh hoa ngày thường cũng tự xưng là vì nho thương, thường xuyên sẽ xuất ngoại đi nghe một ít danh ra buổi biểu diễn, cho nên vẫn là có nhất định giám định và thưởng thức trình độ. Nhi tử có tiên đồ, này đương ba ba trên mặt tự nhiên co quang, đi đến phủ cận sau, lánh hoa hướng phía sau mấy người giới thiệu nói Đây là quyền tử, vẫn luôn đều ở nước ngoài, học chính là Dương Cầm chuyên nghiệp, khoảng thời gian trước còn cầm giải thưởng lớn đâu. Ba, đừng nói nữa. Nếu không có Kiêu Thiên tại đây, Lệnh Thời Năm cũng sẽ cho rằng chính mình Dương Cầm đàn tấu không tồi, nhưng vừa mới nghe xong Tiêu Thiên diễn tấu khúc mục sau, hắn mới biết được chính mình cùng thế giới đỉnh cấp có cỡ nào đại khác nhau. Trước mắt lại bị lao ba như vậy dâu ông nọ cắm cầm bà kia, Lệnh Thời Năm trắng non tinh xảo khuôn mặt đều bạo hồng. Lệnh Hoa lúc này nhìn ra Nhi Tử sắc mặt có chút không đúng. Không khỏi kỳ quái hỏi, khi năm, làm sao vậy? lãnh thời năm chỉ chỉ kiêu thiên, nói, vừa rồi kia hai đầu khúc không phải ta đạn, là... Là kiêu thiên nói, không phải người đạn. Lánh hoa nghe vậy sửng suốt một chút, nhìn về phía kiêu thiên khi, lại không nhớ rõ nàng là ai, bởi vì ở lý nhiên mang theo kiêu thiên đám người tiến tràng thời điểm, lánh hoa căn bản liền không chú ý tới cái này tuổi trẻ tiểu cô nương. Bất quá ở lánh hoa ngạc nhiên thời điểm, hắn phía sau nam nhân lại là chậm rãi đi ra. Một thân như mực tàu thâm trầm Tây trang tinh xảo phục sức bao bọc lấy hắn tinh tráng thân thể sống lưng thẳng thắn dáng người bệ ngễ hắn vừa xuất hiện giống như liền có cái đèn thờ lát đỉnh chỉ hắn trên người ở đèn vờ lát hạ hắn không có chút nào không khỏe tả phong giật chậm rãi không nhanh không chậm mà đến thanh thú ho hoàn mị trên mặt hiện ra một loại bệnh trạng tái nhậ Tuy là như thế lại vô khi không toát ra cao quý thanh nhã khí trước phối hợp hắn cao dài mảnh khảnh dáng người cái này hắn cung nàng ngày xưa gặp qua hắn bất đồng vào hắn. Hắn là ai? Ở đây một ít danh viện không khỏi mà kích động, thật sự trước mắt người nam nhân này khí chất quá mức hấp dẫn người. Đúng vậy, ta trước nay không thấy quá hắn đâu. Các người không biết đi. Có người bắt quái nói, người này chính là kia bốn trong nhà tả gia, đương nhiệm tả gia gia chủ tả thiên quỳnh có đút. kia hắn chẳng phải là. Mọi người không nghĩ tới người này nhi đó là tả gia cái kia thiếu gia. Tả gia, tự khai quốc tới nay vẫn luôn tận sức với hoa hạ trung tâm. Đương nhiệm tả ra ra chủ tả Thiên Quỳnh là cận đại một lần bùng nổ đại chiến tối cao người lãnh đạo ở lần đó Hoa càng đánh tranh chung đảm nhiệm tổng tư lệnh ở Hoa càng đánh tranh Khải Hoàn mà về sau lại lần nữa đảm nhiệm quân khu tổng tham nhưu trường hiện năm 72 tuổi vẫn cứ ở quân khu tay cầm quyền to tả của cải chứa hùng hậu ở khai Quốc trước tả ra lão tổ tông liền đi theo vị kia chủ tịch đánh thiên hạ, thân coi trọng Tuy rằng sau lại gặp được cái kia dung chuyển niên đại một ít là đến nhưng vẫn cứ bình yên vô sự trốn rồi qua đi Này đây tả ra so này đó môn thiệt thế ra truyền thừa còn muốn xa xăm. Tả Thiên Quỳnh tổng cộng có bốn tử, đại nhi tử tả ý bằng, đương nhiệm ủy viên quốc hội, chính đàn chức vị quan trọng, là này đó thế ra con cháu Trung bỏ tối cao người. con thứ hai tả ý minh, hiện tại quân khu nhậm thượng giáo chức vị, cũng coi như được với tiền đồ vô lượng. Còn thứ ba tả ý thịnh vẫn chưa đi vào quan đạo, mà là bỏ chính từ thường, từ nhỏ liền xuất ngoại đào tạo sâu, về nước sau liền thành lập một nhà hùn vốn công ty, trải qua nhiều năm dốc sức làm. Chi nhánh công ty cũng đã khai vài ra nay đây tả ra Hưng thịnh, hậu bối năng lực, tuyệt đối là có thể nghiền áp này đó 26 cái thế gia, chính là ở kia bốn gia bên trong cũng là được giải nhất. Gì, kia cái thứ tư nhi từ đâu? Nói đến này không cấm có người muốn hỏi, tiền tam đứa con trai như vậy ưu tú, nói vậy cái thứ tư cũng không kém đi. Nhưng mà, cái thứ tư nhi tử lại là này quái vật khổng lồ gia tộc bên trong một mặt đại đại vất nhơ. Con út tạ phong giật. Hắn đều không phải là là tả phu nhân trong bụng bỏ ra tới, mà là tả thiên quỳnh một lần tiểu hậu loạn tính cùng một cái vũ nữ sinh hạ tư sinh tử. Tuy là như thế, tả thiên quỳnh vẫn là đem trong tả lót tả phong giật ôm trở về, nhưng mà hết thể vẫn chưa kết thúc. Cái này tư sinh tử không bao lâu đã bị phát hiện sinh một loại đặc thù mắt tật, do đó đôi mắt không thể lại coi vật. Thiên đố anh tài, đáng tiếc. Có người không cấm cảm thán. Nếu trước mắt cái này như họa nam tử không có loại này bệnh sợ là ở quan trường tạo nghệ cũng không thua chính mình ba cái ca ca. Thiên đố anh tài, đáng tiếc. Tiêu thiên nhướng mày lại là biết này hết thầy bất quá là biểu hiện giả dối, tả phong giật mắt mù. Hắn ánh mắt cũng không phải là giống nhau hảo, điểm này nàng chính là kiến thức đến. Tả phong giật ánh mắt lỗi trống không hề ngắm nhìn, ai cũng sẽ không hoài nghi đối phương là giả người mù. Bất quá liền ở nhìn đến kiêu thiên khi, tả phong giật đồng mắt vẫn là khơi dậy một tầng gọn sóng. Hắn mở miệng nói, thanh âm vẫn chưa đối với nàng, mà là hướng về phía không khí dường như nàng ở không trung. Trang còn rất giống một chuyện, tiêu thiên miếng mẩy, gật gật đầu ân một tiếng. Ha ha, vừa rồi còn tưởng rằng là khuyển tử đã cầm, thật là làm tiểu thư chê cười. Nếu nhận thức tạ phong giật, lãnh hoa chỉ cho rằng tiêu thiên cũng là bọn họ này trong vòng người. Lập tức cười nói, tiểu thư là cái nào âm nhạc học viện tốt nghiệp đi. Vừa rồi kia tiếng đàn nghe được ta đều say mê. Lãnh tiên sinh quá khen. Tiêu thiên không kiêu ngạo không siềm nịnh cười cười, nói, Lánh tiên sinh, ta là kinh đại học sinh, văn vật dám định cùng chữa trị chuyên nghiệp, Dương cầm bất quá là nhàn hạ khi yêu thích. Nga, nguyên lai like là cùng đồ cổ dính dáng, ta nói lý nhiên như thế nào mang nhiều người như vậy lại đây. Lánh hoa ánh mắt sáng lên, cũng không đi nhắc lại Dương cầm chuyện này, hắn đối Dương cầm hiểu biết cũng liền dừng lại ở có thể nghe ra khúc mục đích giai đoạn. Cũng không biết vừa rồi kêu thiên sở diễn tấu kêu hai đầu khúc khó khăn. Tả thiếu ta đưa ngài đi trên lầu nhà gian. Lánh hoa quay đầu hỏi. Hoa ca ngươi đi vội đi sao, ta tại đây nghỉ tạm trong chốc lát. Tả phong giật rũ mi mắt, thanh âm trầm thấp trả lời. Hảo, hôm nay ta còn thỉnh tề công lão tiên sinh, hắn ở địa phương khác nghỉ ngơi đâu, quay đầu lại mang các ngươi trông thấy. Hôm nay tới cổ động người thật sự quá nhiều, lánh hoa đem tả phong giật dàn xếp cũng may kêu thiên bên này hàn huyền vài câu lúc sau, liền lôi kéo lánh thời năm đi đến địa phương khác tiếp đón người. Bọn họ này vòng giảng chính là một cái mặt nguôi, thật là phải làm đến mọi mặt chu đáo mới được. Tiêu thiên vừa rồi tuy rằng lộ một tay, làm mọi người không dám lại khinh thường với nàng. Nhưng liền tính là đã nổi danh nghệ thuật ra, ở này đó người trong mắt cũng bất quá như thế, thân phận tự nhiên cùng lánh hoa vô pháp so, lánh hoa này vừa tiến đến, tức khác tiêu điểm liền tập trung ở hắn trên người. Tế công tiên sinh tới, quay đầu lại nhưng thật ra muốn thỉnh giáo một chút. Nguyên bản tiêu thiên đối này hội sở đã không nhiều lắm hương thú. Nhưng là nghe được lánh hoa nói sau, lại ngồi xuống, đối với vị kia tuyệt đối xưng được thượng cổ chơi giới thái sơn bắt đầu nhân vật, tiêu thiên vẫn là thực kính ngưỡng. Tả phong giật không biết sao giả vờ chính mình sờ soạn tới rồi nơi này, đi vào ghế giải, vẻ mặt mờ mịt hỏi, nơi này có châu ngồi đi? Có có. Lý nhiên chạy nhanh đứng lên, nàng tự nhiên cũng nghe nói qua tả ra tứ thiếu ra, nhưng lại là chưa thấy qua, bất quá hôm nay vừa thấy, quả nhiên như đồn đãi kinh vi thiên nhân. Áo cảm ơn lạc. Hắn cọ cọ. Một mông ngồi ở tiêu thiên bên cạnh, cùng nàng dính xít sao mà. Tiêu thiên sắc mặt đỏ lên, thứ này tuyệt đối là cố ý, bên cạnh như vậy nhiều đất trống nhi sao cố tình ngồi vào bên người nàng. Bất quá những người khác lại không để ý, nhân ra nhìn không thấy ngồi ở chỗ kia đều không quá sao. Hắn phản phất giống như không biết bộ dáng, tiếp tục gắt gao dán nàng, tiêu thiên bốn dị ở hắn ai lại đây liền hướng ra phía ngoài dịch điểm. Bất quá nàng dịch một chút hắn liền mặt dậy mày dạn rắn lại đây, cuối cùng nàng cũng từ bỏ, đơn giản làm hắn dán Mọi người như cũ vừa nói vừa cười, bất quá tả Trạch Trạch vẫn luôn chú ý tiêu thiên này mặt động tính, sớm tại tả phong giật ngồi xuống hắn miệng liền vẫn luôn không khép lại. Hán. Hán chính là biết, tiểu thúc chính là có thói ở sạch, như thế nào lần này thế nhưng chủ động làm được người khác bên người. Hơn nữa, hơn nữa ai đến như vậy khẩn. Tiểu thúc. Tả Trạch Trạch thử tính kêu lên. ân Tả phong giật sắc thật không có chú ý tới tả Trạch Trạch nghe được lời này, nhăn nhăn mày, bất quá lại là không quay đầu. Tả Trạch chạch không biết sao lại thế này, mỗi lần ở tiểu thúc bên cạnh tổng hội mạc danh khẩn trương, loại này khẩn trương so nhìn thấy ra ra còn muốn khẩn trương. Hán khô cằn trở về câu, nga nga, không có việc gì. Bên này tả phong giật đột nhiên đi vào nhạc đệm thực mau qua đi. Thực mau vang lên lánh hoa nói chuyện thanh. Chư vị bằng hữu, thực cảm tạ đại gia có thể tới cổ động. Ở trong đại sảnh Hàn Huyên một phen sau lánh hoa đứng ở nơi sân trung gian, nói, các vị còn phải đợi một hồi buổi chiều 4 điểm thời điểm hội sở chính thức khai trương, còn có mấy cái khách nhân không tới. Hoa ca, như vậy khách khí làm gì, ngài vội ngài. Chính là, nơi này rượu ngon phẩm, còn có quý công tử dương cầm khúc, chúng ta tử tự hảo. Lấy lánh hoa ở kinh thành nhân mạch, hắn hội sở khai trương, là phải có vài vị cấp quan trọng nhân vật tới, bất quá những người đó công vụ bận rộn, đều là bóp thời gian tham dự hoạt động, giữa sân mọi người đảo đều có thể lý giải. Tiếng hảo, lãnh mố liền xin lỗi không tiếp được một hồi Hôm nay tới khách nhân có cách phương diện mặt, lánh hoa đưa bọn họ an bài ở bất đồng địa phương nghỉ ngơi, chiều bốn phía chắp tay, lánh hoa lôi kéo không lớn tình nguyện lánh thời năm già cái này đại sảnh. Khoảng cách khai trương còn có 4 năm chục phút, lánh hoa đi rồi, một ít quan hệ người tốt tụ ở bên nhau trò chuyện lên, tiêu thiên chối từ nói đi hạ phòng rửa mặt. Cái này hội sở thật đúng là không phải giống nhau đại, mỗi cái tầng lầu đều có độc lập phòng rửa mặt, tiêu thiên tiến vào phòng rửa mặt. Lúc này mới chú ý tới cái này, không lớn phòng rửa mặt nội trang hoàng thật không phải giống nhau xa hoa. Kim sắc xỉ sơn lý thạch gạch men sứ tương khế, màu trắng mượt mà buồn rửa tay, đều bị trương hiển một cái phòng rửa mặt xa hoa lãng phí xa hoa. Rắc tay, Tiêu Thiên đẩy cửa liền phải ra cái này độc lập phòng rửa mặt. Bất quá mới vừa mở cửa, một bóng hình liền đè ép tiến bảo. Đương nhìn đến đối phương khuôn mặt nàng cũng đỉnh chỉ trên tay động tác, nhướng mày, một bộ chế nhạo miệng lươi nói, "Tả thiếu hảo bản lĩnh." Mắt mù thế nhưng cũng có thể cùng lại đây. Tà phong giật mắng ra một hàm răng trắng, cười sáng lạn hình dáng, tiểu điểm điểm ta là đi theo ngươi hương vị tới. Tiêu thiên. Người tay hảo sao? Tà phong giật hỏi. Không quá lớn sự, hành động thực tự nhiên. Nàng trả lời. Chu ra cái kia tiểu tể tử thật là tiện nghi hắn. dường như nghĩ tới cái gì? Tà phong giật nghiến răng, vẻ mặt khó chịu. Tiêu thiên cười cười, giọng nói vừa chuyển hỏi, ngươi vì cái gì giả người mù? Ta vốn dĩ liền hà ta." Hắn nói chém đinh chẳng sắt. Tiêu Thiên đỡ chán, nên đi ra ngoài, trong chốc lát khai trương. Nàng giọng nói nhi rơi xuống liền phải túm môn đi ra ngoài, đột nhiên một cổ mạnh mẽ đem Tiêu Thiên kéo đến trước người, màu ngân bạch đôi mắt sâu kín ánh mắt trước coi nàng. Tiêu Thiên giữa mày nhíu lại, xô đẩy hắn nói: "Đừng túm ta." buông tay. Tả Phong giật ở Tiêu Thiên ngoài miệng cưỡng hôn một ngụm. Nàng không khách khí mắng một tiếng, xoay người thời điểm, trên mặt không hề tức giận. Đương Tiêu Thiên trở về thời điểm, mấy người đã cười nói hướng khai trương địa phương đi đến. Hội sở khai trương nơi, tự nhiên sẽ không tha ở hàng hiên, đoàn người ngồi thang máy đi xuống lầu sau, ở đồ cổ thành cổng lớn, đã là bãi đầy lăng hoa, trên mặt đất còn phô thảm đỏ, làm đến thập phần long trọng. Thật cao hứng chư vị có thể tới tham gia tư nhã hiên khai trương nghi thức. Lánh hoa mặt mày hồng hào đứng ở đồ cổ thành cửa, cầm mịp dô phu nói, cảm tạ vương cục trưởng lưu quán trưởng Triệu cục trưởng vài vị lãnh đạo còn có thể công láo sư có thể ở trăm vội bên trong, có thể tới tiểu điểm chỉ đạo công tác. Ở đồ cổ thành nhất không thiếu chính là đồng hành. Nghe lãnh hoa tuyên đọc tên, vây xem một ít đồ cổ hành người, trên mặt tức khắc đều lộ ra khiếp sợ thần sắc, kia vài vị nhưng đều là cùng đồ cổ hành cùng một nhịp thở nhân vật. Vương cục trưởng chính là quốc gia vật quản lý cục đại cục trường. Lưu quán lâu là là cố cung viện bảo tàng một tay, đến nỗi tề công càng là hưởng dự trong ngoài nước quốc học cùng với đồ cổ giới Thái Sơn bắt đầu nhân vật. Này mấy người dắt tay nhau tiến đến tham gia một nhà đồ cổ cửa hàng khai trương nghi thức, có thể nghĩ nhà này đồ cổ cửa hàng bối cảnh có bao nhiêu sâu dài. Chỉ là những người này không biết. Lần này khai trương nghi thức thượng, cơ hội tập trung toàn kinh thành quan trưởng con cháu, mặt khác còn có một ít thực nổi danh tăng ra, chỉ là thân phận không kịp mấy người kia không có lên đài mà thôi. Ở vài vị lãnh đạo phân biệt nói lời nói lúc sau, lại tiến hành rồi cắt băng nghi thức Đến nơi đây hội sở khai trương điển lễ liền tính là hoàn thành, đoàn người vây quanh mấy cái lãnh đạo thượng thang máy đi tới rồi hội sở. Cái này quá trình làm Kiêu Thiên cảm giác có chút không thú vị, nàng nguyên tưởng rằng có thể tiếp xúc gần gũi hạ tề công lao sư, liền đồ cổ chữa chỉ mấy vấn đề hướng này thỉnh giáo một chút. Nhưng tại như vậy loạn hoàn cảnh hạ, nàng cơ hồ không có bất luận cái gì cơ hội. "Kiêu Thiên, ta Tiểu Thúc đâu?" Tả Trạch chạch chạy, chạy đến Kiêu Thiên bên người hỏi. Kiêu Thiên mày, "Ta nào biết ngươi Tiểu Thúc ở đâu?" Không đúng à, vừa rồi ngươi đi phòng rửa mặt thời điểm, ta tiểu thúc đã không thấy tâm hơi, ta cho rằng. Nàng lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng tả phong giật làm gì đi, sự thật cũng là như thế, từ bị cái kia lưu manh phi lễ một chút, nàng ra cửa liền chưa từng nhìn đến quá tả phong giật. Ui, tiêu thiên, ngươi như thế nào luôn đi ở người mặt sau a Đang lúc tiêu thiên ở đám người cuối cùng chờ thang máy thời điểm, bên hai bỗng nhiên vang lên lãnh thời năm thanh âm, mặt sau thanh tịnh. Tiêu thiên quay đầu nhìn đến lãnh thời năm, nàng đối lãnh thời năm ấn tượng cũng không tệ lắm, tức khắc cười cười khai nổi lên vui lùa nói, ta cùng những cái đó làm quan lại không có gì quan hệ, không cần đi vướt mông ngựa. ân Ngươi cùng người khác không quá giống nhau. Lãnh thời năm gật gật đầu, nói, tiêu thiên, ngươi có thể nói cho ta tổng cộng học bao lâu dương cầm sao? 3 năm. Nhìn đến lãnh thời năm há to miệng vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, tiêu thiên thở dài, nói, lãnh tiên sinh, ta phía trước liền nói quá. Đây là yêu cầu thiên phú, bất quá ngươi còn trẻ, nhiều hơn tích luy cũng không phải không có khả năng lại tiến thêm một bước. Từ dương cầm xuất hiện đến trở thành thế giới công nhận nhạc cụ chi vương cái này trong quá trình, xuất hiện quá vô số thiên tài, nhưng bọn hắn đều có một cái đặc điểm, đó chính là thiếu niên thành danh, này cũng thuyết minh tiêu thiên thiên tài luận cũng không phải vọng nôn. Ta biết, ta chính là quá thích dương cầm diễn tấu. Lênh thời năm trên mặt lộ ra một kia mất mát, lấy hắn thân thế ra sản, tự nhiên không cần rửa cái này đi mưu sinh. Vẫn luôn chống đỡ hắn học tập dương cầm động lực, thật sự chỉ là yêu thích. Tính, không nói cái này. lãnh thời năm lắc lắc đầu, cười nói, Tiêu Thiên, về sau ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo một ít dương cầm diễn tấu kỹ xảo sao. Đương nhiên có thể, chỉ cần ta có rảnh, tùy thời đều được. Tiêu Thiên cười đáp ứng rồi xuống dưới, đối với cái này tính cách có chút phương Tây hóa Đại Nam Hải, nàng cũng không phản cảm. Bất quá Tiêu Thiên cũng không có cùng hắn quá nhiều tiếp xúc tính toán, nàng ngày thường vội thực, cơ thượng không rảnh. Tiêu Thiên trong lời nói tiềm ý, tự nhiên không phải lãnh thời năm có thể nghe được ra tới, nhìn thấy Kiêu Thiên đáp ứng rồi chính mình yêu cầu, Nam Hải rất là cao hứng, cùng Tiêu Thiên nói chuyện vào thang máy. Vài vị lãnh đạo, ta chuẩn bị một ít trà bánh, đại gia qua đi nhấm nháp một chút đi. Lãnh hoa đối Lam Văn Tuyên với với tay, nói, Văn Tuyên, giúp ta tiếp đón hạ vài vị, ta cùng tề lao sư còn có chút chuyện khác phải làm. Hảo, Hoa Ca, tiên tâm đi, bên này giao cho ta là được. Lam Văn Tuyên gật gật đầu đón vương cục trưởng đám người hướng phòng nghỉ đi đến. Đừng nhìn ở bên ngoài vương cục trưởng đám người kiếm đủ mặt ngũi, nhưng là đi vào hội sở lúc sau, bọn họ một đám đều thực khiêm tốn thực, bởi vì nơi này cơ hồ tập trung kinh thành sở hữu thế gia con cháu, tùy tiện cái nào bậc cha chú chức quan đều ở bọn họ phía trên. An bài đi rồi những cái đó tiến đến cổ động người, lãnh hoa cũng nhẹ nhàng thở ra, đem ngồi ở nhập môn châu nghỉ ngơi tể công nâng lên, nói, tể tiên sinh, Nơi này đều là tan này mười mấy năm từ trong ngoài nước thu thập đến một ít đồ cất giữ, hôm nay còn muốn phiền thoái ngài cấp giám định một chút. Lãnh Tiên Sinh, thất lễ, ta phải đi học tập hạ. Ra thang máy vừa tới đến hội sở cửa, Tiêu Thiên liền nghe được lánh hoa thanh âm, không khỏi trước mắt sáng ngời, hướng lãnh thời năm tố cáo thanh tội, có thể chính mắt nhìn thấy đại sư giám định vật phẩm, này cơ hội chính là khó được thực. Chẳng lẽ ta còn không có cái kia lão nhân có lực hấp dẫn sao? Tuy rằng không phải cái loại này thích bị truy phủ người, Nhưng nhìn kêu thiên vội vàng rời đi bộ dáng đối đồ cổ rốt đặc cán mai lanh thời năm, vẫn là có một chút bị người vắng vẻ cảm giác. Trừ bỏ những cái đó tiến đến cổ động người đều rời đi đi phòng nghỉ ở ngoài, cửa chỗ còn có mười mấy cá nhân. Lưu lại những người này, đều là kinh thành chân chính chơi đồ cổ cất chứa người thạo nghề, hôm nay trừ bỏ tham gia khai trương điện lễ, càng nhiều vẫn là muốn kiến thức một chút lánh hoa đổ cất giữ. Làm kinh đại văn vật giám định cùng chữa trị chuyên nghiệp học sinh, cảnh sơ giao cùng lý mỹ lệ. Tự nhiên cũng là đi theo lý nhiên thuốc nam giữ lại. Ngày xưa các nàng đều là rất xa nghe tề công giảng bài, liền nói một câu cơ hội đều không có, trước mắt có thể như thế gần gũi tiếp xúc, mấy người đều có chút hưng phấn, giống như chúng tinh phùng nguyệt đem tề lao tiên sinh vây quanh ở trung gian. "Tiểu Lãnh, ta nghe nói ngươi mấy năm nay thường xuyên tham gia nước ngoài một ít đấu giá hội, đem sói mòn ở nước ngoài văn vật thu mua trở về, đây chính là lợi quốc lợi dân đại sự, công đức vô lượng a." Nhìn trước mặt mấy cái triển tình, Tề lao ra tử tâm tình rất tốt, hán đời này nhất đau lòng chính là tổ tông bất hiếu, mấy lần bị ngoại địch khinh đủ, đem quốc gia rất nhiều chân bảo lược tới rồi nước ngoài. Mấy năm nay tề công liên hợp rất nhiều đồ cổ giới cùng với học thuật giới nổi danh nhân sĩ, muốn đem sói mòn nước ngoài chân quý văn vật hồi mua trở về, chỉ là bởi vì tài chính thiếu duyên cớ, hiệu quả vẫn luôn không phải rất lớn. Tề lao, đây là mỗi một cái có năng lực người trong nước đều nên làm sự tình, so sánh với ngài lao đối quốc nội văn vật giới cống hiến, ta còn là kém nhiều. Lánh hoa có thể làm làm văn tuyên đi bồi kêu mấy cái cấp bậc không thấp quan viên, nhưng là ở tề công trước mặt, hắn cũng không dám biểu lộ ra chút nào ngạo khí cùng chậm trễ, lao nhân tuy rằng lớn lên một bộ gương mặt hiển từ bộ dáng, kỳ thật lại là một thân tranh tranh thiết cốt. Đã từng có một cái không quân cao cấp tướng lánh, đi đến đông đủ công trong nhà cầu tự, đối với như vậy sự, lao gia tử luôn luôn là ai đến cũng không cự tuyệt, bất quá vừa vặn ngày đó nhà hắn chung có việc, liền nói cho người tới. Quá mấy ngày lại đến lấy tự, Ai biết vị kia tướng quân không vui, một hai phải lao tiên sinh đương trưởng cho hắn viết, tể công tức khắc liền nổi giận, nói ngươi không phải quân cấp cán bộ sao, phải không quân tới oanh tạc ta à, làm đến người tới thật mất mặt hậm hực rời đi. Mấy năm nay tể công tuổi tác lớn, giống nhau rất ít tham dự tư nhân hoạt động, cũng chính là lãnh hoa đem hắn rất nhiều đồ cất giữ trụ thành ảnh trụ cấp lao tiên sinh xem, lúc này mới đem này thỉnh đến hiện trường. Ta, trăm không một dùng là thư sinh A Vẫn là không bằng các ngươi 80 hơn tuổi lão tiên sinh tư duy phi thường nhanh nhẹn, nghe được lánh hoa nói sau, không khỏi thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút tiêu điều. Liên ở năm trước thời điểm, nước ngoài đã từng chụp quá một bộ thể chữ khải tứ đại trong nhà triệu mạnh phủ thân thủ sở bản thảo Tùng Tuyết Trai Văn Tập, tề công nghe biết sau lập tức liên hợp nhiều bộ môn. Chuẩn bị đem này chụp được. Chỉ là Tùng Tuyết Trai Văn Tập quá mức nổi danh, cuối cùng tề công đám người vẫn cứ bởi vì tài lực vô dụng, này bộ giá trị liên thành bản thảo bị đài đảo một cái phú hảo thu vào trong túi. Một bên lý nhiên là biết tề công này phiên tâm sự, lập tức mở miệng nói, Lao sư, đài đảo đã trở về, hiện tại rất nhiều đồ vật bị bên kia người chụp được tới, cũng tương đương là trở lại tổ quốc. Ngài không cần như vậy chú ý. Lý nhiên ở kinh đại đã ngây người 4-5 năm, hơn nữa nàng ra thế thân phận. Với năm kia thời điểm cũng đã bái ở tề công môn hạ học tập thi hỏa ngọc thạch giám định và thưởng thức. Lý nhiên loại này đệ tử thân phận. Là cùng tiêu thiên đám người ở lớp học thượng nghe giảng bài sở xưng hô lão sư là hoàn toàn bất đồng, nàng trên cơ bản mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ đến lao tiên sinh nơi đi thăm tỉnh giáo. Ai, đều nói con cháu bất hiếu, ta đây là tổ tông bất hiếu a Lao tiên sinh lắc lắc đầu. Hán đối ngoại chưa bao giờ thừa nhận chính mình thanh hoàng thất thân phận, nhưng hôm nay lại là liền nói hai lần, có thể thấy được bởi vì những cái đó chân quý văn vật sói mòn sở sinh ra thật sâu ván nghiệm. Đúng rồi, lý nhiên. Lần trước ngươi lấy quá khứ kia khối ngọc, ta cấp mang đến. Nhìn đến lý nhiên, lão tiên sinh nhớ tới một chuyện, từ trong túi lấy ra một khối ngọc ve, nói, ngoạn ý nhi này là hiện đại làm bộ, bất quá tay nghề thực hảo, đủ có thể lấy giả đánh cháo. Trước đó không lâu lý nhiên đảo tới rồi khối cổ ngọc, cầm đi cấp tề công giám định, vừa vặn kia sẽ có người cầu tự, láo tiên sinh khiến cho lý nhiên đặt ở trong nhà, lần này nhớ tới liền cấp mang theo lại đây. Là giả, rồi tay tiếp nhận tề công trên tay kia khối ngọc ve. Lý nhiên ánh mắt lộ ra ngạc nhiên thần sắc, nói, lao sư, này khối ngọc, chính là ta từ kỳ bảo trai trong tiệm thu tới, bọn họ cũng bán hàng giả. Gần nhất kinh thành xuất hiện một ít phẩm tướng thực không tồi cổ ngọc, lý nhiên hoa 8 vạn đồng tiền mới mua được tay, càng quan trọng là, kinh thành kỳ thạch trai luôn luôn không bán giả ngọc, đây chính là tạp chiêu bài sự tình. Kỳ thạch trai người khả năng cũng nhìn lầm, này ngọc thấm sắc có vấn đề, tuyệt đối là tân phỏng làm cũ, hơn nữa thời gian thượng, chỉ sợ không vượt qua 3 tháng Tế công lắc lắc đầu, nói: "Này cái ngọc ve thượng tuy rằng đao pháp ngắn gọn, nhưng lại có một loại hùng hồn rộng lớn rộng rãi, tự nhiên hào phóng ý cảnh, mạnh mẽ, lô mãng, mũi nhỏ hữu lực, hẳn là thất truyền đã lâu hán bắt đao, bọn họ hẳn là chính là ở điểm này nhìn lầm." Hán bắt đao. "Bây giờ còn có người sẽ sao?" Lý Nhiên vuốt ve trong tay ngọc bội, nói: lao sư, này đao pháp nếu là cùng Hán bắt Đao vô dị, ta kêu 8 vạn đồng tiền hoa nhưng thật ra cũng đáng." Hán Bát Đao tác phẩm tiêu biểu phẩm chính là vì tám dao ve, hình thái thông thường dùng ngắn gọn thẳng tắp, trừ tượng biểu hiện này hình thái đặc thù, này đặc điểm là mũi vài tuyến bình thẳng hữu lực, giống dùng dao cắt ra tới dường như, tục xưng Hán bắt đao. Hán bắt đao hàng mỹ nghệ là quốc nội ngọc khí sử thượng đại biểu chi tác, có rất cao công nghệ trình độ cùng nghệ thuật giá trị, ở ngọc khí sử thượng chiếm hữu quan trọng địa vị, Hán Triều về sau không hề tìm có này phong cách ngọc khí. Giả chính là giả, bất quá này công nghệ đảo cũng có chút cất chứa giá trị. Nhìn lý nhiên trong tay ngọc ve Tề công nói, theo ta được biết vẫn là có mấy người sẽ, bất quá sống đến bây giờ cũng nên có 100 tuổi, rất có thể là bọn họ hậu nhân. Nói nơi này, tề công thở dài, những người này à, chính là không chịu không ra, nếu không một cái công nghệ đại sư tên tuổi là không chạy thoát được đâu. Gừng càng già càng cay, như vậy đều có thể nhìn ra tới. Vậy xem mọi người, quyền đương đây là một lần lao sư chỉ điểm đồ đệ hiện trường giám định, nhưng tiêu thiên xem ở trong mắt, trong lòng lại là bị khiếp sợ tới rồi. Bởi vì kia cái ngọc ve đúng là xuất từ tay nàng. Nay cái ngọc ve nguyên hình chính là Kiêu Thiên trộm mộ đoạt được kia chín khiếu ngọc trung khẩu hàm. Cái kia khẩu hàm bản thân là phỏng Hán bắt đao tay nghề, nhưng là trải qua Kiêu Thiên tay. Lại là đền bù tạo hình thủ pháp thượng một ít không đủ, làm này từ đường ngọc biến thành chân chính háng ngọc. Nhưng là Kiêu Thiên như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng ở cảnh thiên làm này đó đồ vật, nhanh như vậy liền chạy vào tới rồi kinh thành, hơn nữa này vẫn là Lưu Kiến Thành ở ngoài nàng chứng kiến quá đệ nhị cái. Đối với Tề Công, Tiêu Thiên lúc này thật là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung chính mình đối hắn ngưỡng mộ. Này Lao ra tử nói chuyện nhất châm kiến huyết, muốn chọn này khối ngọc duy nhất tật xấu, đó chính là thấm sắc, này lại là bởi vì thời gian quá ngắn mà tạo thành nạnh thương. Tề Lao, ta này cũng có khối ngọc, là mấy ngày hôm trước cảnh thiên thị một vị bằng hữu trong tiệm mua ngày Lao nếu không cũng cho ta trưởng trường mắt. Lánh hoa nguyên bản là tưởng thỉnh Tề Công giúp hắn lợi bình hạ các quán đồ cắt giữ, trước mắt nhìn thấy lý nhiên kia khối Ngọc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 Cái này tay đem kiện là một chỉnh khối hòa điền trạm ngọc chắc mà thành, có trẻ con lớn bằng bàn tay, bốn phía mượt mà, trung gian còn lại là chạm giống tạo hình ra một cái phật nằm, hình tượng giống như lúc, kỹ thuật sắt giao tinh vi cực kỳ. Không nghĩ tới ta tổng cộng liền làm ra kia hai ba khối ngọc khí, nhanh như vậy liền nhìn đến Tam kiện. Nhìn thấy lanh hoa trong tay đồ vật, tiêu thiên sắc mặt có chút cổ quái. Cái này tay đem kiện tuy rằng cùng kia ngọc ve hơi có bất đồng, nhưng cũng là xuất từ tay nàng. ha Ha Này chính chủ còn không có nhìn đến, liền trước bắt đầu rồi. Tề Lao tiên sinh nghe vậy nở nụ cười, tiếp nhận kia khối tay đem kiện sau, nói, Này tuổi lớn, chân càng không nhanh nhẹn, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói đi. Đối, đối, chúng ta đến trà thất đi. Lánh hoa liên tục gật đầu, đỡ Lao tiên sinh đi đến vào cửa bên trái trà thất, nơi này là chuyên môn chiêu đái khách nhân dùng, chỉ có thể ngồi xuống 7-8 cá nhân. Mà kiêu thiên những cái đó tuổi trẻ hậu bối, tự nhiên chính là đứng ở bên cạnh ngay giảng. Ngồi xuống lúc sau, lánh hoa mới nhìn đến bản thân tử cũng theo vào trà thất, không khỏi sửng sốt một chút, nói, khi năm, ngươi như thế nào cũng lại đây. Ngươi không phải đối mấy thứ này không dám hưng thú sao. Tuy rằng lánh thời năm ở nước ngoài thường xuyên giúp đỡ lánh hoa tham gia một ít tác phẩm nghệ thuật bán đấu giá, nhưng là lánh hoa biết, hắn mỗi lần đều chỉ là đi cử thẻ bài, đối này đó người chết thưởng thức quá đồ vật lại là không thế nào thích. Ta tiến vào nghe một chút, ba, ngài đừng động ta, làm tề ra ra bắt đầu giám định đi. Nghe được Lao Ba nói sau, Lệnh Thời năm cả khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, nhìn trộm nhìn về phía Kiêu Thiên, hắn cũng không biết sao lại thế này, vừa rồi liền đi theo Kiêu Thiên phía sau đi đến. Ân. Chẳng lẽ Nhi Tử nhìn chúng nha đầu này, quay đầu lại muốn tìm Lý Nhiên hỏi hạ nha đầu này lai lịch. Lệnh Hoa là cỡ nào ánh mắt, Lệnh Thời năm động tác nhỏ tự nhiên không có thể tránh được hắn đôi mắt, ánh mắt ở Kiêu Thiên trên người đánh cái chuyển, Lệnh Hoa đem lực chú ý lại đặt ở tề công trên người. Đây là đường ngọc phong cách chấp nhận người khác truyền đạt kính lút, lao tiên sinh một bên xem một bên giải thích nói, tuy rằng hòa Điền Ngọc từ tần hán phía trước liền từng có khai thác ghi lại, nhưng là đến đường Triều mới hình thành quy mô, cho nên đường Ngọc Trung Hoa Điền Ngọc phẩm chất là tốt nhất. Lãnh Hoa đối ngọc khí cũng rất có nghiên cứu, lập tức ngắt lời nói, "Tề lão, này khối ngọc ngọc chất thuần tĩnh, thấm sắc tự nhiên, bao tương đường hậu, lấy ta cá nhân cái nhìn, này hẳn là chính là một quả truyền lại đời sau đường ngọc." Trước văn đã từng nói qua, giống nhau cổ ngọc, ít nhất sớm quá một cái triều đại. Hơn nơi trải qua tam đại người thưởng thức bàn ma, mới có thể bị xưng là truyền lại đời sau ngọc, mà truyền lại đời sau cầu ngọc giá cả, hơn xa vừa mới khai quật ngọc khí có khả năng so sánh với. Lánh hoa này khối thưởng thức kiện bị cảnh thiên kia chủ quán thu vào sau, đêm này trở thành chân điếm chi bảo, nếu không phải lánh hoa thân phận đặc thù, căn bản là mua không tới, ngay cả như vậy, hắn cũng hoa suốt 80 vạn nhân dân tệ. Ấn. Xem này ngọc chất bao tương cùng thấm sắc, hẳn là khối đường ngọc. Tê công nhìn hồi lâu. Tuy rằng trong lòng có điểm cách hứng hoảng, nhưng trung quy là không thấy ra cái gì sơ hở tới. Đường Ngọc là đường Ngọc, bất quá truyền lại đời sau cổ Ngọc liền chưa chắc. Nghe được lao ra tử giám định và thưởng thức, Tiêu Thiên nhịn không được nhỏ giọng nói câu, trong lòng không cấm đối bản thân giấu trời qua biển thủ đoạn cảm thấy cao hứng. Tiêu Thiên, người nói này không phải truyền lại đời sau cổ Ngọc. Ta xem nhưng thật ra thật xinh đẹp a ba ba mỗi ngày đều mang theo trên người thưởng thức. Cùng người khác đều đem ánh mắt chú ý ở tề lao tiên sinh trên người bất sin Lênh thời năm lại là đối kêu bảy tám chục tuổi lão nhân không có gì hứng thú, hắn lực chú ý, vẫn luôn đều đặt ở cái này tiểu cô nương trên người. Hơn nữa cùng kêu thiên lại đứng chung một chỗ, cho nên cho dù kêu thiên nói chuyện thanh âm rất nhỏ, cũng bị lênh thời năm cấp nghe được, hắn là cái tính cách ngay thẳng đại nam hài, trong lòng không rõ, tự nhiên đương trường liền hỏi ra tới. Trà thất tuy rằng diện tích không nhỏ, nhưng vẫn luôn chính là như vậy hai ba cá nhân đang nói chuyện, lênh thời năm này vừa ra thanh. Mọi người tức khắc nhìn về phía hắn cùng Tiêu Thiên hai người. Thứ này chẳng lẽ không hiểu ngôn nhiều tất thất sao? Tiêu Thiên sắc mặt tối sầm, thực sự có chút hết trô nói rồi. Kỳ thật này cũng không trách lãnh thời năm. Lãnh thời năm từ nhỏ chính là ở nước ngoài lớn lên, nói chuyện từ trước đến nay đều là thẳng thán. Di, Tiêu Thiên, ngươi là kinh đại văn vật dám định cùng chữa trị chuyên nghiệp học sinh đi. Nghe được lãnh thời năm nói, lãnh hoa không khỏi sừng sốt, hắn vừa rồi thuận miệng hỏi một câu lý nhiên. Biết cái này chuyên nghiệp là năm nay tân khai, nói cách khác, sở hữu cái này chuyên nghiệp học sinh, đều chẳng qua là sinh viên năm nhất. Nếu là ở cái này chuyên nghiệp học tập quá mấy năm lao sinh, lãnh hoa có lẽ sẽ thực để ý Tiêu Thiên cái nhìn, nhưng nhập học mới vừa một tháng, cho dù ở thiên tài người, cũng là vô pháp nắm giữ văn vật giám định chung một ít kỹ năng. Tiêu Thiên gật gật đầu, thành thành thật thật nói, là, mấy ngày hôm trước ta mới nghe xong tể lao sư khóa, lao sư khóa đối ta cũng có trợ rút ta xem ngươi hẳn là đi học Dương Cầm chuyên nghiệp, học đồ cổ giám định có chút nhân tài không được trọng dụng a, cái này cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể học được sẽ. Lãnh Hoa từng bồi lánh thời năm tại thế giới các nơi nghe qua không ít danh gia âm nhạc hội, hắn nghe được ra tới Kiêu Thiên ở Dương Cầm diễn tấu thượng thiên phu thực hảo. Thậm chí hiếu thắng quá học mười mấy năm Dương Cầm chuyên nghiệp nhi tử, mà học tập văn vật giám định và thưởng thức, này yêu cầu một cái chi thức kinh nghiệm tích lũy dài lâu quá trình, cũng không nói là nhìn thấy vài món vật thật là có thể phân rõ ra đổ giỏng cái này ngành sản xuất cùng chung ý với tính chất không sai biệt lắm đó là càng già càng nổi tiếng khác không nói Liên tính từ trên đường cái tùy tiện kéo một lão nhân cùng tiêu thiên ngồi ở cùng nhau tham gia hiện trường dám bảo hội sợ là cũng không một người nguyện ý lấy đồ vật cấp tiêu thiên đi giám định cho nên lánh hoa lời này thật là xuất phát từ hảo ý nhắc nhở tiêu thiên cùng với ở đồ cổ này ngành sản xuất phá trộn hắn cảm giác tiêu thiên ở âm nhạc thượng phát triển càng có tiền đồ tiêu thiên chưa mở miệng Thề lao tiên sinh lại là nói, tiểu lãnh, người biết năm nay có bao nhiêu người báo kinh đại văn vật dám định chữa trị chuyên nghiệp sao? Không biết. Lãnh hoa lắc lắc đầu, kinh đại có bao nhiêu người thượng này chuyên nghiệp, cùng hắn có quan hệ gì? Tổng cộng chỉ có 8 Thề lao tiên sinh có chút thất vọng nói, này cũng thuyết minh. Chúng ta này đó đổ cổ không còn nữa lúc sau, tới bổ khuyết chúng ta chỗ chống người liền càng ngày càng ít. Dừng một chút, thề công nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, liền như vậy 8 người. Ngươi còn muốn kêu thiên đổi chuyên nghiệp, ta nói, ngươi có phải hay không cố ý chọc giận lao nhân ta a Ta chỗ nào dám a tề lão ngài nhưng ngàn vạn đừng nóng giận. Ngài chính là quốc bảo, thức điên ta vô pháp hướng quốc gia công đạo. Lánh hoa nghe vậy vội vàng làm ra một bộ xin tha bộ ráng. Hắn biết trước mặt vị này lao gia tử làm người rộng rãi, ngày thường cũng có thể khai đến khởi vui vừa, nếu nghiêm trang cùng hắn nói chuyện, lao gia tử ngược lại không mừng. Cái gì quốc bảo? người này a Đừng quá lấy bản thân đương hồi sự. Lao tiên sinh đữ môi, chỉ chỉ trên đầu. Nói, ta vóc dáng không trời cao, lòng dạ không mà quảng, chính là một nửa tiệt thân mình xuống mùa lao nhân. Thế công nói làm giữa sân mọi người đều nở nụ cười, từ lời này chung, bọn họ đều có thể nghe ra láo nhân kia rộng lớn trí tuệ. Liên hệ đến bản thân trên người ngâm lại, nhưng còn không phải là. Bọn họ có đôi khi quá lấy chính mình đương hồi sự. Thế công hướng về kêu thiên vầy vây tay, nói, tiểu cô nương, tới. Nói nói xem, ngươi dựa vào cái gì nói này, khối ngọc không phải truyền lại đời sau cổ ngọc a. Nay không thượng thủ liền hạ kết luận thói quen, chính là không hảo a. Tuy rằng là ở Phê Bình Tiêu Thiên, nhưng lão gia tử lại là đem trong tay thưởng thức kiện đưa qua, ở trong vòng hắn luôn luôn lấy tính tình ôn hòa cùng thích dịu dắt hổ bối vì danh, liền tính Tiêu Thiên đưa ra cùng chính mình tương bộ ý kiến, lao nhân vẫn như cũ là cười hì hì. Tề cách luôn thanh vừa ra, lý nhiên cũng mở miệng nhắc nhở nói, Tiêu Thiên, ngươi nãy không thượng mấy ngày khóa? Lại không láo sư đã dạy, không hiểu nhưng đừng nói bậy à. Lý nhiên biết láo sư ở chuyên nghiệp thượng yêu cầu thực nghiêm khắc, sợ tiêu thiên loạn lời bình làm láo sư sinh khí, một bên nói chuyện một bên lại là đối tiêu thiên chấp đôi mắt. Nhiên tỷ nhìn xem cũng không có gì đi. Tiêu thiên ngứng mẩy, nếu lý nhiên không nói lời này, nàng có lẽ sẽ điệu thấp một ít thừa nhận chính mình hồ ngôn loạn ngữ, đem sự tình cấp mang qua đi, nhưng lý nhiên trong lời nói đề cập tới rồi nàng láo sư, này liền làm tiêu thiên không được nghiêm túc lên. Tiêu thiên vẫn luôn đều tin tưởng, sư phụ nếu nguyện ý vào đời, lấy hắn trong ngực sở học, thành tựu sợ là muốn so trước mặt vị này lao nhân, còn cao hơn rất nhiều. Nhưng bãi ở trước mặt sự thật, một vị là vạn người kính ngưỡng đại sư, một vị lại là cô chết sơn thôn vô danh lao nhân, cho nên ở tề lao tiên sinh trước mặt, tiêu thiên cũng có một chút muốn vì sư phụ minh bất bình tâm tư. Càng quan trọng là, nay khối cổ ngọc chính là xuất từ kiêu thiên tay, bên trong có cái gì huyền liệu, sợ là trên đời lại không ai so nàng rõ ràng hơn. Dùng ngón tay ở kia thưởng thức kiện thượng bút ve, tiêu thiên trong lòng sinh ra một cổ vô cùng quen thuộc cảm giác, này khối ngọc bất quá là nàng mấy tháng phía trước tạo hình ra tới, mặt trên tựa hồ còn có chứa nàng nhiệt độ cơ thể. Ấn! Tiêu thiên, chạy nhanh nói nói xem. Nhìn thấy tiêu thiên ngón tay từ ngọc thạch thượng xẹt qua cái này động tác, tề công trước mắt không cấm sáng ngời, bởi vì chỉ có bàn ngọc tay ra đời mới có thể đem này động tác làm như thế tự nhiên. Hơn nữa tề công vẫn luôn cũng cảm giác này khối ngọc có chút không đúng. Chỉ là hắn không có thể nhìn ra cái gì sơ hở, trước mắt lại là muốn nghe xem Tiêu Thiên có cái gì giải thích. Tê Lao Sư, này Ngọc là cổ Ngọc không giả, bất quá lại không phải truyền lại đời sau Ngọc. Tiêu Thiên vừa mở miệng khiến cho mọi người sừng suốt, ở đây đều là người thạo nghề, này cái Ngọc bao tương rắn chắc, thấm sát tự nhiên, xem này phẩm tướng, ít nhất trải qua một hai trăm năm thưởng thức, sao có thể không phải truyền lại đời sau Ngọc. Chỉ có Tê Lao ra tử trên mặt lộ ra như có chút suy nghĩ biểu tình, suy nghĩ một chút sau. Nói, tiêu thiên, ý của ngươi là lão ngọc tân công. Lão ngọc tân cung là đồ cổ giới ngôn ngữ trong nghề. Phải biết rằng, cổ ngọc giá trị phi phạm, động tác thượng vạn, cho nên giả cổ ngọc sinh ý từ tống tới nay vẫn luôn theo thái bình thịnh thế mà thịnh vượng pháp phòng. Mà giả cổ ngọc có ích lão ngọc tới phòng lão ngọc là giả cổ ngọc chung khó nhất giám định. Ở thời tống thời điểm, liền hữu dụng hán ngọc trung biên chân liêu tới phòng hán ngọc, giống nhau người thạo nghề đục lỗ hoặc là thất thủ tuyệt đại bộ phận đều cùng Láo Ngọc Tân Công thủ pháp có quan hệ, loại này hiện tượng đã có gần ngàn năm. Nghe được Tiêu Thiên cùng Tề Lao đối thoại sau, Lánh Hoa như mày, nói, Tiêu Thiên, chính là này khối ngọc mặt trên, Ngọc Văn là không có bất luận vấn đề gì. Lánh Hoa ở Ngọc Thạch giám định và thưởng thức thượng, cũng coi như là cái người thạo nghề. Hán biết, giống nhau lão Ngọc Tân Công giám định, đơn giản nhất chính là từ Ngọc Văn thượng vào tay. Ngọc Vân là ngọc thạch ở mấy trăm vạn năm trước thậm chí cùng địa cầu đồng thời dung nham phun ra lưu động trùng hình thành, một tầng một tầng, đường biên thực minh xác. Giống nhau tới giảng, từ Hạ Thương chú lão tam đại đến Minh Thành, đều là dùng tính chất thuần tịnh ngọc loại, cơ hồ không cần có trời sinh ngọc văn ngọc Liêu. Làm Ngọc khi đầu tiên liền phải xóa, này khối thưởng thức kiện thượng. Liền không tồn tại loại này vấn đề. Ta nói Lao Ngọc là chỉ ở thành phẩm ngọc thượng tiến hành lại gia công. Kiều Thiên lắc lắc đầu, nói, này khối thưởng thức kiện Hẳn là kiện có tổn thương cổ ngọc, bị người trải qua xảo diệu thủ pháp ra công lúc sau, chế thành hiện tại Phật nằm bộ dáng. Lãnh Tiên Sinh ngài vừa rồi nói Ngọc Văn là không sai, nhưng là lão ngọc lão công lão thấm cái này trình tự lại là sai rồi. Một kiện ngọc khí đều hẳn là trước có này ngọc liêu, lại có ngọc công, lại có thấm sinh đúng không? Không chờ lánh Hoa trả lời, Tiêu Thiên liền chỉ vào cổ ngọc, tiếp tục nói, này khối ngọc lại là bằng không. Từ cái này địa phương, ngươi hẳn là có thể nhìn ra đả công cùng thấm sắc mặt ta cũng là vừa mới quá phát hiện, đồ vật là chính mình làm, Tiêu Thiên tự nhiên hiểu biết thực, kia một chút tỉ vết chỉ có lâu kim lớn nhỏ, lại còn có ẩn sâu ở trạm rống mạch trong thượng, liền tính lại bắt bẻ giám định sư, chỉ sợ cũng rất khó nhìn ra được tới. Này khối cổ ngọc, nguyên bản là một cái mặt ngoài có cái phi thiên vũ nữ phù điêu thưởng thức kiện, tạo hình phi thường độc đáo, nếu phẩm tướng hoàn hảo nói, giá trị muốn xa xa cao hơn hiện tại này khối ngọc. Chỉ là dưới mặt đất chôn thời gian lâu lắm. Này cái ngọc khí tựa hồ tiếp xúc đến không ngừng giống nhau khoán vật, làm này chính diện xuất hiện đại lượng đốm đen, có chút địa phương thấm vào rất sâu, cho dù bàn ma, cũng vô pháp làm này hiển lộ ra ban đầu bộ răng tới. Cậu ngọc sở dĩ thưa thất chân quý, chính là bởi vì có chút thấm sát xuất hiện ở không nên xuất hiện địa phương, bất quá này cái ngọc trừ bỏ trung tâm bộ vị ở ngoài, quanh thân ngọc chất phẩm tướng lại là phi thường hảo. Tiêu thiên tự hỏi thật lâu sau lúc sau, quyết định đem này khối ngọc cấp làm lần thứ hai ra công Này ở đồ cổ hành trung thượng là thực phổ biến. Giống như là có chút người đem một ít phẩm tướng không tốt ngọc khuê mặt cắt, phân cách làm thành từng miếng ngọc bội, nguyên bản chỉ có thể bán cái xấp xỉ 1000 đồ vật, này một phân cát, giá trị lập tức liền thượng phiên gấp trăm lần ngàn lần. Tiêu Thiên dùng chính là loại này thủ pháp, nàng đem bị thấm sắc phá hư địa phương dùng tinh vi tạo hình thủ pháp hoàn toàn chặm rỗng, xuất hiện một cái Phật nằm bộ dáng, bất quá lúc này này khối ngọc tương thể lại là bị phá hư rớt. Tiêu Thiên vì thế thực sự phế đi phiên công phu. Nàng làm tại hiên hoa 6.000 nhiều mua một con tiểu ngưu, ở ngưu mông hậu ra chỗ khai cái khẩu tử, đem này cổ ngọc thả đi vào, sau đó làm thành chăn không có việc gì thời điểm vội vàng ngưu ở trong sân đi. Như vậy qua hơn một tháng, những cái đó tân công vị trí đã là bao tương hồn hậu, giống như cách một thế hệ, đây cũng là ruột hoài dạy cho kêu thiên độc môn bí pháp, dùng loại này thủ pháp làm được bao tương hiệu quả, một năm đủ khả năng để được với 1.000 năm. Hơn nữa này khối ngọc dùng liêu bản thân chính là cổ ngọc. Nếu Tiêu Thiên không nói ra tới nói, chỉ sợ ở thật đúng là không ai có thể nhìn ra được nàng này giấu trời qua biển thủ pháp, tề lao ra tử nhìn không ra tới, kia cũng là ở tình lý bên trong. Nàng giải thích này khối ngọc làm bộ chỗ. Trong lòng không cấm có loại vớ vẩn cảm giác, khắc chế giả người đều phải trăm phương nghìn kế đi che giấu, mà đến nàng này tới lại là hoàn toàn tương phản. Tiêu Thiên, nhanh lên đưa cho ta nhìn xem. Nghe được Tiêu Thiên nói sau, tề công ánh mắt sáng lên, hắn cũng từng nghĩ đến quá lao ngọc tân công này một khối thượng. Chỉ là nghiệm xem thời gian quá ngắn, cũng không có phát hiện tiêu thiên theo như lời tỉ vết. Không được, nhìn không ra tới, người này già rồi đôi mắt liền không hảo sự. Tiếp nhận tiêu thiên truyền đạt kính lúc cùng cái kia thưởng thức kiện sau, tề công lắc lắc đầu, nói, tiểu lãnh, lại lấy cái bội số đại điểm kính lúc tới. Tề lao tiên sinh vẫn luôn đều có bệnh về mắt, tới rồi 80 về sau, mắt tật trở nên càng thêm nghiêm trọng, đây cũng là hắn hiện tại rất ít tham dự một ít hoạt động nguyên nhân, thậm chí liền tự viết đều tương đối thiếu. Lánh hoa cái này đồ cổ hội sở, kỳ thật chính là cái biến tướng đồ cổ cửa hàng, chẳng qua định vị cấp bậc tương đối cao, không giống phan gia viên tựa mà cả nước các nơi du khách đều có thể đi đi dạo, hắn là nhằm vào tiếp đại khách nhân. Nếu là đồ cổ cửa hàng, tự nhiên liền không thiếu dám định đồ cổ các loại công cụ. Lánh hoa phân phó một tiếng sau, lập tức có người lấy tới một cái hộp bên trong phóng lớn nhỏ 6 cái bội số bất đồng kính lút. Không sai, tiêu thiên nói không sai, trách không được lòng ta vẫn luôn không dễ chịu đâu. Cầm bội số tối cao cái kia kính lúc nhìn sau một lúc lâu, lão nhân trên mặt lộ ra thoải mái thần sắc, nói, trường giang sóng sâu đẻ sóng trước ca, không nghĩ tới ngươi sức quan sát như vậy tinh tế. Tề lão, thật là khối giả ngọc. Một bên lánh hoa sắc mặt có chút khó coi, hoa 80 vạn nhân dân tệ là việc nhỏ, mẫu chốt này đục lộ sự tình nếu là chuyển ra đi, không khỏi quét hắn lánh lao bản mặt mũi. Như thế nào có thể nói là giả ngọc đâu. Tề lao ra tử nhìn thoáng qua lánh hoa, lắc, lắc đầu nói Ngọc là thật Ngọc là Tốt nhất Dương Chi Bạch Ngọc. Hơn nữa có bốn loại thấm sắc, coi như là cổ ngọc trung cực phẩm. Kia! Kia không phải tân công sao? lãnh Hoa vẫn là vô pháp thoải mái, giống hắn loại người này thường thường thích theo đuổi hoàn mỹ, hơi chút có một chút tỉ vết. Trong lòng giống như là đổ một cây thứ như vậy khó chịu. Tân công! Ta xem này tân công làm ra tới, muốn so nguyên kiện càng thêm đáng giá. Tề Lao Gia tử quan sát kỹ lưỡng này khối Phật nằm vật trang sức, nói, lão Ngọc tân công kia cũng phải nhìn tạo hình tay nghề. Cái này vật trang sức chạm giống điêu khắc tiêu chuẩn chi cao, ở hiện nay điêu khắc giới, sợ là không người có thể cập. Hơn nữa hắn sử dụng thủ pháp phi thường xảo rượu, đem thấm sắc gia nhập đến ngọn tóc cùng với và táo chỗ, nhìn qua phi thường tự nhiên, tiểu lãnh, thứ này nếu là làm ta định ra nói, không 200 vạn là bắt không được tới. Tề lao gia tử cũng không phải vọng ngôn ở đồ cổ hành. Phòng chế làm cũ giống như là chuyện thường ngày giống nhau phổ biến, nhưng cũng không phải nói phòng đồ vật Giá trị liền nhất định không cao. Giống như là cận đại có vị gọi là trương đại ngàn đại hòa gia, hắn ở thời trẻ thích nhất làm sự tình, chính là vẽ lại đường Tống Minh Thanh mấy hướng tới danh họa gia chứ danh hòa tác. Trương đại ngàn làm bộ công phu có thể nói là lô Hỏa thuần thanh. Hắn sở vẽ lại ra tới hòa tác, cơ hồ đều bị người trở thành chính phẩm cấp cất chứa. Thẳng đến thật lâu lúc sau trương đại ngàn chính mình nói ra, những người đó mới biết được bọn họ cất chứa, bất quá là trương đại ngàn vẽ lại tác phẩm Nhưng là bởi vì Trương Đại Ngàn họa sĩ tinh vi, tự thân nghệ thuật tạo nghệ cực cao, liền tính là vẽ lại tác phẩm, cũng bị mọi người truy ngâng lên tới, thế cho nên sau lại xuất hiện vẽ lại tác phẩm giá trị cao hơn nguyên tắc tình huống, cũng là thi họa giới một cái tin đồn thú vị. Mà này khối lao ngọc tân công đồ vật, liền cùng Trương Đại Ngàn làm bộ có chút tương tự, bởi vì nó thân cũng cụ bị rất cao cất chứa giá trị. Giống lý nhiên đưa cho tề công giám định kia khối ngọc, là tân liêu tân công, tuy rằng tạo hình thủ pháp cũng thực không tồi Nhưng bẩm sinh điều kiện, quyết định nó hữu hạn giá trị. Nhưng này khối cổ ngọc bất đồng, nó có tốt đẹp ngọc chất, cấp đại sư chằm trổ, thiên nhiên thấm sắc cùng đủ có thể lấy giả đánh cháo bao tương, đem này đó nhân tố kết hợp lên, nó thực tế giá trị có lẽ đã vượt qua ban đầu kia khối cổ ngọc. Tề lão, nói như vậy, ta ta còn nhặt cái lầu. Này sẽ lánh hoa tâm tình giống như là ở ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau chợt cao chợt thấp, nguyên tưởng rằng mất mặt mũi, không thành tưởng bị lão nhân như vậy vừa nói. Hắn giống như còn chiếm tiện nghi giống nhau Tê lao ra tử gật gật đầu Nói, nói nhặt của hời cũng không quá Chỉ bằng này chạm giống thủ pháp Đều giá trị cái mấy chục vạn Gưng càng già càng cay a Này phân nhãn lực thật độc Tê công nói làm kiêu thiên âm thầm tâm chiết Này khối ngọc đem chuyện là nảng hao phí Thời gian dài nhất chế thành Chỉ là tạo hình liền tiêu phí kiêu thiên Ba cái suốt đêm thời gian Sau đó bao tương càng là lao lực tâm tư Kỳ thật kiêu thiên tới là muốn đem này Khối Ngọc lưu chữ chính mình thức Lại có 1-2 năm bản ma, nàng tư tâm nghĩ về điểm này mất tự nhiên thấm sắc cũng sẽ cấp tiêu ma rớt, ngày sau nhất định có thể bán ra cái hảo giá cả. Chỉ là kêu đoạn thời gian kiêu thiên vội vàng chế tạo gấp gáp cổ ngọc, làm tốt này khối lúc sau tùy tay liền đặt ở một bên, ai biết tiểu mập mạp tạ hiên không biết này khối ngọc đặc thù tính, hợp với cùng những cái đó ngọc cùng nhau cấp giá rẻ bán đi. Biết chuyện này lúc sau Kiêu thiên cũng là không thể nơi hả dù sao sự tình đều đã đã xảy ra bất quá làm nàng không nghĩ tới sự tình qua mấy tháng, cư nhiên ở chỗ này lại gặp được. Tiêu Thiên, ngươi lại như thế nào biết này khối ngọc có vấn đề? Lấy về thuộc về chính mình kia khối ngọc vui sướng thưởng thức một hồi, lánh hoa mới nhớ tới vấn đề này, vừa rồi Tiêu Thiên cách ngọc còn có 3-4 mẹ khoảng cách, nếu là cách như vậy xa hắn đều có thể phân biệt ra thật, giả, kia quả thực chính là thần tiên. Ta bắt đầu cũng không biết là thật hay là giả, chỉ là thuận miệng nói nói. Tiêu Thiên nhìn thoáng qua lãnh thời năm, nói, bắt được trên tay lúc sau ta mới nhìn ra tới, kia tỉ vết thực không thấy được, xem như ta vận khí tốt, liếc mắt một cái liền thấy được. Lãnh Thời Năm cũng là người thông minh, biết vừa rồi là hắn cấp Tiêu Thiên mang đến bối rối, hiện tại nghe được Tiêu Thiên nói sau, vội vàng xua tay giải thích nói, "Tiêu Thiên, ta ta không biết ngươi là thuận miệng nói. Không có việc gì, cũng là trùng hợp." Tiêu Thiên cong cong khỏe môi, Lãnh Thời Năm tính cách, làm người rất khó đối hắn sinh khí. "Trùng hợp." Lê lão gia tử vẻ mặt thâm ý nở nụ cười. Tục ngữ nói người lao thành tinh, ở tiêu thiên mới vừa một mở miệng thời điểm, hắn liền cảm giác được, tiêu thiên tựa hồ biết này khối ngọc là giả. Bất quá mỗi người đều có mỗi người bí mật, lao gia tử cũng không muốn trước mặt mọi người nói toạn, lập tức mở miệng nói, tiêu thiên, ta xem ngươi chơi ngọc thủ pháp thực lao đạo, đối ngọc thạch giải thích cũng thực thấu triệt. Không biết ngươi sư từ đâu người đâu, bàn đạo của ta, tiêu thiên ở trong lòng nở nụ cười, nàng kỳ thật vẫn luôn đều rất tò mò, tề công cùng sư phụ cùng là xuất thân trước thanh hoàng thất. Này hai người không biết có nhận thức hay không. Ta là cùng người học quá một chút vật giám định ra lông. Niệm cập nơi này, Tiêu Thiên cũng không giấu giếm, từng câu từng chữ khẽ mở môi đỏ, nói lên sư phụ ta tên, chỉ sợ ngài lao nhất định không có biết, sư phụ ta có cái tên gọi là Mạc Nàng Thuyền. Nói ra tên này sau, Tiêu Thiên ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chầm chầm tê công, nàng theo như lời tên này, là giọt hoài ở trên giang hồ sử dụng dùng tên giả, sau đó cũng là dùng tên này. Mạc Tề lao ra tử suy nghĩ sau một lúc lâu, lắc lắc đầu, tự rêu nói, giang hồ to lớn, kỳ nhân đông đảo, giống ta như vậy ở thế tục lan lộn, sợ là đã kém cỏi Nghe tề công nói không quen biết, tiêu thiên thoang có chút thất vọng, chưa từ bỏ ý định nói, tề lao, sư phụ ta còn có cái tên, gọi là ruột hoài. Ruột hoài, ruột hoài, tên này hảo kỳ quái, như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Tề công nghe được tên này, sắc mặt tức khắc biến đổi, ở trong miệng nhắc mãi vài biến, đôi mắt đống nhiên trường lớn. Chảo một cái đã bắt được tiểu thiên, nói, là ruột giả ruột, hoài niệm hoài sao. Không sai, tề lao nhận thức sư phụ ta. Tiểu thiên gật gật đầu, nàng không nghĩ tới tề công thế nhưng thật sự nhận thức sư phụ, phải biết rằng, bọn họ hai cái chính là suốt kém mười mấy tuổi, ở ruột hoài rời đi kinh thành thời điểm, tề công bất quá là cái ăn mặc quần hở đúng tiểu thí hải. Nhận được, tự nhiên nhận được. Tề công muốn nói lại thôi, nhìn nhìn người chung quanh, nói, tiểu lãnh, người kia dám định đồ vật sự phóng phóng lại nói. Ta có chút lời nói tưởng cùng vị này tiểu hữu tán gấu một chút. Hảo, dám định khi nào đều được, tề lão ngươi cùng kiêu thiên trước trò chuyện. Giữa sân những người này đều là ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm, bọn họ tự nhiên nhìn ra được tề công tựa hồ cùng kiêu thiên có chút sâu xa, lập tức một đám đều lui đi ra ngoài, ngay cả có chút không rõ nguyên do lanh thời năm, cũng bị hắn lao ba lôi ra trả thất. Tiêu thiên, ngươi, ngươi là ruột hoài hắn lao nhân ra đệ tử. Nhìn thấy trả thất môn bị đóng lại sau ngồi ở ghế trên tể công có chút kích động đứng lên run run drẩy ry nói hắn lao nhân ra hiện tại còn hảo. nhưng còn ở trên đời cũng khó trách tể công muốn đem mọi người cấp thỉnh đi ra ngoài nếu không liền hắn này phiên hỏi chuyện liền sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn lấy tể công tuổi tác cùng thân phận đối này đều phải xưng hô một tiếng lao nhân ra tiêu thiên sư phụ kia đến là rất cao bối phận A lao gia tử sư phụ ta đã qua đời tiêu thiên sắc mặt có chút ảm đạo nói hai năm trước qua đời Đi thực căn tưởng, hắn lao nhân ra hưởng thọ 97 tuổi, cũng coi như là tuổi hạc. Sớm nên nghĩ đến, hắn lao nhân ra so với ta còn lớn mười mấy tuổi, liền tính khỏe mạnh, cũng chịu không nổi này 5 tháng A. Nghe được Tiêu Thiên nói sau, tề công trong mắt hai hàng nhiệt lệ đã là lăn xuống xuống dưới, hiển nhiên ruột hoài chết, làm hắn lâm vào đến bi thương bên trong. Tiêu Thiên biết tề công đôi mắt không tốt, vội vàng khuyên đủ, láo ra tử, không cần như vậy, sư phụ lúc đi không có gì tiếc đối. Đừng! Đừng têu ta láo gia tử, ta không đảm đương nổi ha. Tề công lao chùi hạ nước mắt, nói, từ sư phụ ngươi nơi đó tính, ruật, phổ, dục hàng, tề, ta suốt kém hắn lao nhân ra bốn cái bối phận, nếu là luận lên, ta phải xưng hâu ngươi một tiếng cô nãi nãi. Tuy rằng tề công đối ngoại cũng không chịu thừa nhận chính mình tiền triều hoàng thất thân phận, nhưng tông thân bối phận đều là có gia phả, hơn nữa cũng là một cái tổ tông truyền xuống tới huyết mạch quan hệ. Hơn nữa lớp người già đều đặc biệt chú ý truyền thừa bối phận cho nên ở kêu thiên trước mặt, qua tuổi 8 tuần tê công, chút nào cũng không dám thác đại. Cái này, chúng ta các luận cắt đi. Nghe được tê công nói sau, kêu thiên có chút chân tay luôn cuống, trước mặt vị này đều 80 hơn tuổi, nếu là kêu nàng một tiếng cô nãi mãi nàng thật sự không đảm đương nổi. Tê công gật gật đầu, nói, hành, vậy ngươi đã kêu tên của ta đi, ta cũng kêu ngươi tên. Tê công là càng già càng đơn thuần, bất quá hắn cũng không nghĩ, kêu thiên muốn ở bên ngoài dám thẳng hô kỳ danh. Chỉ sợ lý nhiên liền phải cái thứ nhất cùng nàng trở mặt. kia chỉ sợ cũng không được. Tiêu thiên lại là biết này khẳng định không ổn, nghe vậy cười nhạt một tiếng, suy nghĩ một chút lúc sau nói, nếu không như vậy đi, chúng ta dựa theo tuổi tới luận, ngày lớn tuổi ta, ta còn là tiếng kêu lão ra tử đi. Vậy được rồi. Tế công cũng không câu với này đó tiểu tiết, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, nói, kỳ thật ngươi đi theo hắn lao nhân ra, nơi nào còn dùng ta giáo cái gì nha, ta có thể giống như nay sở học. Còn đều là bái hắn lão nhân ra ban tặng a. Tề công cũng là 8 tuần lão nhân, nghĩ đến 6 7 chục năm trước chuyện cũ, không khỏi thổn thức không thôi. Tề công cả đời này cũng là trải qua quá rất nhiều đại biên cố, ruột Hoài tên Nguyên đã chôn giấu tới rồi nơi sâu thẳm trong ký ức, một khi bị phiên ra tới, chuyện cũ giống như hình ảnh giống nhau ở trong đầu hiện lên. Nhìn đến lao nhân lâm vào đến trầm tư bên trong, Tiêu Thiên trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng cũng không có mở miệng cái rời. Qua đại khái mười mấy phút sau, chờ lão nhân mở to mắt, Lúc này mới hỏi, lao gia tử, sư phụ ta ở phục hồi lúc sau liền cảnh thiên, theo đạo lý hắn cùng ngài hẳn là không có gì giao thoa. Phục hồi là ở 1917 năm phát sinh sự tình, khi đó ruột hoài đã 15 tuổi, mà tề công bất quá là 5 tuổi còn ở an mặc quần hở đúng bao hài tử. Hai người bọn họ phát sinh giao thoa khả năng tính cũng không phải rất lớn. Phải biết rằng, năm đó thanh triều hủy diệt lúc sau, lưu lại di lão di thiếu đầu chỉ thượng và người. Vương tôn bối lạc càng là nhiều đếm không suệ kia sẽ đều là các cố cát. Ai cũng không nhàn tâm thao chuyện nhà người khác. Muốn ta nhận thức sư phụ ngươi, kia thật đúng là kiện xảo sự. Tề công hồi ước nói, kia hẳn là ở 1927 năm sự tình, ta năm ấy 15 tuổi, nhận thức hắn lao nhân ra thời điểm. Ta cũng không biết hắn cùng ta đều là tông thất một mạch. Theo tề công giảng tố, 60 năm trước phát sinh sự tình, hiện ra ở Kiều Thiên trước mặt. Người lai, like, tề công có vị trưởng bối là khai quan tài cửa hàng, đương nhiên. Vị kia trưởng bối cũng là chiếc thanh hoàng dây lưng, có thể thấy được lúc ấy những cái đó gì láo gì thiếu nhóm đều hôn thành bộ răng gì. Tề công khi còn bé ra cảnh thập phần không tốt, nhưng làm người thực cần mẫn cũng rất có ánh mắt, thường xuyên ở kia quan tài cửa hàng hỗ trợ. Ở 27 năm ngày mùa hè một ngày, hắn gặp Duật Hoài. Duật Hoài cùng tề công trưởng bối quen biết, lần này lại là muốn đính một ngụm tốt nhất quan tài, hắn nhìn thấy tề công làm người rất là thông minh, lúc ấy đã từng nổi lên thu đồ đệ chi tâm. Bất qua ruột hoài tựa hồ còn có chút sự tình muốn xử lý. Ở nghe nói tề công cái kia trưởng bối nhận thức tề bạch thạch lúc sau, liền viết phong thư đề cử. Làm tề công cầm tìm đủ bạch thạch bái sư. Ở 230 niên đại, bạch thạch lao nhân ở Kinh Thành có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, đặc biệt là ở 63 tuổi bệnh nặng cùng 64 tuổi phụ thân qua đời lúc sau, hắn tranh chữ sáng tác liền trở nên rất ít, rất nhiều danh nhân đều là một chữ khó cầu. Tề công khai quan tài phô trường bối. Năm đó chẳng qua là giúp Tề Bạch Thạch trong nhà đánh cái quan tài, cùng Tề Bạch Thạch cũng không có nhiều ít giao tình, cho nên Tề công năng bái nhập Bạch Thạch lão nhân môn hạ học họa, tất cả đều là lại gần ruột hoài kia phong thư đề cử. Từ kia một năm bắt đầu, Tề công mới xem như vận khí đổi thay, thông qua Bạch Thạch lão nhân trước sau lại nhận thức kinh thành rất nhiều thi họa danh ra, có thể, từ khi đó khởi, hắn mới xem như chính thức tiến vào tới rồi nghệ thuật điện phủ bên trong. Ở phía sau tới lần đó khiếp sợ thế giới lần thứ 2 đại chiến lúc sau, Giọt hoài đã từng từng có một lần kinh thành hành trình, bất quá hắn tới vội vàng, lúc ấy để lại cho tề công một tuyệt bút tiền, hơn nữa dạy một ít vật phân biệt cùng giám định chi thức sau, lại rời đi. Giọt hoài hoặc là vô tâm cử chỉ, nhưng luôn luôn nhật tử quá thực thanh bẩn tề công, lại dùng này đó tiền vượt qua lúc ấy cửa ải khó khăn, hơn nữa tiến sư tri ân, tề công vẫn luôn đem giọt hoài ghi tạc trong lòng. Nhưng là từ lần đó gặp nhau lúc sau, tề công lại đến không có nghe nói quá giọt hoài tên, kiến quốc sau hắn cũng nhiều mặt tìm hiểu Bất quá ruột hoài giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau, không có bất luận cái gì tin tức. Cấp tiêu thiên giảng tố này đoạn đè ở trong lòng năm 60 năm chuyện cũ sau, tề công cười nói, tiêu thiên, kỳ thật tính lên, ta đều có thể xưng được với là người sư hình, chính là ta cùng hắn lao nhân ra chỉ học được một tháng, thời gian thật là quá ngăn à. Đúng rồi, người đem kết bạn hắn lao nhân ra tiền căn hậu quả cho ta, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đều cho rằng hắn đã sớm đã qua đời đâu. Tuy rằng chỉ so ruột hoài thiếu mười mấy tuổi, Nhưng thể công nhắc tới hắn khi đều quan lấy lao nhân ra xưng hô, có thể thấy được đối này tồn kính tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Sư phụ một thân sở học, thật là bác đại tinh thâm. Tiêu Thiên gật gật đầu, lập tức đem nàng chính mình một ít trưởng thành quá trình cùng với như thế nào cùng giọt hoài quen biết trải qua, đều nói cho trước mặt lão nhân này, Tiêu Thiên tin tưởng, thể công sẽ không nơi nơi tuyên dương chính mình những cái đó chuyện cũ. Tiêu Thiên, không nghĩ tới ngươi cái này nha đầu cũng là vận mệnh nhấp đo a. Nghe xong Tiêu giảng tố, Tề công có chút ngạc nhiên nhìn về phía nàng, tiêu thiên vận mệnh đại biến chuyển thật là làm người kinh ngạc, vệ giáo sinh sau đó tiến vào quan trường, mà hiện tại lại là kinh đại học sinh, này một đường đích xác lệnh người kinh ngạc. Thói quen thì tốt rồi, ta này đó không tính gì đó, sợ là sư phụ muốn so với ta quá khứ lộ muốn nhấp nhô kinh hãi rất nhiều, chỉ là hắn chưa bao giờ giảng thôi. Tề công nhìn trước mắt cái này mặc phát áo tràng, chứng nóng mặt như là tinh mỹ đồ sứ trắng non tuổi trẻ gương mặt, không khỏi có chút cảm thán. Còn tuổi nhỏ thế nhưng như thế thành thủ, ngẫm lại hắn bản thân cũng nhận thức một ít ưu tú thế ra con cái, sợ là ai cũng so ra kem trước mắt tiêu thiên đi. Hắn ở trong lòng suy nghĩ một chút, mở miệng có chút do dự mà nói, tiêu thiên, ta, ta biết hắn lao nhân ra còn có chút sự, sẽ không đều chuyển cho người đi. Nga, lão gia tử, ta chỉ là theo sư phụ nơi đó học được vật giám định và thưởng thức còn có dương cầm diễn đấu, khác hắn không dạy ta à. Tiêu thiên cười như không cười nhìn về phía tề công. Có một số việc trong lòng rõ ràng có thể, nhưng không cần thiết nói ra. Không giao tốt nhất Tề Công hiển nhiên không tin tiêu Thiên nói, thở dài nói, tiêu Thiên, hiện tại là pháp chế xã hội, làm chuyện gì đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm a Năm đó Tề Công mới gặp Duật Hoài thời điểm, hắn mang theo trưởng bối quan tài phô cái kia hơn 50 tuổi lão nhân, chính là cả người đau thương chết. Tử trạng rất là thê thảm. Mà Tề Công lần thứ hai nhìn thấy Duật Hoài khi, Duật Hoài chính mình lại là một thân vết thương. Thậm chí cánh tay chỗ còn có một cái lỗ châu mai, liền tính ruột hoài tinh thông dược lý. Cũng ước chừng ở tề công trong nhà điều dưỡng hơn một tháng, chỉ liệu hảo thương thế mới rời đi. Hơn nữa ruột hoài ngày thường toát ra tới một ít lời nói, tề công trong lòng minh bạch, vị này tông thân trưởng bối. Hẳn là một vị giang hồ kỳ nhân, sau lại giao cho hắn những cái đó vàng bạc khí, sợ cũng không phải cái gì đứng đắn lai lịch. Giờ phút này nhìn kiêu thiên, tề công giống như là đối mặt năm đó ruột hoài giống nhau. Ở tiêu thiên cùng giọt hỏi sở biểu lộ ra tới khí chất chung tựa hồ đều có một loại cùng xã hội này không hợp nhau hơi thở, chẳng qua che giấu thực hảo, người bình thường nhìn không ra tới mà thôi. Tiêu thiên biết lao nhân đang lo lắng cái gì, lập tức cười nói, lao gia tử, ta biết đến. Hiện tại không phải an an ổn ổn ở vào đại học sao? Thế công suy nghĩ một chút. Nói, đúng rồi. Người thiếu tiền dùng sao? Ta nơi đó còn có 10 vạn, quay đầu lại đưa cho ngươi. Lão nhân đối tiền trước nay đều không có cái gì khái niệm, băng nhân viết chữ cũng chưa bao giờ thu cái gì nhuận bút phí. Vẫn là khoảng thời gian trước sửa sang lại chính mình thư tịch khi phát hiện một chương 10 vạn sổ tiết kiệm, vì thế liền nghĩ muốn tặng cho Kiều Thiên. Cảm ơn lão gia tử, bất quá này tiền ngài chính mình lưu trữ ta nhưng không thiếu tiền tiêu. Kiều Thiên liên tục lắp đầu, nàng không đem thanh sơn hương chuyện sau đó nói cho tề công, chính là sợ này lao gia tử sinh khí, phải biết rằng, phía trước ở thủy phong giả tạo phỉ thúy. Năm nay lại làm chút giả ngọc, những việc này ở đồ cổ hành nhưng đều là kiên kỵ. Cũng là, ngươi sao có thể thiếu tiền hoa đâu. Tế công đôi mắt hiếp mắt lên, cô ý vô tình cười nói, kia khối cổ ngọc thường thức hiện, hẳn là xuất từ ngươi bước đi. Ta chính là nhớ rõ, hắn lão nhân ra một bắc phái điều khắc tài nghệ, thiên hạ không người có thể ra này hữu. Nào khối cổ ngọc, ta không biết ngài lão ở cái gì. Tiêu thiên trên mặt đồng dạng lộ ra tươi cười, nhưng ngoài miệng lại là cắn chết không thừa nhận. Đến không được a Sợ là hắn lao nhân ra năm đó, cũng không có người hiện tại tạo nghệ. Nhìn đến tiêu thiên bộ dáng, tề công nơi nào còn sẽ đoán không ra tới. Bất quá ngấm lại Kiều thiên trải qua, lão gia tử cũng không đành lòng quá mức trách móc nặng người nàng, hơn nữa đồ cổ làm bộ từ trăm ngàn năm trước liền có chi, làm vụng về kêu đồ dỏng, lấy giả đánh cháo, kia cũng là có thể xưng là là tác phẩm nghệ thuật. Lao gia tử quá khen. Tiêu thiên dương môi cười nói, ở cổ đại vật chữa trị thượng, ta còn khiếm khuyết một ít vật thật rèn luyện Chúng ta có thể hay không đi một chút cửa sau, làm ta tham dự đến lần này cố cung vật chữa trị công tác chung. Tiêu thiên trong lòng có các loại lý luận, nhưng là ở thực tiễn thượng liền kém rất nhiều. Cho nên nàng vào đại học mục đích, gần nhất là đem trong đầu những cái đó tri thức cấp phân loại sửa sang lại, đệ nhị chính là tưởng tiếp xúc đến càng nhiều đồ cổ vật, do đó phong phú hạ chính mình động thao tác năng lực. Người chính là không đi, ta cũng sẽ không bỏ qua người. Tế công nghe vậy cũng nở nụ cười, dùng chỉ chỉ tiêu thiên, nói ta học tập vật chữa trị cơ sở, vẫn là sư phụ ngươi cấp đánh hạ tới, có ngươi ở, cố cung đồ vật có thể nhiều cứu giúp ra tới một ít. Vậy là tốt rồi, lao gia tử, chúng ta nhưng nói tốt ta. Tiêu thiên nhìn nhìn thời gian, cười nói, chúng ta này một liêu chính là một giờ, cũng nên tiếp đón bọn họ một tiếng. Tiêu thiên có thể tưởng tượng ra tới, bị nốt ở ngoài cửa những cái đó ra hỏa, sợ là đã sớm lòng hiếu kỳ bạo lều, bất quá những việc này quan hệ đến chính mình rất nhiều, vẫn là không thể làm các nàng biết được. Ai, ta nói Kiêu Thiên, ngươi cùng lao sư cái gì đâu, thời gian dài như vậy. Quả nhiên, môn vừa mở ra, canh giữ ở bên ngoài Lý Nhiên liền dẫn đầu dò hỏi lên, bởi vì nàng như thế nào đều nhìn không ra tới, Tiêu Thiên này vừa mới năm nhất học sinh, có thể cùng Tê Công có cái gì sâu xa. Hỏi như vậy nhiều làm gì. Ngươi ở học thuật thượng tạo nghệ, có thể có kiêu Thiên một nửa cường liền không tồi. Tê Công chừng mắt nhìn mắt Lý Nhiên, cấp Tiêu Thiên giải vây nói, Tiêu Thiên cùng ta một vị trưởng bối có chút sâu xa. Nàng quá mấy ngày qua ta hạng mục tổ công tác, lý nhiên ngươi cấp an bài hạng là, lão sư. Nghe được lao ra tử khởi công tác sự, lý nhiên tức khắc đứng đắn lên, mà cảnh sơ giao cùng lý mỹ lệ, còn lại là vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía tiêu thiên, có thể đi theo đại sư bên người học tập, đó là kiểu gì khó được cơ hội. Nhìn thấy tề công sắc mặt có chút mệt mỏi, lánh hoa đi tới nói, tề lão hôm nay chậm trễ thời gian quá dài, ta xem vẫn là đưa ngài hồi nghỉ ngơi đi. Chờ có rảnh lại giúp ta xem những cái đó đổ vật Ơn, có kiêu thiên ở, ta nhìn không thấy đều không sao cả. Tê công gật gật đầu, chỉ vào kiêu thiên nói, tiểu lệnh à, ngươi vài thứ kia, khiến cho kiêu thiên cho ngươi xem đi, nàng muốn nói là thật sự, đó chính là thật sự. Cái gì? Tê công lời này vừa nói ra, giữa sân mọi người đều là đem ánh mắt đầu chú đến kiêu thiên trên người. Trước mắt cái này tiểu cô nương như bút bê sứ trên mặt vẫn luôn treo thanh thiển ý cười, nghe được tê công nói cũng vẫn chưa bày ra ra cao hứng biểu tình, như cũng là nhàn nhạt con khỏe môi, kia như hắc diệu thạch thâm thúy ngăm đen đôi mắt đảo qua toàn trường, như một cái đầm thật sâu mà giếng cổ, gợn sóng bất kinh. Giữa sân mọi người tức khắc đều thành hóa, nhìn này không lớn tiểu cô nương, không khỏi kinh hãi, liền tính Tề lao muốn cất nhắc tiêu Thiên, nhưng là lời này hàm nghĩa không khỏi có chút quá mức kinh thế hãi tục đi. Chương 141 giám định đồng tao, rất có lai lịch. Muốn nói ở trong xã hội các loại ngành sản xuất Đồ cổ hành không thể nghi ngờ là nhất khảo cứu nhãn lực cùng kinh nghiệm một cái nghề. Bởi vì trăm ngàn năm chung, cơ hộ mỗi cái triều đại đều có đại lượng đồ dòm xuất hiện, văn vật giám định và thưởng thức, đã thoát ly giám định bản thân, mà là yêu cầu kết hợp khảo cổ, lịch sử cho các loại tri thức cùng nhân tố ở bên trong. Đặc biệt là ở cận đại, rất nhiều tạo giả phần tử vì kiếm chác lợi nhuận kết xù, chế tạo ra đồ dòm đồ cổ đủ khả năng lấy giả đánh cháo, chính là nhất có kinh nghiệm giám định sư, nhìn lầm đều là chuyện l Tề công làm kiều thiên đi cấp lánh hoa trưởng mắt cũng liền thôi, nhưng cuối cùng một câu lại là nói có chút lớn, mọi người tin tưởng tề lao có kia phần kinh nghiệm nhãn lực, bất quá đặt ở kiều thiên trên người, khiến cho giữa sân một ít người không quá thoải mái. lão sư, này, này có phải hay không có chút diễn A? Một cái 50 mê đầu lão nhân đứng dậy, người này kêu công lương buồn, là cố cung viện bảo tàng một vị nghiên cứu viên, chuyên trách đồ đồng giám định, ở hoa hạ đồ cổ giới cũng là một vị phi thường nổi danh giám định sư. Thề công lắc lắc đầu, nói, công lương A. Người nói lao sư ta nhưng sẽ tại đây loại sự tình thượng nói giỡn. Lao sư, nhưng, nhưng là nàng được không? Nàng chính là năm nay mới nhập học. Mọi người đều biết tề công ở văn vật giám định thượng thái độ thực nghiêm cẩn, tại đây mặt trên, tề công là sẽ không nói giỡn. Công lương, tiêu thiên là ta một vị trưởng bối đệ tử, nàng ở đồ cổ giám định thượng tạo nghệ chỉ sợ không thể so ta tới kém, vừa rồi kia khối ngọc còn không phải là nàng nhìn ra tới sao. Tề công vầy vây tay, nói, chúng ta cũng muốn cấp tuổi trẻ học sinh sáng tạo một ít cơ hội, bằng không đồ cổ giới đều là chúng ta này đó lao nhân nhi, dáng vẻ ra nua không khỏi quá nặng chút đi. Cùng với nói tề công tin tưởng Tiêu Thiên, không bằng nói hắn càng tin tưởng ruột hoài, lấy hắn đối vị kia tông thân tiền bối hiểu biết, Tiêu Thiên chỉ cần có thể học được hắn 5 phí tổn lãnh. Ứng phó hôm nay trận này giám định hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Này, này, vai vị đồ cổ hành giám định danh ra nghe được tề công nói sau không khỏi hai mặt nhìn nhau lên, nếu không phải tuổi kém quá nhiều, bọn họ đều thậm chí hoài nghi Tiêu Thiên là tề lao tư sinh nữ, loại này đề cử cũng quá tận hết sức lực đi. Lao nhân này chẳng phải muốn phùng sắt ta. Ngay cả Tiêu Thiên chính mình, lúc này trong lòng đều có chút thấp hỏng, nàng cũng không nghĩ tới lao gia tử vừa ra khỏi cửa liền đem chính mình cấp bày ra tới, tuy rằng có câu nói gọi là không bị người đố là tài trí bình thường, nhưng Tiêu Thiên cũng không nghĩ đắc tội giữa sân này đó văn vật giới các đại lao. Công lương Như vậy đi. Hôm nay ta cũng không đi, đợi lát nữa các ngươi cùng nhau giám định. Tề công suy nghĩ một chút, nói, nếu kiêu thiên thật là có bản lĩnh, khiến cho nàng gia nhập đến chúng ta hủy bàn đến đây đi, mặt khác lần này cố cung văn vật chữa trị hàng mục. Cũng coi như nàng một phần. Nghe được tề công nói sau, công lương buồn cùng mặt khác mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ tự hồ có điểm minh bạch vị này lao ra tử ý tứ. Trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Ở văn hóa giới, Luật tư bài bối hiện tại tương đối nghiêm trọng, mà ở văn vật giới, loại này hiện tượng so văn hóa giới còn muốn nghiêm trọng nhiều, cũng chính là trước văn nói càng già càng nổi tiếng. Như là tề lao đảm nhiệm cố vấn cái kia quốc gia văn vật giám định ủy ban, bên trong bình quân tuổi trên cơ bản đều là ở 60 tuổi trở lên. Trong đó tuổi lớn nhất đã 90 có hơn, tuổi nhỏ nhất cũng có hơn 50 tuổi. Phải biết rằng, văn vật giám định ủy ban cũng không phải là để đó không dùng bộ môn. Như là văn vật tương quan pháp luật định ra bao gồm văn vật giám định giấy chứng nhận ra cụ còn có từ từ một ít về nghi đều là từ bọn họ tới nắm giữ này trong đó liên lụy đến các mặt tích lợi có thể đi vào ủy ban đảm nhiệm cái ủy viên đại biểu cho hắn ở văn vật giới liền có nhất định lời nói quyền lấy tiêu thiên hiện tại tuổi chỉ cần không phải giống cái loại này ăn chơi chắc táng thế ra con cái nắng ngày sau thành tựu sợ là còn muốn ở tề công phía trên bất quá lấy tiêu thiên hiện tại tuổi cho dù t lao ra tử lực đẩy nàng Chỉ sợ tiến vào quốc gia văn vật giám định ủy ban khả năng tính cũng không lớn, tề công diễn này vừa giao ý tứ, lại là muốn giữa sân mấy người kia liên hợp đề danh. Tề lão gia tử ở trong nghề đức cao vọng trọng, hơn nữa này vài vị đảm nhiệm thực chức lãnh đạo ủy viên, đặc biệt là là công lương buồn vị kia lâu dài quản lý cùng nhau dùng sức nói, Tiêu Thiên tiến vào đến giám định ủy ban sự tình, còn thật có khả năng hoàn thành. Lão sư, ngài nếu là muốn cho nàng tiến hạng mục tổ cùng ủy ban, trong lén lút chào hỏi một cái không phải được rồi. Công lương buồn đỡ tề công, thấp rộng ở bên thai hắn nói, hôm nay là lánh tiên sinh hội sở khai trương nhật tử, vạn nhất tiêu thiên nếu là làm tạp, này đề danh cơ hội đều sẽ không có. Cùng lý nhiên giống nhau, công lương muốn cũng là tề công đệ tử, lão sư công đạo sự tình, hắn tự nhiên không dám chối tử. Bất quá công lương buồn đối tề công đẩy kiêu thiên lên đài phương thức này lại không thế nào tán đồng, rốt cuộc văn vật giám định này nghề vẫn là yêu cầu thời gian giải kinh nghiệm tích lũy. Công lương, người không có bản lĩnh Ngươi cho rằng ta sẽ hướng các ngươi đề cử. Tề công nghe vậy nở nụ cười, nói, lớn mặt tiên tâm làm nàng đi xem, nếu là ra sai, chuyện này coi như ta không để, nàng còn hồi trường học làm nàng học sinh đi. Hảo, có ngài lao những lời này, ta liền an tâm rồi. Nghe được tề công nói sau, công lương bản tâm trung tức khắc nhẹ nhàng không ít. Giống văn vật dám định ủy ban nhiều là trong mắt không chấp nhận được hạt cắt lao tiền bối, tiêu thiên nếu vô đức vô năng không bản lĩnh nói, đem nàng cường đẩy mạnh đi. Kêu bọn họ mấy cái đắc tội người liền hại đi. Đương nhiên, Tiêu Thiên nếu là có kia chờ bản lĩnh, đem nàng đề cử tiến giám định ủy ban cũng chưa chắc không thể. Gần nhất có thể là cái đề cử sau tiến thanh danh, thứ hai cũng có thể hoàn thành lao sư phân công sự tình. Này lao gia tử, thế nhưng cũng cũng không hỏi xem tao ý kiến. Nguyên bản chính là Tiêu Thiên nâng tề công ra tới, nàng cùng hai người chi gian khoảng cách cũng không xa, hai người đối thoại đều bị nàng nghe vào lỗ thai, không khỏi có chút bật cười. Chỉ là kiêu thiên lại là không hiểu biết tề công tính tình, vị này lao nhân, luôn luôn thích dịu dắt văn bối, chỉ cần là có bản lĩnh người, hắn đều sẽ tận hết sức lực đi trợ rút. Giống hiện tại công lương buồn, sở dĩ có thể lên làm giám định ủy ban lâu dài quản lý, chính là bởi vì tề công trợ rút, mà công lương sách vợ đang ở đồ cổ giám định thượng tạo nghệ cùng thành tiểu, cũng làm những cái đó các lao nhân không lời nào để nói. Hảo, thời gian cũng không còn sớm nhìn thấy công lương buồn đồng ý chính mình kiến nghị, lao nhân thật cao hứng. Nhìn về phía Tiêu Thiên nói, Tiêu Thiên, ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, từ cái nào quán bắt đầu? Tiêu Thiên gật gật đầu, lao ra tử như thế lực phùng nàng, nếu không thể cấp này mặn dài, kia không khỏi có chút quá không biết điều, hơn nữa chỉ là giám định đồ cổ mà thôi, lại không phải chế giả, Tiêu Thiên hoàn toàn không có gì tâm lý gánh nặng. Ngươi sở chuyên chính là nào hạng? Không chờ tề lao đáp lời, công lương bốn làm mở miệng hỏi. Đồ cổ văn vật phân loại đông đảo, chỉ là đại hạng đều chia làm đồ đồng, Tranh chữ cùng ngọc khí này 4 hạng, trong đó hạng mục phụ bao hàm phạm vi nhất quảng. Nếu đem đồ cổ lại chia làm đại đồ cổ cùng tiểu đồ cổ nói, như vậy đại đồ cổ khái niệm là bao gồm gốm sứ khí ở bên trong sở hưu phi giấy chất thu tàng phẩm. Tiểu đồ cổ khái niệm chính là chỉ trừ gốm sứ khí ở ngoài ngọc khí, vàng bạc khí, đồng khí, trúc đồ gỗ, nha giấc khí, lưu ly khí, hàng mỹ nghệ thủy tinh, pháp lang khí, tử sa hồ, lọ thuốc hít, nghiên mực, cổ mặc, con dấu, tiền tệ Phỉ Thúy san hô Thủy tinh Trân Châu mã não hột điêu từ từ. tục ngữ nói nhân lực chung có cuối cùng khi người tinh lực cũng là hữu hạn đồ cổ nhiều như vậy phân loại muốn toàn hiểu nói đó chính là toàn không tinh thông cho nên rất nhiều giám định sư cả đời thường thường chỉ dốc lòng giống nhau như là công lương bổn hắn dốc lòng hạng mục là đồ đồng cùng hạng mục phụ trung vàng bạc khí ở quốc nội là số một chuyên gia văn vật phân cấp thời điểm hắn ý kiến thường thường liền khởi đến tính quyết định tác dụng liền tính là tê công Hắn cũng chỉ là ở tranh chứa cùng Ngọc Thạch này hai hạng thượng tạo nghệ rất sâu. mặc khác tề công còn đọc qua một ít hạng mục phụ chung tiền tệ, cổ mặc, còn giấu chờ mấy cái tiểu phân loại, đến nôi khác đồ vẩn, hắn cũng không dám mạo mội đi bang nhân giám định, thật sự là bởi vì hiểu được không nhiều lắm. Ta đối hạng mục phụ còn có đồ đồng cùng tranh chữ trên cơ bản đều hiểu một ít. Tề lao ra tử cấp đáp hào đài, như thế nào hát tuồng chính là tiêu thiên chuyện này, tiêu thiên biết không điểm thực học đừng tưởng bị người khác tán thành lập tức cũng không kiếm tốn. Cư Nhiên đem đồ cổ tứ đại hạng nói tam hạng. Kỳ thật tiêu Thiên này vẫn là dấu rốt như vậy một chút, bởi vì đối gốm sứ loại đồ cổ, nàng cũng là thực tinh thông, đặc biệt là thiêu chế đồ rởm đồ sứ, từ tống khi tứ đại danh giêu đến minh thanh thanh hoa quang giêu, những cái đó phối phương cơ hồ tất cả đều ở Kiêu Thiên trong đầu. Người tinh thông đồ đồng cùng ngọc thạch tranh chữ này tam hạng. Bất quá người khác cũng không phải là như vậy tưởng, tiêu Thiên lời này vừa nói ra, giữa sân vài vị tuổi đều ở 50 có hơn lão giám định sư. Trên mặt không cấm, có chút khó coi, công lương buồn càng là mở miệng nói, người trẻ tuổi, mạnh miệng cũng không phải là như vậy hảo thuyết. Muốn nói hiểu được tranh chữ tinh thông con dấu nghiên mực cùng cổ mặc, như thế có thể nói đến thông, bởi vì đều là tương quan đồ vật, cổ đại rất nhiều đại họa gia con dấu, thường thường đều là chính mình khắc dấu. Nhưng tiêu thiên theo như lời đồ đồng tranh chữ cùng ngọc thạch này tam hạng, lẫn nhau chi gian cũng không có nhiều ít liên hệ, rất nhiều người cứu thứ nhất sinh đều không thể hoàn thành hạng nhất nghiên cứu. Tiêu Thiên cũng dám khen ngôn hiểu được Tam Hạng. Không dám nói tinh thông, chỉ là lược hiểu thôi. Tiêu Thiên cười nhạt một tiếng, tuy rằng nàng nói thực khiêm tốn, nhưng trên mặt biểu tình, rõ ràng là ở nói cho mọi người, này Tam Hạng đều đều có thể lấy đến lên. Kỳ thật nói đến này phân thượng, Tiêu Thiên lại khiêm tốn cũng vô dụng, không ở này đó lão nhân trước mặt hiển lộ một tay, sợ là căn bản là không chiếm được bọn họ tán thành. Tiếc hảo, ta đối đồ đồng có chút nghiên cứu, chúng ta liền từ đồ đồng cái này chuyển quán bắt đầu đi. Công Lương vốn cũng muốn nhìn một chút Kiêu Thiên là ở làm bộ hay là thực sự có mới thực học, lập tức đi đầu hướng hội sở triển thính phương hướng đi đến, Nguyên Bản đứng ở trà thất cửa mọi người, cũng chỉ có thể theo đi lên. Ta này hảo hảo hội sở khai trương, như thế nào liền thành khảo nghiệm kia nha đầu trường thi. Đi theo đám người mặt sau lánh hoa, giờ phút này trong lòng lại là có chút buồn bực. Nguyên Bản hắn thỉnh này vài vị chuyên gia tới, chẳng qua là muốn cho hội sở lực ảnh hưởng ở trong ngành có thể lớn hơn nữa một ít. Nhưng từ Kiêu Thiên xuất hiện lúc sau, Gọi sở khai trương chủ đề cùng tiêu điểm, lại không biết khi nào chuyển rời đến kiêu thiên cái này, không thể hiểu được tiểu nha đầu trên người đi. Tiểu lãnh, người nơi này thứ tốt không ít ta, cũng không chỉ là cực hạn với chúng ta quốc gia đồ đồng đi. Tiến vào kia gian đồ đồng quán sau, công lương buồn đôi mắt không khỏi sáng lên. Tuy rằng cái này đồ đồng tính lớn nhỏ bất quá 30 tới mét vuông, bày biện đồ vật chỉ có 4 năm chủ kiện, nhưng là bên trong đồ đồng quy cách lại là rất cao, thậm chí có hai kiện không thuộc về hoa hạ đồ vật. Đồ đồng là từ đồng tao cũng chính là hồng đồng cùng tích hợp kim chế thành khí cụ, ra đời với nhân loại văn minh đồng theo thời đại, bởi vì đồ đồng tại thế giới các nơi đều có xuất hiện, cho nên là một loại thế giới tính văn minh tượng trưng. Trên thế giới này sớm nhất đồ đồng là xuất hiện với 5000 năm đến 6000 năm trước hai con sông vực. Hoa Hạ đồ đồng phát triển thời đại, còn lại là ở thời Thương Chu, bởi vì này chế tác công nghệ tinh mỹ, tại thế giới đồ đồng trung được hưởng cực cao danh dự cùng nghệ thuật giá trị, đại biểu cho Hoa Hạ trước đây tần kỳ cao siêu kỹ thuật cùng văn hóa. Đồ đồng lấy này độc đáo khí hình, tinh mỹ hoa văn, điển nhã khắc văn hướng mọi người công bố hoa hạ dân tộc tinh mỹ đúc công nghệ, văn hóa trình độ cùng lịch sử nguồn nước và dòng sông, bởi vậy bị sử học ra nhóm xưng là một bộ sống sở sở sách sử. Bất quá ở quốc nội, đồ đồng lại là cấm mua bán, thị trường vẫn luôn đều không có bùng ra, liền tính là cất chứa, cũng chỉ có thể cất chứa truyền lại đời sau đồ đồng, đến nỗi mua bán khai quật đồ đồng, đó là trái pháp luật hành vi. Bại ở phòng ở giữa cái kia đồng tao Đỉnh Khiến cho đi theo kiều thiên bên người mới vừa đi vào cửa lý nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, kia trương mặt trái xoan tràn ngập kinh ngạc nhìn về phía lanh hoa, nói, hoa ca, thứ này chính là quốc gia trọng khí, ngươi cũng dám làm ra. Làm cổ đại lễ trị xã hội chính trị, kinh tế quyền lực tượng trưng, vương, hầu sở chế tạo đỉnh, đồng thao đỉnh không thể nghi ngờ là đồ đồng chung giá trị tối cao đồ đựng, cái này cũng là chúng ta hoa hạ sở độc hưu. Sớm tại trước giải phóng thời điểm, đồng thao đỉnh giá trị liền cao Thậm chí có một đỉnh vạn kim cách nói, nếu đỉnh thượng nếu là tuyên khắc có khắc văn, tiêu càng là một chữ ngàn vàng. Bất quá bởi vì khí hình khá lớn, đồng thao đỉnh sói mòn ở nước ngoài cũng không nhiều, giống bại ở trong phòng cái này. Và chân đỉnh nếu là thật sự lời nói, tiêu khẳng định chính là lánh hoa tự mình mua bán được đến, này đây lý nhiên mới có thể nói ra nói vậy tới. Lánh hoa tuy rằng bối cảnh thâm hậu, nhưng trong gia tộc cũng không phải không có đối thủ, đắc thế khi cố nhiên không sợ người khác dùng cái này công kích hắn, chỉ là vạn nhất thất thế. Cái này có lẽ chính là một cái bị người đắn đo nhược điểm. Cho nên giống lý nhiên này đó kinh thành trung thế gia con cái, ngầm ai đều đã làm một ít dơ bẩn sự, bất quá ở bên ngoài, lại là rất ít thụ người cùng nhược điểm. Người đối đồ đồng hiểu không nhiều lắm, đừng loạn trộn lẫn. Lánh hoa vầy vây tay đánh gây lý nhiên nói. Nhìn về phía công lương bùn nói, công lương lão sư, ngài xem này đỉnh thế nào. Vách trong chính là có không ít khắc văn. Xem như quốc trì trọng khí đi. lãnh tổng. Khảo ta không phải. Công lương bổn còn không có thể lao cái loại này địa vị. Đối lãnh hoa tương đối khách khí, lập tức cười nói, hôm nay ta cũng không phải là vai chính, lao sư nói, làm kiêu thiên tới giám định. Kiêu thiên, thật làm nàng tới. Lãnh hoa nhỏ đến khó phát hiện như hạ mày, hắn sở dĩ thỉnh tề lao đám người tới, là tưởng đem hắn cái này hội sở làm thành đồ cổ hành một cái cao cấp nhãn hiệu. Này đây cũng không nghĩ như thế nào làm kiêu thiên này không danh nhi tiểu cô nương mở miệng lời bình. Đương nhiên. Lão sư nói ta cũng không dám không nghe. Công lương buồn đánh một tay hảo thái cực, đem sự tình đẩy đến tề lao trên người. Hảo đi, tiêu thiên. Người đến xem. Lánh hoa có chút bất đắc dĩ, hắn ở chính đàn thương giới cố nhiên đều là có uy tín danh dự, nhưng là ở đồ cổ hành này trong vòng, cùng tề lao địa vị thật sự là kém qua xa. Lánh tổng, không cần nhìn, này đỉnh là giả. Tiêu thiên đi đến đỉnh biên, nói, đồng thao đỉnh là từ hồng đồng cùng tích chờ kim loại đúc mà thành, độ cứng rất cao. Giống nhau liền tính chôn ở ngầm mấy ngàn năm cũng sẽ không tổn hại, bất quá cái loại này lục dị sát, cho dù khai quật lại sớm, đều là vô pháp tiêu trừ. Gõ gõ cái kia vách trong đường kính chừng 1 mét đồng tao đỉnh, Tiêu Thiên cười nhạt ngâm ngâm, lãnh tổng ngươi này đổ vật chế tạo ánh vàng, này không phải nói do nói cho chúng ta biết là cái phòng chế phần sao? Tiêu Thiên này buổi nói chuyện nói có sách mách có chứng, nghe được giữa sân mọi người đều là âm thầm gật đầu, có thể nói ra lời này Xem ra này tiểu cô nương vẫn là hiểu được một ít đồ đồng tri thức. Chỉ có lý nhiên bị Kiều Thiên nói mặt đỏ lên, nàng khoa chính quy đọc chính là Viện Bảo Tàng Hệ, lúc này mới bay ở Tề Lao Môn Hạng, nhưng hiện tại đều đọc được nghiên cứu sinh, kiến thức cư nhiên còn không bằng Kiều Thiên cái này nhập học mới vừa một tháng tân sinh. Nhìn đến lý nhiên sắc mặt có chút khó coi, Kiều Thiên không khỏi cười nói, nhiên tỷ bất động sản, có chuyên tấn công, làm không rõ cũng là bình thường. Ngài nếu là lấy ra tới cái đại minh Cản Long năm chế chữ khắc đồ xứ cho ta xem, nói không chừng ta cũng sẽ thật sự. Nha đầu thúi, bẩn thiểu ta không phải. Nghe được Tiêu Thiên nói sau, lý nhiên cũng là nở nụ cười, Tiêu Thiên theo như lời chuyện này, còn có cái điện cố, ở vòng rất nhiều người đều biết. Từ tiến vào đến thập niên 90 trung kỳ thời điểm, Kinh Thành hứng khởi một cổ cất chứa nhiệt, này chơi cất chứa cố nhiên yêu cầu nhãn lực cùng hàng năm tích lũy xuống dưới kinh nghiệm, nhưng tài lực cũng là thập phần quan trọng. Thập niên 90 trung kỳ kẻ có tiền, phần lớn đều là chút thời trẻ mạo hiểm kinh thương nhà giàu mới nổi. Những người đó thậm chí liền vương hy chi tệ bạch thạch là ai, liền một đầu đầu nhập tới rồi cất chứa đại quân bên trong. Muốn nói đồ cổ thương thích nhất, còn chính là loại người này, đổi đến 10 năm sau một câu tới hình dung, đó chính là ngốc nghết lắm tiền. Gặp được như vậy kẻ ngốc nếu là không làm thịt, kia quá thực xin lỗi chính mình chỉ số thông minh. Vì thế các loại đồ giỏng phòng chế phẩm unun un không dứt xuất hiện, có chút người đầu nhập vào mấy trăm hơn một ngàn vạn lại là thu một phòng giả đồ cổ, cảnh sơ giao gia tộc, đúng là nắm chắc cơ hội này, hung hăng kiếm lời một tiệm bút. Này đó học đòi văn vẻ nhà giàu mới nổi nhóm mua đồ vật lúc sau, tự nhiên vẫn là muốn khoe khoang, vì thế chê cười liền ra tới. Có một vị thời trẻ bán sỉ trang phục làm giàu đồng lão bản, chạy đến lúc ấy còn không phải thực thịnh vượng Phan gia viên, hoa tam vạn đồng tiền mua một cái mai bình. Cái này đồ sứ hình thái phi thường tuyệt đẹp, nhìn mấy quyển gốm sứ giám định thư tịch đồng lão bản, tự cho là nhặt đại lâu. Vì thế ở một lần đồ cổ trong vòng người tụ hội chung, trân trọng đem kia Mai Bình đem ra. Nói đến cũng có thể cười, ban đầu thời điểm, kia một đám nhà giàu mới nổi cư nhiên ai cũng chưa nhìn ra chữ khắc không đúng, không khẩu tử đều ở khích lệ đồng lão bản nhặt của hời, hâm mộ giả có khối người. Nếu là đồ cổ vòng người tụ hội, luôn là cũng muốn có như vậy một hai vị chuyên gia đi. Đường cuối cùng Mai Bình rơi xuống một vị chuyên gia trên tay khi kia chuyên gia vừa thấy là khoảng Thiếu chút nữa không thất thủ đem cái chai cấp đánh rớt đến trên mặt đất. Nếu là cái tiểu tí vết, vị kia chuyên gia có lẽ cũng liền trang cánh ốc, thỏa mãn này đó bùng nổ nhóm khoe ra tâm lý. Bất quá này Mai Bình Sai cũng quá thái quá, đại sang năm gian khi nào xuất hiện càn long chiều. Chuyên gia nếu là không chỉ ra tới, kia về sau hắn bản thân cũng đừng tại đây trong vòng lăn lộn. Đương vị kia chuyên gia nói ra chữ khắc không đúng thời điểm, Đồng lão bản còn đã từng nổi trận lôi đình, nói chuyên gia không văn hóa, bất quá gọi điện thoại làm bí thư một cha tức khác không ra tiếng. Liên quan vừa rồi khích lệ đồng lão bà người, cũng là sắc mặt hâm hực, một hồi tụ hội là tan giã trong không vui. Chuyện này một chuyên gia đi lúc sau, tức khác bị chân chính đồ cổ hành truyền thành chuyện cười, cảm giác sâu sắc bị thương tự tôn những cái đó nhà giàu mới nổi nhóm. Đều đi tìm chuyên gia đến chính mình trong nhà làm giám định. Giám định kết quả như thế nào, chuyên gia nhóm cũng không có nhiều lời. Nhưng tự lần đó sự tình lúc sau. Kinh thành người làm công tác văn hóa số lượng trật giảm. Đồng lao bản càng là đối đồ cổ hủy chi mà thâm, trên cơ bản là ai để cùng ai cấp. Được rồi, tiêu thiên, đến xem mấy thứ này đi. Nghe được tiêu thiên nhắc tới cái này điện cố, lãnh lao bản sắc mặt tức khắc có điểm khó coi. Bởi vì kia mấy năm hắn tuy rằng không có tiêu thiên nói như vậy bất ham, nhưng cũng thực sự mua không ít đồ dỏng, hoa rất nhiều tiền tiêu bổng phí. Còn có chính là, lãnh ra vị kia tranh đấu dành thiên hạ lao gia tử. Cũng từng làm ra quá một kiện cười người sự tình tới, đó là năm đó đánh thổ hào thời điểm. Láo gia tử từ địa chủ hương thân trong nhà lục soát ra tới một bức đường bá hổ chân tích. Kia sẽ nhau cách, mệnh người, trên cơ bản văn hóa trình độ đều không cao. lão gia tử đối này đó viết viết vẽ vẽ đồ vật càng là không có hứng thú. Cư nhiên cầm đi chùi ít dùng xong sau còn thẳng hồ nào dây quá ngạnh không thoải mái. Sau lại chuyện này bị thái tổ biết, còn đem lánh lao bản ra ra hồ qua đi giáo hấn một đốn. Hơn nữa ở toàn quân gửi công văn đi yêu cầu bảo hộ văn vật, từ kia lúc sau chuyện như vậy mới không lại phát sinh Tiêu thiên. Ta nơi này đồ vật, có hơn phân nửa là từ nước ngoài đấu giá hội thượng trục tới, còn có mười mấy kiện là hiện đại phỏng cũ đồ đồng, ngươi nhìn xem có thể hay không cấp phân biệt ra tới. Lênh Hoa nói, lại là có chút làm khó kiêu thiên, bởi vì đồ cổ giám định là yêu cầu thời gian nhất định, mà nơi này tổng cộng có bốn năm chục kiện đồ đồng, muốn toàn bộ phân biệt ra tới, kia khó khăn không phải giống nhau đại. Nguyên bản đối kiêu thiên ấn tượng cũng không tệ lắm Lênh Hoa, hiện tại chỉ nghĩ làm này tiểu nha đầu xấu mặt sau chạy nhanh cút đi Bởi vì ở tiệc tối thời điểm hắn còn an bài phóng viên phỏng vấn, đến lúc đó Tổng không thể làm Tiêu Thiên đường vai chính đi. Hảo, ta đây liền đêu xấu đi, nếu là lầm, các vị nhưng đừng thấy cười. Tiêu Thiên nghe vậy như mày, nàng tự nhiên cảm giác được lãnh lao bản trong lòng không kiên nhẫn, nhưng là tưởng nàng trước mặt mọi người xấu mặt, Tiêu Thiên cũng là không muốn. Đúng rồi, các người nơi này có than tố bút sao? Tiêu Thiên quay đầu nhìn về phía cạnh cửa lễ nghi tiểu thư. Người muốn bút làm gì? Lánh hoa nhữ như mày. Đối với vị kia xuyên sườn sám lễ nghi tiểu thư nói, nắm chặt điểm thời gian, cho nàng tìm một chi than tố bút. Ha ha, một hồi lanh lao bản sẽ biết. Tiêu thiên cũng không nhiều lời, lập tức hướng phòng cái thứ nhất triển đài đi qua. Đồ đông chủng loại phong phú, nhưng nhất có cất chứa giá trị, không ngoài chính là đồng thao lễ khí cùng bình khí gương đồng tạc khí. Tiêu thiên vừa đi hướng những cái đó bai ở đài thượng đồ đồng, trong miệng một bên nói, đồng thao lễ khí lại chia làm thực khí, đồ uống, rượu, thủy khí, nhạc cụ bốn loại Lánh lao bản tầm mắt cao cất chứa mấy thứ này chính là giá trị xa xỉ A nói chuyện công phu vị kêu Lễ Nghi tiểu thư đã là một đường chạy chậm vào phòng đem một chi than tố bút giao cho kiều thiên trong tay tốt đồ cổ làm bộ tự nhiên liền nhiều càng là phẩm tướng Hảo đồ giỏng tỷ lệ cũng lại càng lớn tiếp nhận kêu chi than tố bút kiêu thiên tùy tay liền ở một cái sứ khẩu cao cổ vòng đủ chế tác tinh Mỹ hổ tôn đồng caoo đồ uống diệu thượng không hề cố kỵ đánh cái xoa ai vị tiểu thư này ngườii làm gì vậy Đô đồ đông đại sảnh là có nhân viên công tác ở, hơn nữa hắn cũng không biết vừa rồi phát sinh sự tình, nhìn đến kêu thiên tùy tay cầm chi than tố bút ở bảy biện vật phẩm mặt trên luận họa, tự nhiên sẽ không đáp ứng rồi. Tiểu lưu, không cần lo cho. Lánh hoa híp mắt nổi lên đôi mắt, làm lão bản, hắn đương nhiên biết chính mình nơi này kêu kiện đồ vật là thật, kêu kiện đồ vật là giả, tiêu thiên vừa rồi đánh xoa cái kêu hổ tôn đồ uống rượu, chính là một kiện hiện đại phòng phẩm. Nói thật, tiêu thiên kia không chút do dự động tác. Làm lánh hoa cũng là lắc bắp kinh hãi. bởi vì nơi này mặt phòng phẩm từ thiêu chế đến là cũ đều là lánh hoa thỉnh người chuyên môn làm mô kiện đồ đựng giá trị chế tạo đều cao tới thượng vạn dù cho là đồ giỏng kia cũng có thể xưng là cao phòng tác phẩm nghệ thuật lánh hoa thu hồi trong lòng kia một kia đối kiêu thiên coi khinh mở miệng hỏi tiêu thiên đánh xoa ý tứ chính là giả, ngươi là như thế nào phân rõ đâu đồng rauo đồ uống rượu giống nhau là ở thời thương Chu Thịnh hành, Tần Hán khi cơ thượng liền cực nhỏ dùng Tiêu Thiên tiếp tục xuống phía dưới một kiện đồ đựng đi đến, trong miệng lại là giải thích nói, cái này hổ tôn từ công nghệ cùng làm cũ tay nghề thượng mà nói là rất cao minh. Bất quá thời Thương Chu hổ hình phần lớn tương đối chịu tượng qua trường, nay chỉ lão hổ tuyên khắc lại là giống như lúc, cùng Minh Thanh thời kỳ có chút giống nhau, Thương Chu niên đại Minh Thanh láo hổ, vậy chỉ có một kết luận, này hổ tôn đồ uống rượu là giả. Tiêu Thiên nói nói năng có khí phách, đêm này đồ đựng thời đại bối cảnh cùng đặc sắc đều cấp trình bày ra tới. Nghe được giữa sân mặc kệ hiểu hay không đồ đồng người, đều nhịn không được liên tục gật đầu. Tiểu Thiên nói không sai, này hổ tôn đồ uống rượu khí hình đích sắc không đúng. Làm quốc nội số một đồ đồng giám định chuyên gia. Công lương buồn mở miệng nói, hiện tại chế giả công nghệ đích sắc phi thường cao minh, nhưng những người đó còn khiếm khuyết một ít lịch sử tri thức cùng nội tình, tạo thành tới đồ vật không khỏi có chút tứ bất tượng. Công lương bốn cũng là một cái tương đối thuần túy học giả, nếu không cũng sẽ không ở học thuật thượng có như vậy đại thành này nói chuyện Không khỏi là có điểm quá mức trực tiếp, hắn không thấy được, lời này nói ra sau. lãnh lao bản sắc mặt tức khắc kéo xuống dưới. Đồ vật là lênh hoa làm người phỏng chế hơn nữa làm cũ, công lương buồn như thế đánh giá, chẳng phải là nói hắn không hóa sao, lãnh lao bản này trong lòng có thể thoải mái mới là lạ. Công lương lào sư, lời nói cũng không thể nói như vậy, lãnh lao bản hẳn là cố ý làm ra điểm này sơ hở, nếu không vậy không phải cao phỏng, trực tiếp chính là làm bộ gạt người. Tiêu thiên biết chính mình hôm nay là có chút giọng khách át giọng chủ, nàng cũng không nghĩ bị lánh hoa loại người này cấp ghi hận thượng. Lập tức mở miệng cho lánh lao bản một cái bậc thang. Ngươi nhưng thật ra rất có thể nói. Tiếp theo xem khác đồ vật đi. Lánh hoa cười khổ lắc lắc đầu. Vừa mới đánh một cái tát, này trở tay lại hướng bản thân trong miệng tắc viên táo đỏ, cố tình lánh hoa vẫn là người cầm ăn hoàng liên. Có khổ nói không nên lời. Cái này đồng thao trí khí hình liền đối. Còn có cái này đồng thao giác. Đều là chính phẩm không thể nghi ngờ. Đi qua mặt khác một chỗ đặt hai cái đồ uống rượu địa phương. Tiêu Thiên dừng chân, đem này cầm lấy sau, nói, cổ đại người thực chú ý bối phận tôn ti, đặc biệt là ở tông miếu hiến tế thời điểm, nhất định là tôn giả cử trí, ti giả cử giác Từng cái đồ đồng thượng thủ giám định sau, Tiêu Thiên thuận miệng liền cấp ra thật giả phân biệt, bất quá hắn này sẽ không vừa rồi như vậy thắc lớn, cho dù là giả, Tiêu Thiên cũng sẽ lấy ở trên tay manh mối một hồi. Cùng người khác giám định đồ vật bất đ Tiêu Thiên kính lúc dùng cực nhỏ, ngược lại là thường xuyên đem đồ đồng lấy ở chốc môi đi ngửi người, có đôi khi còn sẽ dùng đầu lưới đi liếm một ít vật phẩm, xem đến giữa sân mọi người đều có chút không thể hiểu được. Bất quá phân biệt phương pháp tuy rằng thực độc đáo, nhưng Tiêu Thiên trước sau nhìn hơn 20 kiện đồ đồng, cư nhiên không một kiện nhìn lầm thật giả, này từ lánh hoa sắc mặt thượng là có thể đã nhìn ra. Hơn nữa Tiêu Thiên không thấy xong một cái đồ vật, công lương bổn đều sẽ cầm ở trong tay tiến hành một phen giám định, hắn không nói chuyện. Này cũng thuyết minh tiêu thiên phán định không có sai ân này đồng thao kiếm có điểm ý tứ tiêu thiên đi đến một cái cái giá bên cạnh từ trên giá gỡ xuống kia đem lập loài hàn quang đồng thao kiếm cẩn thận đánh giá một hồi lâu trong miệng nhẹ lẩm bầm nói này công nghệ thẳng bức Tân Hán Nếu chế kiếm người đặt ở cổ đại khẳng định là cùng âu giá tử những người đó một cấp bậc đại sư tiêu thiên cầm trong tay này đem đồng thao kiếm dài chừng 90 cm kiếm đầu kiếm cách đồng đồng trệ chờ phụ kiện giống nhau không thiếu chỉ là trên chuôi kiếm đầu gỗ sớm đã hủ bại rớt, mũi kiếm sắp bén, hàn quang rặng rỡ. Tiêu thiên, ý của ngươi là, thanh kiếm này là giả. Vẫn luôn đi theo kiêu thiên phía sau lãnh hoa, nghe vậy đôi mắt không khỏi sáng ngời, tâm lời nói nhưng bắt lấy ngươi nhược điểm. Tiêu thiên gật gật đầu, không chút do dự nói, là giả, tuy rằng khí hình đối, khai quật cũng có tương tự đồng thao kiếm, nhưng này đem vẫn là giả. Ha ha, tiêu thiên, ngươi này nhưng nhìn lầm. Lãnh hoa lớn tiếng nở nụ cười Thanh âm vui sướng cực kỳ, tiếng cười qua đi mới nói nói, này đem đồng thao kiếm là ta ở Anh quốc một cái chấn nhỏ đấu giá hội thượng được đến, vị kia chủ bán ra ra, năm đó đã từng đã tới chúng ta quốc gia. Lánh hoa đã từng ở nước ngoài sinh hoạt quá mấy năm, ở quốc nội đồ cổ nhiệt hứng khởi thời điểm, hắn lập tức liền ý thức được đây là một cái thương cơ, bất quá lánh hoa cũng không có ở quốc nội cùng những cái đó đồ cổ các thương nhân cạnh tranh, mà là đem ánh mắt đầu hướng về phía nước ngoài thị trường. Bởi vì lánh hoa biết, ở cận đại này 100 nhiều năm, bởi vì các loại chiến loạn, sói mòn ở nước ngoài chân quý đồ cổ, kỳ thật đã xa xa vượt qua quốc nội hiện có vật. Đường lãnh hoa bất động thanh sắc ở châu Âu các quốc gia thu mua vật thời điểm, hắn phát hiện, cùng chính mình có tương đồng ý tưởng người thật đúng là không ít, ở rất nhiều lần đấu giá hội thượng, hắn đều đã từng gặp được quá người trong nước đấu giá. Này đem đồng thâu kiếm chính là như thế, tới lãnh hoa dùng tam vạn bảng Anh là có thể đem này mua, chính là bởi vì một cái đồng bào thăm dự Lánh hoa cuối cùng hoa suốt 8 vạn bằng anh, đổi thành nhân dân tệ, ước chừng có hơn 100 vạn. Hiện tại Kiêu Thiên cũng dám nói là giả, lánh hoa tự giác bắt được Kiêu Thiên bím tóc, hắn muốn nhìn một chút này tiểu cô nương còn có thể hay không lại kiêu ngạo. Nhìn đây mặt đắc ý lánh hoa, Kiêu Thiên sâu kì nói, lánh lao bản, nước ngoài ánh trăng, chưa chắc liền sò so quốc nội viên. Ấn, ngươi lời nói là có ý tứ gì? Lánh hoa lần này là thật sinh khí, nhìn lầm liền trông nhầm bái, ai cũng sẽ không lấy Kiêu Thiên thế nào. Nhưng là nhìn lầm rồi không thừa nhận. Này phẩm chất liền có chút vấn đề. Lánh hoa cũng là lâu cư thượng vị người, hắn này một banh khởi mặt tới, trên người đều có một cổ không giận mà vì khi thế. Như là tiêu thiên bên người cảnh sơ giao đám người, đều cảm giác được một trận mất tự nhiên. Đây là một loại từ tài phú cùng thân phận địa vị xây dựng ra tới vì thế. Không có gì ý tứ, lánh lao bản, giả chính là giả, ta không thể nói nó là thật sự đi. Tiêu thiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, lánh hoa trên người khí thế. Đối nàng khởi không được nửa điểm tác dụng. Tùy tay đem đồng thau kiếm bãi về tới trên giá, Tiêu Thiên nói, "Này đồng thau kiếm khí hình cái gì đều là đúng, dùng Liêu phối phương hẳn là xuất từ phương thuốc cổ truyền, các loại kim loại phối hợp cũng chưa sai. Làm cũ cũng có thể lấy giả đánh cháo." "Bất quá." Tiêu Thiên đề tài vừa chuyển. nói, "Bất quá chiến quốc thời kỳ cuối đại học giả Tuân Tử đã từng nói qua, hình pháp chính, kim tích mỹ, công gia xảo, hòa tế đến. Mô hình mà Mạc Tà đã, nhưng mà không lộ thác." Không chỉ lệ, tắc không thể chặt dây, lột thoát chi, chỉ lệ chi, tắc bàn vu, vẫn trâu ngửa bỗng nhân nhĩ. Giữa sân không thiếu cấp đại sư học giả, tiêu thiên tiếng chưa lạc, công lương vốn là mở miệng hỏi, tiêu thiên, ngươi nói chính là tuân tử chế kiếm luận. Không tồi, cam lão sư ngài xem, thanh kiếm này tài liệu phối phương đều đối, nhưng công nghệ sư lại là gia điểm vấn đề. Cam lão sư, ngươi xem nơi này kiếm hoa văn đi hướng, Hiển nhiên đây là từ bị chóc ra tới, nói cách khác, chế tạo thanh kiếm này tài liệu. Sao không ngừng làm này một phen? Chỉ vào thân kiếm thượng Mỹ Lệ Hoa Văn, Tiêu Thiên lắc đầu nói, chính là ở cổ đại chế tác đồng thao kiếm thời điểm, đều là dùng kiếm phạm đúc kim loại ra tới, thật giả còn dùng nhiều lời sao. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, giống loại này cao phòng đồ đồng, chế giả thành quá cao, tạo giả giả tự nhiên không muốn một lần chỉ đánh chế một phen. Cho nên bọn họ sẽ trước dùng tài liệu thiêu chế ra cái loại này đồng thao tới, sau đó lại dùng máy móc đem này cắt thành một phen đem bảo kiếm hình dạng. Cuối cùng tiến hành ma chế, nhưng máy móc cắt ra tới dấu vết, lại là vô pháp hoàn toàn tiêu trừ rớt. Tiêu Thiên, người nói không sai. Dọc theo kiêu Thiên sở chỉ địa phương nhìn ước chừng có 10 phút, công lương buổn trưởng thợ phào, nhìn về phía Lanh Hoa, nói, Lanh Tổng, này. Đây là đem cao phòng chiến quốc đồng thao kiếm. Này. Chuyện này không có khả năng a ta. Này đem đồng thao kiếm chính là từ nước ngoài thu tới. Lanh Hoa nghe vậy đầu góc có chút không rõ, ở hắn tư tưởng. Quốc nội đồ cổ hành tạo giả vô số, nhưng là ở nước ngoài người là thực tuân thủ pháp luật, hắn từ thập niên 80 sơ liền ra quá quốc, trước nay không mua được quá cái gì hẳn giả. lãnh tổng, Tiêu Thiên nói không sai, nước ngoài ánh trăng, chưa chắc liền so quốc nội viên. Công lương buồn lặp lại một lần Tiêu Thiên câu nói kia cười khổ nói, mấy năm nay chúng ta dám định không ít từ nước ngoài thu về lại đây vật, cũng phát hiện trong đó có rất nhiều đồ giỏng cùng cao phong phẩm, hẳn là những cái đó bất lương chế giả thương. Đã đem ánh mắt chăm chú vào nước ngoài. Thật là giả. Lánh hoa thanh âm có chút chua sót, hôm nay này mặt mũi thật đúng là ném quá độ, may mắn chính mình không đối người ta nói quá này đem đồng thao kiếm là bao nhiêu tiền thu, nếu không chỉ sợ ngày mai liền sẽ truyền khắp toàn bộ kinh thành đồ cổ được rồi. Là giả. Công lương buồn gật gật đầu, nói, lãnh Tổng, về sau ra ngoại quốc chụp đồ cổ, tốt nhất vẫn là tham gia những cái đó đại nhà đấu giá tổ chức đấu giá hội, những cái đó địa phương. Chế giả giả là thấm vào không đi vào ở nước ngoài trải qua sẽ có một ít gia đình thức đấu giá hội thường thường ở một cái chấn nhỏ hoặc là một cái trong thôn cử hành những cái đó chế giả giả liền sẽ bắt lấy loại này cơ hội tiêu tiền mua được địa phương cư dân tới diễn xuất như vậy một vở diễn tới mà những cái đó nổi danh thế giới nhà đấu giá vì tự thân danh dự đối trụp phẩm xét duyệt lại là thập phần nghiêm cẩn giống loại này cao phòng độ giỏng là rất khó tiến vào đến đại hình đấu giá hội thượng tiểu cô Nương hào ánh mắt Nếu là mang theo ngươi đi, ta cũng sẽ không thượng này đương. Lánh hoa là người còn tính rộng rãi, tự rêu cười cười, nói, này đồ vật liền tính là giao học phí, công lương lao sư, ta này học phí giao còn không tính nhiều đi. kia đương nhiên, ở cái này nói cái chê cười đi. Công lương buồn nghe ra lánh lao bản là ở tìm dưới bậc thang, lập tức cười nói, năm trước thời điểm, có vị lao bản mời ta đi nhà hắn giúp hắn giám định đồ cổ. Hảo gia hỏa, kêu căn biệt thự từ lầu 1 đến lầu 3, chàn đầy tất cả đều là đồ cổ. Ta suốt cho hắn giám định 3 ngày, đem sở hữu đồ vật đều qua một lần, các người đoán, nơi này có bao nhiêu thật sự đồ vật. Không chờ mọi người đáp lời. Công lương bốn là nói, tam kiện, hơn 400 kiện đồ cổ, chỉ có tam kiện là chính phẩm, lại còn có đều là thanh mạt đồ vật. Giá trị không được mấy cái tiền, cho nên chúng ta này nghề, đục lô quả thực là quá bình thường một sự kiện. Ơn, công lương nói không sai. Từ tiến vào trình diện nội vẫn luôn cũng chưa nói chuyện tề lao gia tử. Đúng nhiên mở miệng nói Tiểu lãnh à, ngươi cũng không cần quá chú ý, năm đó lao nhân ta cũng không thiếu hoa tiền tiêu bổn phí. Có thể lao ra tử cùng công lương buồn nói, lãnh hoa biểu tình tức khắc tự nhiên lên, đương kim đồ cổ hành Thái Sơn bắt đầu cấp nhân vật đều đã từng mua quá đồ dỏng, hắn xem đi một lần mắt tính cái gì A Nghĩ thông suốt lúc sau, lãnh hoa đối còn ở phân biệt đồ đồng tiêu thiên, nhưng thật ra sinh ra kính nghề chi ý, nhân ra vừa rồi thác đại, đó là có thực học, mà cũng không là lẻ thiên hạ. Tiêu thiên dám định động tác thực Mau Còn không đến một giờ thời gian, nàng liền đi đến cuối cùng một chỗ địa phương, phô lũa đỏ lũa đại thượng. Lại là bầy mười mấy cổ kính. Tiêu Thiên ở kia chỗ cổ kính chỗ nhìn ước chừng có 10 phút sau, ngẩn đầu hỏi, gì? lãnh Tổng! Ngày này cổ kính là từ địa phương nào thu tới? Này! Đây là thời trẻ từ một chỗ hàng vỉa hè thượng mua, không tốn mấy cái tiền. Nhìn đến những cái đó cổ kính, lãnh hoa thần sắc có chút quái dị, giải thích một câu sau, hỏi ngược lại, Tiêu Thiên! Này đó cổ kính làm sao vậy? Chẳng lẽ cũng là giả? Nói thật, vì làm này đồ đồng tính có vẻ càng thêm phong phú một ít, này đó cổ kính thật đúng là lãnh hoa tìm người đi làm. Bất quá này sẽ lãnh hoa có chút sờ không rõ kiêu thiên kịch bản, sợ chính mình nhiều lời lại nói nói bậy, dứt khoát liền nói là thu tới, dù sao này ngoạn ý nghiêm khắc luận lên không xem như đồ đồng, mà là hạng mục phụ chung một loại. Lãnh lo bản, hào nhã lực, ngày này lẩu nhưng lớn, đang ở lãnh hoa miên man suy nghĩ thời điểm Tiêu thiên đống nhiên cười nói, này đó gương đồng hẳn là khai quật đồ vật, bất quá cũng có chút năm đầu, đều là chính phẩm. Cái gì? Là thật sự? Lánh hoa này sẽ đại nao có chút hỗn loạn, hắn cho rằng mười phần thật kim đồ vật là hàng giả, mà này đôi tìm người làm được ngoạn ý, cư nhiên là thật sự. Không sai, hẳn là thật sự. Toàn bộ giám định lập tức liền phải kết thúc, đối kiêu thiên chuyên nghiệp tri thức đã là biện không thể biện công lương buồn, này sẽ cũng cầm gương đồng ở phân biệt. Chỉ vào trên tay một mặt gương. Công lương buồn mở miệng nói, tiêu thiên nói không sai, này hẳn là tùy đường hoặc là sớm hơn một ít nam trần gương đồng, bất quá thứ này giá trị cũng không cao, tiêu thiên ngươi nói như thế nào là nhạt đại lầu. Làm hạng mục phụ chung một cái tiểu phân loại, quốc nội gương đồng cất chứa giả không phải rất nhiều, cho dù là chân chính cổ kính, giá cả thường thường cũng liền ở mấy chục đến mấy trăm chi gian, cũng không bị những cái đó cất chứa người yêu thích sở coi trọng. Từ từ, hai vị, này, thứ này thật là thật sự, Lánh hoa đánh gãy công lương buồn nói, hắn thật sự là không nháo minh bạch, này tìm người làm giả gương, nó sao có thể biến thành thật sự đâu. Bất quá lánh hoa lại là không biết, bởi vì cổ kính ở thời điểm này giá cả rất thấp, mà chế tắc trình tự làm việc lại phi thường phiền thoái, không riêng phải làm ra khí hình mài rúa, còn muốn mặt khác làm cũ, này tiêu phí thời gian cùng tiền công, đủ khả năng ở thị trường thượng mua một đống. Tiếp lánh hoa nghiệp vụ người nọ, chính là động cái này tâm tư, vừa vận hắn nhận thức nhất bang trộm mộ ra hỏa. Hoa 600 đồng tiền mua 12 mặt mới ra thổ cổ kính, trong đó còn có một khối vỡ thành hai nửa. Chỉ là người nọ thu lánh hoa mấy ngàn đồng tiền chế tác phí, tự nhiên sẽ không nói này đó gương đồng là hắn thu tới. Bắt được gương đồng sau lánh hoa còn khen người nọ vài câu đồ vật làm được không tồi đâu. Thẳng đến kiêu thiên hôm nay dám định kết thúc, lánh hoa đem người nọ tìm ra tới truy vấn, mới biết được chân tướng. Trong lòng đó là đối kiêu thiên bội phục ngũ thể đầu địa, đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. bản Đồ vật là thật sự không thể nghi ngờ. Tiêu Thiên thực chỉnh trọng gật gật đầu, cầm lấy kia hai khối rách nát gương đồng, nói, hơn nữa này hai khối gương đồng vẫn là rất có lai lịch. Chương 142 gương vỡ lại lành, tả thiếu xuống bếp. Rất có lai lịch. Cái này không chỉ có là lánh hoa một đầu hồ nháo, chính là công lương vốn cũng có chút sợ không rõ đầu óc, đừng nói đây là vỡ thành hai nửa gương đồng, chính là phẩm tướng lại hảo, sợ là cũng liền giá trị cái ngàn đem đồng tiền đi. Tiêu Thiên hơi hơi mỉm cười, nói, Chư vị, các ngươi nhưng nghe qua gương vỡ lại lành chuyện xưa. Cái gì? Gương vỡ lại lành Này! Này thế nhưng là kia khối gương sao? Không có khả năng đi. Nào có như vậy xảo sự tình? Tiêu thiên lời này vừa nói ra, giữa sân tức khắc quanh động, cơ hồ tất cả mọi người dung đi lên, chính là vì đi xem kia vỡ thành hai mảnh gương, ngay cả tể công đều ngồi không yên, ở lý nhiên nâng hạ cũng tễ lại đây. Thật sự là gương vỡ lại lành câu chuyện này quá thâm nhập nhân tâm. Chuyện xưa giảng chính là nam triều trần thái tử xá nhân từ Đức Nôn cùng thê nhạc xương công chúa khủng quốc phá sau hai người không thể tương ngộ. Cho nên từ Đức Nôn bổ ra một mặt gương đồng, hai người cắt chấp này nữa, ước với mỗi năm tháng riêng 15 ngày bán phá kính với đô thị, hi vọng mượn đến gương đồng có thể được lấy gặp nhau. Sau lại trần triều diệt vong vong, công chúa hoàn toàn đi vào tùy triều Việt quốc công dương tố trong nhà, từ Đức Nôn ý, ý kỳ đến kinh, thấy có đầy tớ bán nửa kính, ra này nửa tương hợp, mới biết được thê tử rơi xuống. Dương Tố cũng là người có cá tính, biết được chuyện này sau, đem công chúa trả lại cho Tứ Đức Nôn, khiến cho hai người đoàn tụ, dai về Giang Nam sống quãng đời còn lại. Tới rồi đời sau, mọi người liền đa dụng gương vỡ lại lành cái này thành ngữ cùng chuyện xưa, tới so sánh phu thê ly tán hoặc quyết liệt sau trọng lại đoàn tụ hoặc hòa hảo. Đồ cổ hành nhất chú ý chính là truyền thừa, càng là có chuyện xưa có truyền thừa đồ vật, càng là chân quý, liền tính một cái bồn cầu, chỉ cần ngươi có thể nói có sách, mách có chứng chứng minh nó là càn long da dùng quá kia cũng là giá trị thiên kim. Cho nên nếu kêu thiên thật sự có thể chứng minh này hai khối gương đồng, chính là kia thành ngự trung gương, chỉ sợ lánh hoa này hội sở không cần bất luận cái gì tuyên truyền, ngày mai là có thể hồng biến quốc nội toàn bộ đồ cổ vòng. Công lương, ngươi thấy thế nào này gương? Tiếp nhận kia vỡ thành hai nửa gương đồng manh mối nửa ngày, thề công lại là đem ánh mắt nhìn về phía công lương buồn, tuy rằng thân là lao sư, nhưng là ở cổ kính giám định thượng tạo nghệ, thề công tự nhận không bằng đồ đệ. sư có ngài ở chỗ nào có ta nói chuyện phân A. Công lương buồn cười cười, hắn kỳ thật cũng không tưởng tiếp lao sư này cha, có thể tuyệt tự ra một kiện có truyền thừa đồ vật, cố nhiên có thể khiến cho hắn thanh danh văng dội nhưng là công lương bản tâm chúng cũng không có nắm chắc, vạn nhất sai rồi, người nọ cũng ném quá độ. Tề lao gia tử tự nhiên minh bạch học sinh nói có chút bo bo giữ mình ý tứ, lập tức banh nổi lên mặt, nói, công lương, không cần cùng ta dùng mánh lưới đầu, nói nói ngươi nhìn ra tới đồ vật đi. Ta đây đã có thể nói. Công lương bổn từ tề tay già đời thượng tiếp nhận gương đồng, nói, lão sư, này mặt gương đồng ta nhưng thật ra có thể tuyệt tự, thân là tùy chiều phía trước Nam Bắc Triều tả hữu đồ vật, bất quá này. Này không có bất luận cái gì chứng cứ, nói nó chính là kia gương vỡ lại lành chuyện xưa chung gương A. Cổ đại gương đồng, nói thật liền cùng hiện đại pha lê gương giống nhau, cũng là ở nhà chuẩn bị chi vật, đương nhiên, bởi vì ở cổ đại đồng cung cấp với tiền tài, chỉ có một ít giàu có nhân ra mới có thể đắc dụng, ngay cả như vậy. Số lượng cũng là phi thường khổng lồ Trừ bỏ tần chiều bởi vì chế tác số lượng thưa thớt, hơn nữa tuấn táng không khí cũng không thể so sau chiều, khai quật cực nhỏ ở ngoài, tự tần lúc sau các chiều các đại, người chết dùng kính tặng với liêm giả, tức dùng kính tuấn táng, lấy này chiếu U minh ý tứ, thời đại noi theo trở thành không khí. Mặc kệ đi đến cái nào thành thị đô cổ thị trường, trên cơ bản trên vỉa hẹ đều có thể nhìn đến gương đồng tồn tại, trừ bỏ tần chiều ở ngoài, từ hắn đến tống minh, cơ hồ đều có thể tìm kiếm được đến nam Bắc triều bởi vì mấy năm liên tục chiến loạn, dẫn tới ngay lúc đó thủ công nghệ phẩm phẩm chất cực thấp, gương đồng kiểu dáng phần lớn đều noi theo Hán triều, nhưng cũng cũng không phải hiếm thấy đồ vật. Cho nên Kiêu Thiên thẳng chỉ này hai khối rách nát gương, chính là gương vỡ lại lành chuyện xưa chung vật thật, học thuật thái độ luôn luôn nghiêm cẩn công lương buồn, cũng không dám vọng hạ kết luận. Làm giám định chính là muốn nghiêm cẩn chứng thực, lớn mặt suy luận tề lao ra tử nhìn công lương buồn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Công lương à ngươi vẫn là bảo thủ điểm." Nếu là tưởng đem tiêu thiên đẩy ra, tề công đương nhiên hy vọng tiêu thiên có thể ở học thuật thượng có thành kiểu. Mà này hai khối gương đồng, chính là tốt nhất bậc thang, nếu thật có thể đem này định vị kêu mặt truyền thừa cổ kính, tiêu thiên tiến quốc gia giám định ủy ban, vậy sẽ là thuận lý thành trương sự tình. Đương nhiên, tề lao cũng không phải từ không thành có, hắn tuy rằng đối gương đồng nghiên cứu không phải rất nhiều, nhưng có thể cho này mặt gương đồng tuyệt tự, có thể đem một cái tốt đẹp chuyện xưa giao cho này mặt đoạn trong gương, không khỏi không phải một đoạn giai thoại Lao sư, này, này mặt gương quá bình thường, lại còn có không có bất luận cái gì khắc văn. Công lương buồn bị tề lao ra tử nói đầy mặt đỏ bừng, bất quá hắn cũng là cái có thể kiên trì nguyên tắc người, ở chính mình chuyên nghiệp bên trong lĩnh vực, cũng không có bởi vì tề công là chính mình lao sư mà nhuộn bộ. Công lương lao sư, có khắc văn gương đồng phần lớn đều là đời nhà Hán, Hán lúc sau cho dù là phỏng chế gương đồng, cũng là rất ít có khắc văn đi. Tiều Thiên ngắt lời nói, Hơn nữa Nam Bắc Triều bởi vì ngay lúc đó lịch sử nguyên nhân, lúc ra tới gương đồng cực nhỏ, phần lớn đều không có cái gì đặc sắc, này mặt gương nhưng bất chính phù hợp ngay lúc đó tình huống. Nói chuyện, Tiêu Thiên ánh mắt ngắm hướng về phía Lánh Hoa, nàng tin tưởng Lánh Hoa có thể xem hiểu chính mình ý tứ. Tiêu Thiên ở chỗ này giúp Lánh Hoa tận hết sức lực thổi phồng, thân là gương đồng chủ nhân ngươi tổng không thể không rên một tiếng xem náo nhiệt đi. Nói kia tam đại thế gia tử thân phận cũng không phải bài trí, tổng có thể cho người một chút áp lực Tiếp nhận Tiêu Thiên ánh mắt, Lánh Hoa rốt cuộc mở miệng nói, công lương láo sư, ngài không thể kết luận này gương chính là kia một mặt, nhưng cũng không thể phủ định nó liền không phải kêu mặt truyền thừa cổ kính đi. Lánh Hoa xuất thân thế ra, lại kinh thương nhiều năm, Tiêu Thiên một ánh mắt nhìn qua, hắn tự nhiên là trong lòng biết rõ ràng, nếu này mặt gương đồng có thể bị kết luận vì truyền thừa cổ kính, hắn này hội sở hôm nay khẳng định là một lần là nổi tiếng. Bất quá Lánh Hoa lúc này tâm tình, lại là nói không nên lời khó chịu, bởi vì mai cho đến hiện tại Hắn còn tưởng rằng những cái đó cổ kính đều là phòng chế, vừa rồi không chịu nói chuyện, cũng đúng là xuất phát từ nguyên nhân này. Lại còn có có một chút, lánh hoa nhìn không thấu kiều thiên bốn phía tuyên dương này hai khối rách nát gương tâm tư. Làm nhìn quen chính trị đấu đá cùng thương hải người lửa ta gạt lánh hoa, đối bất luận kẻ nào đều là có loại phòng bị tâm lý, hắn mới đầu cũng là sợ kiều thiên trước đem hắn nâng lên tới, cuối cùng lại tuôn ra gương là giả tin tức, kia lánh hoa thể diện đã có thể nem lớn. Tiêu thiên ánh mắt ở cổ vũ chung còn mang theo một kia mạc danh khiêu khích, lại là làm lánh hoa thay đổi chủ ý, lấy hắn thân ra địa vị, chẳng lẽ còn không bằng một cái nữ học sinh sao? Này phiên mở miệng, kỳ thật có như vậy một chút bị kích thích thành phần. Không sai, là không thể phủ định, này hai khối gương niên đại đại khái sắp xỉ, vẫn là có khả năng. Nghe được lánh hoa nói sau, công lương buồn khẩu phong hơi có chút buông lòng hắn không sợ đắc tội lao sư, bởi vì hắn biết tề lao ra tử là cùng lòng dạ rộng lớn người Ngày thường không thiếu bởi vì học thuật thượng vấn đề cùng lao sư xảo cái đỏ mặt tía thai nhưng lánh hoa nhưng không giống nhau hắn sở cầm không chỉ có là khổng lồ tài phú còn có lãnh ra ở kinh thành cứ thế quốc nội cường đại bối cảnh cùng thế lực lãnh hoa thật muốn là tưởng cho hắn dày nhỏ xuyên công lương buồn tự hỏi là tiêu thụ không dậ nổi người làm công tác văn hóa cũng là người có ngạo cốt nhưng không thể có ngạo khí đặc biệt công lương vốn cũng ở thể chế nội làm vài thập niên hắn biết người nào có thể đắc tội khởi người nào đắc tội không nổi Công lương lào sư, ngài xem này vài lần gương đồng phẩm chất như thế nào, là cỡ nào nhân ra có thể sử dụng đến khởi. Tiêu thiên tùy tay phiên những cái đó gương đồng, trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý tưởng, nguyên bản nàng còn có điểm tâm tư khác, nhưng giờ phút này lại thật sự cho rằng này hai khối rách nát gương, chính là gương vỡ lại lành chuyện xưa chung truyền thừa cổ kính. Nay bảy tám mặt gương tính chất cùng phẩm tướng đều thực bình thường, này bàn ly văn kính, trương thảo văn kính đều là ngụ ý bình an phú quý ý tứ, bất quá này vỡ gương Phẩm chất hẳn là hảo một chút. Công Lương buồn đem rách nát hai khối gương hợp ở cùng nhau, đôi mắt không khỏi sáng lên, bởi vì hai khối gương đứt gãy chỗ, trừ bỏ một ít màu xanh đồng ở ngoài, trên cơ bản hoàn toàn ăn khớp ở cùng nhau. Công Lương lão sư, ngài cũng thấy được, gương đồng là quăng ngã không phá, mà này khối trong gương trộn lẫn đồng thau cùng tích, tự nhiên đứt gãy khả năng tinh cơ bản không có, hơn nữa từ mặt vỡ chỗ xem, hẳn là nhân vi phách chém khai. Toàn bộ đại sảnh tiếng vọng Tiêu Thiên lời nói thành Mọi người đều bị nàng phân tích cấp hấp dẫn ở. Kỳ thật công lương lão sư cũng có thể nhìn ra tới, này đó gương đồng đều là khai quật đồ vật, mà hai khối rách nát gương đồng có thể bị trân trọng tuấn táng đến mộ, kia cũng thuyết minh này mặt gương có không tầm thường ý nghĩa. Cho nên ta cho rằng, đây là kia chuyện xưa trung truyền thừa cổ kính, nó chịu tải một đoạn cảm động sâu vô cùng câu chuyện tình yêu, lúc này mới làm nam nữ nhân vật chính sau khi chết đem này mang ở bên người. Một phen phân tích sau, Tiêu Thiên nói năng có khí phách nói, vì nàng nôn luận hạ một cái định nghĩa. Nói rất đúng, nếu không phải làm phu thê hai người gương vỡ lại lành đồ vật, chỉ sợ cũng sẽ không làm tuân táng phẩm đi. Lánh hoa vì kiêu thiên kết luận lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, trên thực tế kiêu thiên luận cứ, cũng làm giữa sân vài vị giám định chuyên gia đều âm thầm gật đầu, này đều không phải là là chống rông suy đoán, mà là căn cứ gương đồng bản thân suy đoán ra tới. Cổ đại nhưng không có camera không thể đem mỗi một cái lịch sử màn ảnh trung thực ký lục xuống dưới Cho nên ở khảo cổ cùng văn vật giám định chung, có rất nhiều đều không thể giải thích hiện tượng. Nay liền yêu cầu vừa rồi tề công theo như lời câu kêu nghiêm cẩn chứng thực, lớn mặt suy luận nói, tới thúc đẩy khảo cổ hoặc là văn vật giám định tiến trình, ở dĩ vãng có tranh luận giám định chung, cũng không mẹ chuyện như vậy. Tiêu Thiên nói có đạo lý. Lúc này công lương bản tâm chung cũng có 7-8 phần tin, trầm ngâm một hồi, nói, nhạc xương công chúa cùng trượng phu từ Đức Nôn thành thân thời điểm, Trần Quốc còn không có dị vong. Bọn họ đích sắc dùng đến khởi này mặt biến hình bốn diệp tám phượng kính, ta duy trì kêu thiên cái này luận điểm. Chứ không cần nhanh như vậy có kết luận. Tề Lao lúc này mở miệng nói chuyện, công lương bổn tuy rằng là quốc nội số một đồ đồng giám định chuyên gia, nhưng thứ này tốt nhất vẫn là có thể nhiều mặt khảo chứng lúc sau. Lại cấp này định nghĩa tương đối thích hợp, đây cũng là một kiện văn vật giám định lưu trình. Tiểu lãnh, thứ này là ở nơi nào khai quật, ngươi biết không? Tề công xoay mặt nhìn về phía lãnh hoa tiêu thiên cùng công lương buồn đều có thể nhìn ra đây là đồ cổ đào được, tề lao tự nhiên đã sớm đã nhìn ra. Tề lão này đồ vật chính là ở đồ cổ thị trường đào làm cho, ta cũng không biết là đồ cổ đào được. Lánh hoa một câu đem bản thân cấp trích sạch sẽ, liền tính đem gương đồng hiến cho quốc gia, hắn cũng không muốn bối này hát qua. Lúc này lánh hoa cũng nhìn ra điểm manh mối, có thể làm tiêu thiên công lương buồn cùng tề lao đều cho rằng là đồ cổ đào được đồ vật, há có thể là hiện đại phòng chế. nghiệm nơi này Lánh Hoa không cấm đem kia chế giả bằng hưu hận đến hàm răng nữa, hắn cũng trên cơ bản nghị thông suốt này khớp xương, khẳng định là người nọ cầm phỏng chế tiền đi thu thành phẩm, ai làm cổ kính giá cả thật sự là quá tiện nghi đâu. Nếu không như vậy đi, chờ công lương lão sư có thời gian, lại mang vài vị chuyên gia nhìn xem, đến lúc đó lại cấp cái xác thực cách nói. Nhìn nhìn thời gian đã là buổi tối 6 giờ nhiều, chỉ là tại đây gương trước mặt liền ngây người không sai biệt lắm hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Lánh Hoa mở miệng nói. Hôm nay giám định liền đến nơi này, chúng ta cùng đi dùng cái cơm soảng, hôm nay thật là vất vả vài vị lao sư. Tuy rằng mặt sau còn có không ít văn vật không có giám định, nhưng lành hoa nguyên bản chính là tưởng lấy ra vài món có đại biểu tính đồ vật ra tới làm chuyên gia giám định và thưởng thức, không thành nghĩ ra kiêu thiên việc này, lại dẫn ra một mặt chứ danh truyền thừa cổ kính. Nguyên bản đối kiêu thiên còn ôm có vài phần thành kiến lành hoa, hiện tại lại toàn dư lại thưởng thức, quay đầu lại chỉ cần ở phóng viên phỏng vấn thời điểm. Lánh hoa lơ đãng lộ ra vài câu công lương buồn cùng tề lao đều cho rằng cổ kính là thật sự linh tinh nói, như vậy chính mình hội sở liền tính là ở trong ngành nổi danh. Nghe được lánh hoa nói, trừ bỏ tề lao ít ỏi mấy người ngoại, một chúng chuyên gia nhóm trên mặt cũng đều lộ ra tươi cười, như vậy trường hợp bọn họ tham gia nhiều, giống nhau ở bữa tiệc sau khi kết thúc, chủ nhân đều cấp dâng lên một phần đại đại bao lì xì. Lấy lánh hoa thân phận, này bao lì xì chỉ sợ ít nhất cũng ở vạn nguyên trở lên. Đối với ở 9 năm này sẽ tiền lương chỉ có mấy ngàn khối chuyên gia nhóm mà nói, cũng là một bút xa xỉ thu vào. Lánh hoa mời khách địa phương, là ở kinh thành tiệm cơm đàm gia đồ ăn, cùng phan gia viên bên này còn có giai đoạn, một phen an bài lúc sau, những cái đó tiến đến cổ động thế gia con cái cùng tất chứa giới nhân sĩ, đều bị an bài chiếc xe đưa đến tiệm cơm. Mà kiêu thiên, công lương buồn cùng tề lão còn có mấy cái văn vật giám định chuyên gia, còn lại là bị lánh hoa ở lâu một hồi, bởi vì hắn an bài phóng viên. Còn cần đối này tiến hành một phen phỏng vấn. Phỏng vấn trọng điểm ngay từ đầu tự nhiên là Tề Lao gia tử, bất quá bị Lao gia tử nói mấy câu dẫn ra hôm nay trọng đại phát hiện sau, Tiêu Điểm một chút liền tụ tập ở Kiêu Thiên trên người. Truyền thưa cổ kính phát hiện làm phóng viên thấy được lượng điểm, đặc biệt Kiêu Thiên đại một nữ học sinh thân phận, càng là đem này lượng điểm vô hạn phóng đại, hơn nữa công lương buồn cùng Tề Lao đối Kiêu Thiên khích lệ, phóng viên tin tưởng, ở văn vật giám định giới, lại dâng lên một viên tử tử tân tinh. Tề Lao có thể tài bồi Tiêu Thiên cũng không lý do thoái thác. Hơn nữa cái này thân phận, đối Tiêu Thiên cũng là có rất lớn chỗ tốt, ít nhất về sau ở làm đồ cổ mua bán giao dịch khi, hành nội nhân sẽ không bởi vì chính mình tuổi trẻ mà thấy rõ với nàng. Nửa giờ ngắn gọn phỏng vấn sau, mấy nhà báo chí cùng đài truyền hình phóng viên cầm thật dày bao lì xì cảm thấy mị mãn rời đi, Tiêu Thiên đám người còn lại là ngồi trên lánh hoa xe, đi hướng kinh thành tiệm cơm. Nhìn đến Tiêu Thiên cùng lánh hoa cùng tề lao những người đó cùng nhau đã đến bắt đầu cũng không biết đã xảy ra sự tình gì thế ra con cái, đều cảm giác có chút kinh ngạc, bọn họ tự hỏi thân phận muốn so Kiêu Thiên cao quý nhiều, cũng không đã chịu như vậy đãi ngộ. Bất quá Kiêu Thiên triển lộ ra tới tài hoa, cũng làm giữa sân rất nhiều người tâm chiết, không còn có đuôi mù nghĩ đi khiêu khích Kiêu Thiên, hơn nữa đương Kiêu Thiên dám định văn vật sự tình một truyền ra, nàng ở trong lòng mọi người phân lượng lại bị gia tăng không ít. Bởi vì tuổi không sai biệt lắm nguyên nhân, Kiêu Thiên cùng cảnh sơ giao lý Mỹ lệ hai cái đồng học Còn có lanh thời năm cùng với an dương một hàng y y khoa đại mấy người an bài ở một bàn, ở kiêu thiên bên trái ngồi chính là hoa hiểu đồng, bên phải còn lại là lanh thời năm. Kiêu thiên ở nhập tòa sau liền ở khắp nơi nhìn xung quanh, tư phong rửa mặt kia một lần tương lộ, nàng liền rốt cuộc chưa thấy qua tả phong giật. Bất quá nàng lại không biết, tả phong giật đang ở thượng tầng quan khán nàng. Tả thiếu, lão gia tử đã biết ngươi hành tung, phân phó ngải trở về. Tả phong giật nhìn phía dưới kia một thốc nho nhỏ thân ảnh, khóe môi nhỏ đến khó phát hiện Khải Linh đỡ chán, lại lần nữa lặp lại một câu. Quản hắn làm cái gì? Tả phong giật ngân bạch đồng mắt gợn sóng không dậy nổi, nhàn nhạt nói. lão nhân này hay là lão hồ đồ không thành, đã quên ta nói rồi nói. Hắn ngữ khí bình đạm nhưng là miệng lưỡi vẫn là trộn lẫn xoa một tia xem thường châm trọng. Chính là Khải Linh muốn nói lại thôi. Tả phong giật dơ tay đánh gây hắn, đủ rồi, ra không rảnh cấp nơi này cùng người vô nghĩa. Hắn kia thiển sắc lưu ly đồng lơ đãng xẹt qua một tia tức giận, ánh mắt biến ám lên Một cổ tử lệ khí không khỏi phát ra. Khải Linh hô hấp cứng lại, hắn biết tả phong giật là thật sự bực, bằng không cũng không có khả năng buộc phát ra loại này làm người phát run khí thế. Hắn trong lòng kinh hãi, đi theo tả phong dật nhiều năm, loại tình huống này vẫn là hiếm khi nhìn thấy. Lập tức hắn mặc mặc, hảo, ta sẽ hồi phục lao gia tử, trung thu gia hiến, ngài không thăm gia. Hoa hiểu đồng không uống rượu, giống như cũng nghe không được cồn vị, nàng cung an dương thay đổi vị trí, ngồi xuống hứa nhu nhi bên người mà lãnh thời năm còn lại là không để bụng, còn uống lên vài ly rượu vang đỏ. Có thể là uống xong rượu duyên cớ, lãnh thời năm non nớt khuôn mặt đều hiện ra một tia đỏ ứng, nhìn kính rượu ít người rất nhiều, lãnh thời năm chạm vào hạ tiêu thiên, nói, tiêu thiên, có thể thỉnh giáo cái vấn đề sao? ân Lãnh thiên sinh, cái gì vấn đề? Nghe được lãnh thời năm nói sau, chính nói bổ sung đồ ăn Kiêu thiên bất đắc dĩ ngừng lại. Vừa rồi ngươi nói gương vỡ lại lành, rốt cuộc là ý gì đâu? Ta xem giống như tất cả mọi người biết giống nhau. lãnh thời năm lời này nghẹn ở trong lòng đã nửa ngày, giờ phút này rốt cuộc có cơ hội hỏi ra tới. Người liền cái này cũng không biết. Tiêu Thiên nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá ngay sau đó ý thức được lãnh thời năm là ở nước ngoài lớn lên, nhìn mắt ngồi ở bên người An Dương. Tuy rằng quen biết bất quá mấy tháng hơn nữa đã nhiều năm nguyệt không thấy, nhưng dường như An Dương chính là Kiều Thiên ở chung nhiều năm láo Hữu nhìn thấy đối phương một ánh mắt liền minh bạch lại đây. An Dương bất đắc di cười cười nói. Lãnh tiên sinh ta tới nói cho người đi. Từ thay đổi chỗ ngồi hứa nhu nhi liền vẫn luôn gắt gao chú ý kiêu thiên nhất cử nhất động, đương nhìn đến đối phương không thèm quan tâm ăn tương không khỏi khinh thường, mà đương nhìn đến kiêu thiên đối an dương mặt mày đưa tỉnh thời điểm suýt nữa sốc bàn dựng lên. Hứa nhu nhi tố chất tâm lý cùng nhiều năm tu dưỡng vẫn chưa làm nàng làm ra quá nhiều khác người hành động, nhưng là cắn chặt môi cùng với kia phun hỏa hai mắt vẫn là bại lộ nàng tâm tính. Kiêu thiên tự nhiên cũng cảm nhận được, hơi hơi ngừng đầu, bên môi nhẹ cong nhẹ nhạt mà cười cười. Một bên An Dương vẫn chưa chú ý tới này hết thảy, hắn ôn hòa giảng giải một phen gương vỡ lại lành chuyện xưa, bất quá Lệnh Thời Năm tựa hồ cũng không như thế nào cảm kích, nghe được có chút thất thần, đôi mắt thường thường quét ở kiều Thiên trên người. Ta có như vậy thảo người ngại sao? Nghe An Dương giải thích, Lệnh Thời Năm cầm lòng không đậu nhíu như mày, ở cái này tiểu cô nương trong mắt, tựa hồ trên bản Tôn Hồn bảo ngư so bản thân hấp dẫn người nhiều, Lệnh Thời Năm trong lòng đối Kiêu Thiên hứng thú là càng ngày càng dày đặc. Tiêu Thiên bắt đầu ăn cơm thời điểm, người khác đã ăn không sai biệt lắm, chờ Tiêu Thiên ăn cái lửng dạ, tiệc rượu cũng liền kết thúc, cái này làm cho Tiêu Thiên hô to đáng tiếc, thiếu chút nữa không làm người động thủ đóng gói. Bất quá ở ra khách sạn thời điểm, có cái hội sở phục vụ nhân viên, đem một cái viết có Tiêu Thiên tên phong thư giao cho nàng, nhéo bên trong thật dày một chồng, nhưng thật ra làm Tiêu Thiên trong lòng chấn an rất nhiều. Tiêu Thiên, ngươi thật là thâm tàng bất lộ a Đi vào lý nhiên bạn trai hàng hoành viễn xe thương vụ thượng mấy người đều là dùng một loại thực khắc thường ánh mắt đánh giá nàng. Tuy rằng các nàng đều có thể nhìn ra tới ngày thường hành sự điệu thấp tiêu thiên thực không bình thường, nhưng là hôm nay tiêu thiên biểu hiện vẫn là làm mấy người rất là khiếp sợ. Đầu tiên là triển lộ một tay dương cầm diễn tấu tài nghệ, trở thành toàn trường tiêu điểm, sau đó ở đồ đồng giám định chung, tiêu thiên biểu hiện càng xương được với là kinh diễm, cư nhiên liền tề lao đều đối nàng tôn sùng không thôi. Cái này làm cho tiêu thiên trên người tựa hồ bao phủ một tầng thần bí ánh sáng Khiến cho ngày thường cùng Tiêu Thiên chỗ tốt nhất cảnh sơ giao cùng Lý Mỹ Lệ, đều có loại nhìn lên ảo giác. Nhiên tỷ đừng khai ta vui đùa Nhìn đến cảnh sơ giao cùng Lý Mỹ Lệ sắc mặt, Tiêu Thiên một tay ôm một cái, nói, hôm nay không ăn no, tỷ lãnh các ngươi đi ăn bữa ăn khuya. Hắc, Tiêu Nha đầu người nhà còn tự xưng tỉ. Như vậy thắc lớn nhỏ tâm loại eo. Bất quá hiện tại lưu hành cốt cả Mỹ, ngươi nhưng đừng ăn thành mập mạc. Lý nhiên nhất phiên bạch nhãn, mấy người nhìn nho cười. Vừa rồi về điểm này nhỏ đến khó phát hiện, ngăn cách dường như giống vào đông kia nắng ban mai xương lạnh, ở Thái Dương dâng lên một cái chớp mắt biến mất dấu tung tích. Tự mang Lý Nhiên cái này đồ tham ăn hướng dẫn, bữa ăn khuya địa điểm tự nhiên sớm đã xác định hảo, mấy người đi tới một cái tên là Cô Đảo Than một chỗ quán ăn khuya. Nhà này quán ăn khuya đều không phải là chợ đêm cái loại này tiêu loạn. Tuy rằng cũng là lộ thiên, nhưng vệ sinh còn có dòng người đều phải so bình thường chợ đêm hảo đến nhiều, một hàng Lý Nhiên hàng hoành viễn, cảnh sơ Lý Mỹ Lệ còn có Kiêu Thiên thêm lên bất quá 5 người, mấy người làm được trung bản, lý nhiên lục tục điểm vài dạng nướng bờ bờ cờ cùng thức ăn. Kiêu Thiên hơi hơi híp mắt thu hút, loại này cảnh tượng là nàng sinh hoạt hai đời lần thứ hai cảm nhận được, lần đầu tiên là trọng sinh chi sơ cùng An Dương bọn họ cùng đi quán ăn khuya, nàng trong lòng cảm thán, bất giác chung nàng đi vào thế giới này đã có 2 năm, hiện tại nghĩ, ngày xưa từng màn dường như ngày hôm qua phát sinh chuyện này. Đang lúc Kiêu Thiên xuất thần nhi thời điểm, lý nhiên thanh âm vang lên. Tạ Tả thiếu ngại như thế nào tới? Một mặt cao lớn hơn trưởng thân ảnh xuất hiện ở kiêu thiên trước mặt, hắn ngược sáng mà chiến, thấy không rõ hắn sắc mặt biểu tình, bất quá kêu thanh triệt từ tính thanh âm vẫn là xuyên qua bóng đêm chuyển tới. tiểu điểm điểm. Mọi người sứng sốt, tựa hồ nhất thời không nghĩ tới hắn kêu chính là ai. Lại thấy kiêu thiên sâu kín hỏi, ngươi tới chỗ này làm cái gì? Tìm ngươi a Hắn từ tấm màn đen chung đã đi tới, một mông ngồi xuống ghế trên. Mọi người trận tròn trong mắt, tả phong giật này ngồi xuống Cả người đều lỏa lộ ở ánh đèn hạ, trường ma mật lông mi, kia không có một kia lỗ chân lông mặt, gần xem dưới thế nhưng tìm không ra một kia tỉ vết. Xem đến mọi người tò mò ánh mắt, Tiêu Thiên vội vàng kéo Tạ Phong giật vọt đến một bên. Người tìm ta có việc?" Tiêu Thiên hỏi. "Ân." Tạ Phong giật gật đầu, "Đại hoàng bị ta kế đó, người đi xem sao?" Đối phương cặp kia sáng ngời lưu ly mắt lập lòe u quang, Tiêu Thiên trong lòng bật cười, trên mặt lại là nhàn nhạt nói, "Hảo, đem địa chỉ cho ta ngày mai cái ta đi." Hiện tại liền đi. Nhìn thấy đối phương rõ ràng không thượng bộ, tả phong giật trực tiếp nói thẳng nói. Thiên quá muộn, hơn nữa chúng ta còn ở ăn bữa ăn khuya. Không muộn. Ăn cái gì bữa ăn khuya hơn nữa không vệ sinh. Tả phong giật nữ mẩy. Nàng quét hắn liếp mắt một cái, địa chỉ cho ta ngươi có thể đi rồi. Tả phong giật khẽ cắn môi chưa từ bỏ ý định hỏi, thật không đi. Tiều Thiên lắc đầu. Không đi. Hảo, ta đây thỉnh ngươi ăn bữa ăn khuya. Tả phong giật không nói hai lời kéo cổ tay của nàng liền đi. Buông tay, ngươi làm cái gì? Tiêu thiên nhíu mẩy khe quát một tiếng. Tiêu thiên ánh mắt từ thâm trầm biến đu lánh, nàng trở tay trấn khai tả phong giật bàn tay, ánh mắt mang theo một kia đỏ đậm. Tả phong giật môi mỏng hơi nhấp, mang theo đang thương hề hề ngựa khi nói, ngươi liền như vậy đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng. Cường đoạt không được tả đại thiếu đành phải dùng ra đòn sát thủ, giả nhu nhược. Ân nhân cứu mạng. Nghĩ đến lần đó đêm mưa hắn phấn đấu quên mình Tiêu Thiên tạm dừng một chút tiếp tục hướng hộp số đi đến, bất quá tùy theo nàng thanh âm cũng dần dần văng lên, ta đi nói cho các nàng một tiếng. Tả phong giật hề vải trên mặt lập tức sán lạ lên. Phúc Quang Cẩm Viên, ở vào kinh thành 20 khu một chỗ xa hoa xa hoa biệt thự tiểu khu, Tiêu Thiên đi theo tả phong giật tới rồi một chỗ trong biệt thự Ngươi không nói đi ăn bữa ăn khuya sao. Nàng giữa mày nhữ lại, nhìn phía tả phong giật ánh mắt trở nên không tốt. Nay tòa biệt thự trang hoàng đều không phải là tráng lệ huy hoàng, thực bình thường gia cụ Biệt thự nội chọn dùng đều là tông màu ấm trăng hoàng, làm người cảm nhận được một loại ấm áp. Rộng lớn trong phòng khách liền tiêu thiên tả phong giật hai người, người sau cất bước đã đi tới, người ở chỗ này đợi lặng nữa. Không biết sao, ở đối phương kia hai mắt trong mắt có loại mạc danh làm nhân tâm an cảm giác, tiêu thiên ngẩn ra, ngay sau đó cũng mặc sùng dưới. Ở biệt thự ngây người nửa cái giờ lâu, còn không có nhìn thấy tả phong giật xuất hiện, tiêu thiên muốn tưởng rằng đối phương là đi ra ngoài mua bữa ăn khuya. Nhưng là đương nàng hướng phòng bếp bên kia đi thời điểm, một cổ thịt hương vị từ bên trong bay ra. Người còn hiện làm A. Ta tủy tiện ăn một chút liền thành. Chờ vào phòng bếp, nhìn đến những cái đó còn chưa hoàn công cũng đã màu sắc mê người, mùi hương phát mùi bán thành phẩm, tiêu thiên liền đem những lời này thu hồi. Qua loa vừa thấy, có đại xương cốt có thịt gà có tôm có cá, giọng nói của nàng một nghẹn, ở biệt thự lâu như vậy, nàng cũng chưa thấy được có cái gì cơm hộp tới cửa. Như thế nào này một lát sau thế nhưng mân mê ra nhiều như vậy đồ vật tới. Tả phong giật bên kia lưu, bảo thiêu, tặc, động tính đặc biệt đại. Tiêu thiên cũng liền lười đến hỏi như vậy nhiều, ngoan ngoắn mà ngồi ở tiểu trước bàn cơm chờ ăn. Không trong chốc lát, đạo thứ nhất đồ ăn bưng lên. Đây là cái gì đồ ăn? Tiêu thiên hỏi. Tả phong giật nói, đây là Đông Bắc một đạo đặc sắc đồ ăn, hòa tiêu nộn say gà. Ngươi thường xuyên ở Đông Bắc ngốc sao? Từ trong yến hội biết được. Đối phương hẳn là cũng là kinh thành một đời gia đình, bất quá kinh thành người như thế nào sẽ làm đông Bắc đồ ăn. Nhìn đến nàng cặp kia đen nhánh tròng mắt sẹt qua tò mò, tả phong giật cười cười. Ta mẹ là đông bắt người. Hắn hồn không thèm để ý nói, còn có vài đạo đồ ăn, ta đi lộ. Nói hắn cất bước về tới phong bếp. Tiêu thiên vốn định chờ tả phong giật đều làm xong, hai người cùng nhau động búa, nhưng bãi tại đây thật sự quá câu nhân, vì thế quyết định trước nếm thử. Nay thịt gà là tả phong giật dùng ngủ lâu 5-8 năm rượu hoa đều trước tiếng âm, rượu thơm nồng nùng thịt gà nộn mà không sinh thấu mà bất lão lạn mà không hóa. Tiêu thiên thi ăn một ngụm, người cùng gà đều say, lại bị hoa tiêu hương mà đánh thức. Trong lòng trừ bỏ ăn ngon ở ngoài, tiêu thiên đã không biết dùng cái gì tới hình dung. Đang lúc nàng ăn thời điểm, tả phong giật đã đem đạo thứ 2 đồ ăn bưng lên bàn. Tả phong giật dùng 17 vị liêu nấu nướng ra một chén tương thơm nồng úc, màu sắc hồng nhuận tương không t cũng là địa đạo đông bắc đồ ăn. Tiêu Thiên vươn chiếc đua gấp không chờ nổi nếm. Một ngụm cắn đi lên, nước kho bao vây ở tô lạnh long cốt thượng, cô hương thịt lạ, tiên hương không nhị, đặc biệt ngon miệng, đặc biệt đớt hèm. Nàng thích dí híp mắt thu hút, cực kỳ giống trộm tanh tiểu miêu, này một hiếm thấy lộ ra tiểu nữ nhân hình dáng bị Tả Phong giật bắt giữ đến mức tận cùng. Tả Phong giật tám nuốt nuốt nước miếng, hầu kết không khỏi lăn lột, Tả đại thiếu hiện tại đặc biệt tưởng hóa thành cái kia khung xương, bị nàng như vậy gặm cắn xé mà. Một lát sau, Lại thượng nồi đất tôm he, hấp chua cay làm ti cùng vị heo thiêu nấm củ bắc, cuối cùng một đạo đồ ăn là nhất cụ đông bắc đặc sắc thịt heo dưa chua hầm miến. Tiêu Thiên ngày thường không thế nào ăn dưa chua, phải biết rằng Bình Dương cũng làm mà chỗ đông bắc tam tỉnh, nhưng là mùa đông khắc nghiệt hết sức nàng cũng chưa bao giờ ăn dưa chua, chính là Tả Phong giật làm được dưa chua nhan sắc bạch thấu hoàng, thoải mái thanh tân giòn, dưa chua tâm nhi còn bí mật mang theo nhẹ nhẹ vị ngọn, cái này làm cho nàng không khỏi một đếm lại nếm. Cái này dưa chua từ nào mua? Nàng hỏi, tà đại thiếu còn có thể vẫn duy trì lý trí nhàn nhạt nói, đây là ta tự mình yêm, mua dưa chua không có gì mùi vị. Miếng cũng là tà phong giật bản thân làm, không có bất luận cái gì chất phụ da, nhu nhuận chân mềm, ngon miệng hợp lòng người. Thịt ba chỉ tuyển tự hoang dại heo, thịt mỡ bên trong du bị lửa lớn rán ra tới, mỏng mà trong suốt, lại trải qua dưa chua phá loãng, béo mà không án, đặc nhai rất ngon. Tiêu thiên không nghĩ tới tà phong giật một bộ hoàng gia hậu rệ quý tộc thiếu ra bộ ráng. Thế nhưng còn có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ vật ới, không khỏi kinh ngạc trận tròn mắt. Tà đại thiếu nhìn thẳng nàng ánh mắt, mang ra một hàm răng trắng. Tiêu thiên mặc mặc, túi đầu tiếp tục cùng vài đạo đồ ăn chiến đấu hăng hái, chờ ăn đến lửng dạ, nàng ngừng đầu, nhìn đến tà phong giật tựa hồ không như thế nào động đúa, chính không chấp mắt nhìn chầm chầm bản thân xem. Nhìn đến đối phương một bộ quần túm huyến khốc điếu Tạ thiên bộ ráng, tiêu thiên lộ ra một cái đặc trung dung tươi cười, Lợi bình nói. Còn vá Tà đại thiếu còn chờ tiểu đimềmỷ gối ở hán Mị thực dâm hu dưới nghe được lời này xoay người đi vào phong bếp làm cái phất tay háo canh cuối cùng tiêu thiên không có quản được bản thân miệng ăn non do no về tới kinh đại mà đương tả phong giật từ biệt thự đưa nàng đến kinh đại bất quá mới ngắn ngủn 5 phút xe trình nàng không nghĩ tới cái này biệt thự tiểu khu thế nhưng Ly kinh đại như vậy gần Kỳ thật nàng không biết chính là tả đại thiếu hôm nay cố ý mua kinh đại phụ cận thành phòng phòng nhìn theoêu thiên trở lại trường học Giả Phong dật thỏa mãn gợi lên khóe môi, Tả đại thiếu truy thê bảo điển đệ tam điều, cầu dẫn, nga không phải, bắt lấy một nữ nhân tâm, liền phải trước bắt lấy nàng dạ dày. Ngày hôm sau là chủ nhật, Tiêu Thiên trực tiếp ngâm mình ở phòng chơi, trường học nghỉ ngơi nhật tử tự nhiên là phòng chơi sinh ý tốt nhất thời điểm, thành công đến kêu bưu hán, cái đầu trấn, nhưng thật ra cũng không ai dám tới tìm việc. Đã không có Chu giật thần kia viên cấp chuột, Tiêu Thiên cuộc sống đại học rốt cuộc khôi phục bình thường. Mãi sau mấy ngày Tiêu Thiên trừ bỏ đại đa số thời gian ngâm mình ở thư viện trong ngoài, buổi tối chính là đến phúc quang cẩm viên cọ cơm, bình thường trừ bỏ trưởng học mấy cái lao giáo thụ khóa nàng mới có thể đi nghe, ngay cả cảnh sơ giao cùng Lý Mỹ Lệ cùng nàng gặp mặt cơ hội đều không nhiều lắm. Cứ như vậy bất chi bất giác đi tới trung thu tiểu nghỉ dài hạn Bất quá ở tiểu nghỉ dài hạn mấy ngày hôm trước một buổi tối, Tiêu Thiên mua chút quà tặng đi thăm tề công, đối vị này thiệt tình yêu quý chính mình lão nhân, Tiêu Thiên còn là phi thường tôn kính Càng đừng nói hắn cùng sư phụ còn có như vậy một fan sâu xa. Tê công báo cho kiêu thiên, kêu mặt rách nát hai mặt gương đồng, ở bị cố cung viện bảo tàng còn có quốc gia văn vật giám định ủy ban liên hợp giám định lúc sau, bị xác nhận vì là gương vỡ lại lành cái kia chuyện xưa chung truyền thừa cổ kính. Chuyện này cũng ở đồ cổ giới nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, bởi vậy lánh hoa hội sở cũng liên quan nước lên thì thuyền lên. Lánh hoa thuận thế đẩy ra vip hội viên chế độ, chính thức tổ kiến kinh thành đệ nhất ra tập đồ cổ giao dịch giám định và thưởng thức tư nhân hội sở, hơn nữa mời nhiều vị quốc nội nổi danh chuyên gia vì hội sở đồ cổ giám định sư. Trừ bỏ những cái đó bình quân tuổi đều ở năm 60 tuổi trở lên lao chuyên gia ở ngoài, năm bất quá 20 tuổi kiêu thiên, cư nhiên cũng bắt được như vậy một phần tư mời, hơn nữa vẫn là từ lánh hoa tự mình đi kinh đại giao cho trên tay nàng, chuyện này cũng ở kinh thành truyền khắp. Chỉ là trừ bỏ ngày đó ở đây vài người ở ngoài, cực nhỏ có người chân chính gặp qua kiêu thiên nàng cũng là kêu hội sở tuổi trẻ nhất cùng thần bí nhất một vị giám định sư. Đến nỗi làm kiêu thiên tiến quốc gia giám định Ủy ban sự tình, tuy rằng có tề công cùng công lương buồn đám người thúc đẩy, vẫn là đã chịu một ít trở ngại, thật sự là kiêu thiên quá mức tuổi trẻ, trừ bỏ hội sở một lần ra tay ngoại, nàng không có bất luận cái gì tư lịch đang nói. Tề công ở cùng Kiêu thiên thương nghị lúc sau, quyết định trước tiên ở kinh đại đặc triều Kiêu thiên vì chính mình học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ học sinh, kể từ đó. Tiêu Thiên ở tại kia thạc sĩ nghiên cứu sinh ký túc xá nhưng thật ra trở nên thuận lý thành trưng lên. Có phát hiện truyền thừa cổ kính như vậy một tử sự, hơn nữa Tề Công đệ tử thân phận, Tề Công có lý do tin tưởng, trong tương lai 5 năm trong vòng, hắn là có thể làm Kiêu Thiên tiến vào đến quốc gia giám định ủy ban bên trong. Đối với Lào Gia tử hào ý, Tiêu Thiên tự nhiên sẽ không đi đồn đầy, hơn nữa ngày sau có tầng này thân phận, đối nàng cũng có rất lớn trợ rút. Tề Công bản thân chính là tiến sĩ đạo sư. Hơn nữa hắn ở học thuật giới địa vị, phá cách tuyển nhận một vị học sinh, kinh đại bên kia vẫn là thực nghề tình. Vì thế ở một tuần sau, vừa mới nhập học bất quá một tháng có thừa Kiều Thiên, cư nhiên ngay cả nhảy hai cấp, từ khoa chính quy trực tiếp thăng nhập tới rồi thạc bác hàng ngũ bên trong, cùng thúc nam lý nhiên xem như thành đồng học. Đương nhiên, này cũng không phải nói Kiều Thiên khoa chính quy liền không cần đọc, nhưng trường học vong khai một mặt, chỉ cần nàng có thể thông qua các ngành học khảo thí, tùy thời đều có thể chia nàng khoa chính quy bằng tốt nghiệp. Tiêu Thiên, ngươi gần nhất ở vội cái gì đâu. Thật vất vả ở trong ký túc xá bắt được Tiêu Thiên, Thúc Nam tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha nàng. Đối với chính mình lần đó trên đường có việc rời khỏi hội sở hoạt động, Thúc Nam cũng là tiếc nuối đã chết. Trong khoảng thời gian này Thúc Nam giao cái bạn trai, ngày thường rất ít hồi ký túc xá, nhưng về Tiêu Thiên những cái đó sự tình nàng đều nghe lý như nói, vẫn luôn xảo làm Tiêu Thiên mời khách đâu. Tiêu Thiên thành thành thật thật nói, Nam Thị, ta trong khoảng thời gian này đều ở thư viện đọc sách đâu. Tính toán cuối năm đem khoa chính quy khảo thí đều khảo hạ, nhìn xem có thể quá mấy môn. So sánh với khoa chính quy việc học, thắc bắc không thể nghi ngờ càng thêm tự do một ít. Tiêu thiên đây là tưởng ở trong thời gian ngắn nhất thông qua khảo thí, sau đó đi theo tể công đi làm chữa trị hàng ngục Gần nhất mấy ngày Lam Ngọc Như tới đi tìm người, còn có An Dương, mặt khác còn có cái ta không quen biết Nam Hải. Thúc Nam ở trên bàn phiên hạ, tìm ra cái vỡ, nói, đứng rồi, còn để lại số điện thoại, ngươi xem hạ. Cũng cho người ta hỏi cái điện thoại A. Lanh thời năm. Hắn tới tìm ta làm gì? Nhìn đến vợ thượng lưu số di động cùng tên, Tiêu Thiên không khỏi sửng sốt một chút. Người khác tìm ngươi, ta nào biết là chuyện gì như A. Bất quá kia nam sinh lớn lên rất cao cung đĩnh tú khí. Thúc nam cười tủng tìm tiến đến bên người nàng, nói ra nói lại rất đứng đắn Tiêu Thiên, nghe nói ngươi tiếp tề lao chữa trị cố cung viện bảo tàng sưu tập văn vật hạng mụ.